Nàng mỉm cười ấn xuống tiếp nghe kiện, người ăn được. Hôm nay uống rượu sao? Trong điện thoại truyền đến một trận cười khẽ, hắn trầm thấp tiếng nói hồi, thoái thác bất quá uống lên hai ly, cảm giác không tồi, không có say. Có thể là uống xong rượu duyên cớ, hắn thanh âm so thường lui tới càng có tư tính, thậm chí có loại dụ hoặc hương vị, làm tô mạn đều không tự giác càng thêm ôn nhu lên. Uống rượu liền đánh xe về nhà, đừng lại một người trên đường đi, không an toàn. Hắn lại là một tiếng cười khẽ, như thế nào? Sợ ta gặp được cướp bóc? Tô mạn đơn nói, không riêng dự tiền, ta còn sợ người gặp gỡ cấp sắc đâu, ta đây liền mệt. Nói xong hai người đều ở trong điện thoại cười. Cười xong sau hắn nói, yên tâm, ta đánh xe về nhà, tuyệt đối không cho người khác cấp sắc cơ hội, ta cả người đều là của ngươi, chỉ cho ngươi một người kiếp. Ban đêm nghe thế loại lời nói vẫn là rất xôn xao nhân tâm, tô mạn liền nghĩ đến hắn ôm nàng nhất biến biến hôn môi rung động, cảm thấy hiện tại có cơ khắc chứng không ngừng hàn tranh, liền nàng đều bị lây bệnh. Tô mạn ở điện thoại này đầu đỏ mặt khẩu thị tâm phi hờn rồi nói, nói cái gì đâu, uống xong rượu liền chơi lưu manh, về sau vẫn là uống ít điểm. Hàn tranh ôn nu đồng ý, hảo, ngươi làm uống ít liền ít đi uống, ta cái gì đều nghe ngươi, nhưng tưởng ngươi là thật sự, ta hiện tại đặc biệt muốn ôm ngươi. Tô mạn tâm liền đi theo mềm mại xuống dưới, bởi vì trong lòng có tình, gương mặt tự nhiên huân thành đường đỏ, mắt kính lượng có thể tích ra thủy tới, nếu là Hàn tranh thấy, tuyệt đối có thể đem nàng hôn thấu bất quá khí tới Hai người đánh khá dài thời gian điện thoại, trong quá trình hàn tranh đánh chiếc taxi, ở trên xe đối thoại tự nhiên rất nhiều, rốt cuộc hắn ăn mặc chế phủ, đến vì quốc gia hình tượng phụ trách. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 42 chương 42. Hàn tranh xuống xe sau mới chủ động kết thúc trò chuyện, thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai không tăng ca nói ta đi tiếp ngươi tan học. Tô mạn cũng ở trong điện thoại nói, hảo, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai thấy. Hàn tranh mang theo sung sướng tâm tình vào nhà mình kia đống lâu, từ ngoài cửa sổ liền gặp khách thính đèn sáng lên, xem thời gian đã 10 giờ, bình thường thời gian này cha mẹ đã sớm trở về phòng, vào cửa vừa thấy, bọn họ quả nhiên ngồi ở phòng khách, phụ thân xem báo, mẫu thân túi đầu liền TV cũng chưa mở ra, hắn tức khắc phán đoán hôm nay có chàng tam đường hội thẩm. Đã trở lại, tới, bồi chúng ta ngồi xuống nói một lát lời nói. Hàn tranh đi qua đi ở mẫu thân đối diện trên sofa ngồi xuống, Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười nói Hảo, ta chăm chú lắng nghe Bởi vì uống xong rượu duyên cớ Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu Hàn tranh là cái mặc dù uống say cũng mặt không đổi sắc người Trừ bỏ ánh mắt quá mức trước lượng ngoại Nhìn qua rất là thanh tỉnh Ta hôm nay đi gặp cái kia tô mạ Nếu nói đi phía trước ta không lớn thích nàng Như vậy đi lúc sau càng thêm không thích Cả người trừ bỏ gương mặt kia không hề trô đáng khen Liền đối trưởng bối cơ bản lễ phép đều không có Hàn tranh Ngươi lựa chọn người như vậy làm ngươi chung thân bạn lữ ta cùng phụ thân ngươi đều cảm thấy vạn phần thất vọng. Hàng tranh như mày, vừa mới cùng tô mạn thông điện thoại, chuyện này nàng một câu chưa để, lại từ mẫu thân nói chung biết được, các nàng gặp mặt cũng không vui sướng, như vậy tô mạn vì cái gì không nói. Mẫu thân ngay từ đầu liền đối tô mạn có rất nhiều cái nhìn, lần này tìm tới môn đi thái độ khẳng định là cường ngạnh, tô mạn tính cách là gặp mạnh tắc cường, không hề nghi ngờ rằng co. Mẹ! Nếu ngươi muốn gặp tô mạn có thể mời nàng tới trong nhà làm khách, hoặc là cùng nhau ước cái địa phương uống ly trà lẫn nhau hiểu biết một chút cũng hảo, ngươi như vậy tìm tới môn thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Ngươi hiện tại là đang trách ta không nên đi. Ta chỉ là hy vọng đại gia có thể ở bình thản bầu không khí chung câu thông, rốt cuộc ta đối với ngươi lên án những lời này đó chỉnh giữ lại ý kiến. Hàng tranh, ta là mẫu thân ngươi, ta điểm xuất phát đều là vì ngươi suy xét, ngươi phải vì một cái nhận thức không mấy tháng nữ nhân thương cha mẹ tâm sao. Hàn Tranh từ nhỏ chính là Trần Thục Ngọc Kiêu ngạo, thành tích ưu dị, ngoan ngoãn tự lập, con nhà người ta nghịch ngợm gây sự thời điểm Hàn Tranh đang xem thư học tập, con nhà người ta yêu sớm phản nghịch thời điểm Hàn Tranh như cũ đang xem thư học tập, tốt nghiệp sau hắn tiến vào viện kiểm sát công tác, xử lý qua rất nhiều trọng đại án kiện, thành tuổi trẻ nhất chỗ cấp cán bộ. "Mẹ, ta biết ngươi là vì ta suy xét, nhưng ta đã là cái người trưởng thành rồi, biết chính mình muốn cái gì." Hàn Tranh trong lòng than nhỏ, chưa từng có cảm thấy mâu thân như vậy khó câu thông quá nhưng từ bỏ tô mạn là không có khả năng sự. Mẹ, ta năm nay 29, nhiều năm như vậy không tìm bạn gái ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì. Ngươi có phải hay không tình nguyện ta vĩnh viễn không kết hôn cũng không chịu tiếp thu tô mạn. Trần Thục Ngọc nghe xong lời này nóng nảy, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mấy năm nay ta không thiếu nhờ người cho ngươi giới thiệu, ngươi vẫn luôn nói công tác vội vô tâm tư yêu đương, chẳng lẽ ngươi có cái gì lý do khó nói, vẫn là muốn dùng cái này uy hiếp chúng ta. Vẫn luôn không nói chuyện hàn dễ minh cao mảy vô vô thê tử tay, làm nàng trước hoang trụ, không nên gấp gáp, rồi sau đó chuyển hướng nhi tử nói, hàn tranh, kết hôn là đại sự, mẹ ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, mặt khác trước không nói, ta liền hỏi ngươi vừa mới nói câu nói kia có phải hay không nghiêm túc. Hàn tranh gật đầu là, cho tới nay ta đều tồn tại tâm lý phương diện bệnh tật, không cùng các ngươi nói là sợ các ngươi lo lắng, tô mạn là ta duy nhất có thể tiếp thu kết hôn đối tượng. ba Ngươi trước kia giáo dục quá ta. Không lấy thành tích bình phán người khác, tô mạn tuy rằng bằng cấp không cao, nhưng nàng thiện lương, chân thành, lạc quan, có tiến tới tâm. Ta thực hy vọng các ngươi có thể tiếp thu nàng, thích nàng, mặt khác, ta đã đang xem phòng, hôn sau sẽ cùng tô mạn cùng nhau dọn ra đi trụ. Đây là căn cứ vào ta bản thân trạng huống quyết định, cùng tô mạn không quan hệ, các ngươi không cần bởi vậy hiểu lầm nàng. Trần Thục Ngọc Đỏ hốc mắt, cái này nàng tiêu điểm đã không phải tô mạn, mà là nhi tử rốt cuộc là phương diện kia tâm lý bệnh tật, làm đại học giáo thụ bọn họ đối tâm lý học nhiều ít có điểm hiểu biết không giống nào đó vô tri ra trường đem hải tử tâm lý vấn đề làm như hải tử phản nghịch bằng chứng người đứa nhỏ này vì cái gì không nói sớm tâm lý vấn đề cũng là có thể trị liệu ngày mai ta liền đi tìm tương quan giáo thụ cố vấn mẹ không cần mấy năm nay ta tự học không ít tương quan chương trình học đã có thể tiến hành hữu hiệu tự mình điều tiết ta chỉ là tưởng nói cho các ngươi ta khả năng cả đời cũng làm không đến các ngươi sở kỳ vọng như vậy trần thục ngọc đau thương xua tay là chúng ta không tốt từ nhỏ đến lớn cho rằng ngươi thực hiểu chuyện chưa từng có chân chính quan tâm quá ngươi nội tâm ý tưởng đối tượng sự nếu ngươi đã hạ quyết tâm chúng ta đây liền không hề can thiệp mặc kệ thế nào chúng ta ước nguyện ban đầu đều chỉ hy vọng ngươi quá hảo quay đầu xem nàng mới phát hiện nhi tử ở rất nhiều địa phương đều là đặc thù tỉ như hắn phòng vĩnh viễn không nhiễm một hạt bụi phòng nội vật phẩm đều phải bày biện ở cố định địa phương tiểu học về sau liền không hề muốn nàng giúp đỡ quét tức phòng Giao bên ta mặt, hợp tới rất ít, cũng trước nay không gặp hắn từng có khác phái bằng hữu. Trần Thục Ngọc Yên lặng xoa nước mắt, Hàn Dễ Minh cũng thở dài trụ thượng nhi từ bối. Ta và ngươi mẹ đều tin tưởng ngươi có thể giải quyết sở hữu khó khăn, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi không thể lại cùng chúng ta chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Ba ba mụ mụ vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Hảo, cảm ơn ba, mẹ, ta sẽ. Trở về phòng sau, Hàn Tranh mỏi mệt đổ chén nước, đứng ở phía trước cửa sổ từng uống ánh mắt đầu hạ dưới lầu hoa viên, giờ khắc này hắn cảm xúc có chút hạ xuống, tựa như kia vô biên đêm tối giống nhau, nhưng nhớ tới Tô Mạn sau, tâm tình của hắn dần dần hào lên. Hắn lấy ra di động nhìn hạ thời gian, đã mau một giờ, Tô Mạn đã ngủ, nhưng hắn giờ này khắc này rất muốn nghe được nàng thanh âm, ngón tay ở trên bàn phím tới tới lui lui vài lần, cuối cùng vẫn là không có ấn xuống phím trò chuyện, chỉ đã phát một cái tin nhắn, Mạn Mạn, ta yêu ngươi. Này tin tức Tô Mạn ngày hôm sau mới nhìn đến. Làm nàng một ngày bắt đầu liền có hảo tâm tình. Buổi tối Hàn Tranh tiếp Tô Mạn tan học, hai người dắt tay đi ở trường học bên yên tĩnh trên đường nhỏ, cuối mùa thu cây ngô đồng diệp bay xuống, đập lên lòng bàn chân phát ra sàn sạt tiếng vang. Hàn Tranh ở mờ nhạt ánh đèn trông được hướng Tô Mạn, nàng mặt bạch sáng lên, mắt kính lộng lẫy như tình, nhất tần nhất tiếu đều động lòng người. Ngày hôm qua ta mẹ đi tìm ngươi, vì cái gì không cùng ta để. Tô Mạn nâng mi nhìn lại, trước nga một tiếng mới cười nói, bởi vì không có gì nhưng nói nha. Ta có thể lý giải A-di tâm tình, hy vọng ngươi tìm cái càng tốt ái nhân cũng là nhân chi thường tình. Nàng túi đầu cười nhạt, sườn mặt văn tĩnh tú nhã nói không nên lời đẹp. Ở hàng tranh trong mắt nàng là động tĩnh toàn nghi mỹ nhân, bất luận là hoạt bắt một mặt vẫn là văn nhã một mặt đều làm hắn ái mộ không thôi. Đến bây giờ còn nhớ lần đầu tiên chú ý tới nàng cảnh tượng, một người trộm đi theo hắn phía sau, liền chính mình thành con ngồi cũng chưa phát hiện. Nói bữa, với ta mà nói ngươi chính là tốt nhất hắn thậm chí hoài nghi đây là trời cao chú định duyên phận nếu không như thế nào sẽ vừa thấy nàng liền tâm sinh vui mừng dễ dàng đem nàng cùng thế gian ngàn ngàn vạn vạn người phân chia khai đặt ở đầu quả tim giống nhau tưởng cho nàng tốt nhất hết thảy loại cảm giác này chính là chẳng sợ nàng muốn bầu trời ngôi sao cũng sẽ nghĩ mọi cách cho nàng tháo xuống đúng vậy ta cũng là như vậy tưởng cho nên ta cùng a di nói cùng với làm ta tự biết xấu hổ rời đi ngươi không bằng thuyết phục ngươi từ bỏ ta hàn tranh tình yêu nháy mắt phình lên lồng ngực Hắn dừng lại bước chân đem ái nhân gắt gao ủng trong ngực chung, vuốt ve nàng phát đỉnh in lại một nụ hôn, rồi sau đó là cái chán, lông mày, mắt kính, chóc mũi, gương mặt, cuối cùng ngừng ở kia phấn nhuận no đủ cánh môi thượng, từ nhẹ cập trọng, hấp thu ở nàng sở hữu hô hấp, tràn trọc mút vào, làm nàng giờ này khắc này quên mất hết thảy, chỉ có thể cảm nhận được hắn một người. Hai người vong tình ôm hôn, không biết qua bao lâu, chờ hàng tranh dừng lại, tô mạn thậm chí có loại thiếu oxy sau chóng vắng cảm, vô lực dựa vào hắn trước ngực ỉ ở hắn trong lòng ngực. Hàn Tranh lẳng lặng vuốt ve nàng tóc dài, lộ ra nói không hết ôn nhu quyến luyến, hắn trầm thấp tiếng nói nói, về sau không được nói như vậy chính mình, ta so ngươi càng sợ hãi ngươi sẽ rời đi ta, ta đã cùng cha mẹ thẳng thắn chính mình tình huống, nói ta đời này chỉ có thể cùng ngươi kết hôn, thỉnh bọn họ dụng tâm nhận thức ngươi, nhận thức qua đi bọn họ liền sẽ phát hiện ngươi là cỡ nào tốt một cái cô nương. Tô Mạn làm nũng vòng lấy hắn eo, cơ hồ đem chính mình vùi vào hắn ngực, vì hắn lần lượt bảo hộ mà cảm động. Nàng ở trong lòng ngực hắn long long mở miệng nói, Hàn Chanh, ngươi thật sự là quá tốt, có ngươi ở ta cảm thấy mỗi một ngày đều là hạnh phúc. Hàn Chanh gián nàng sợi tóc hôn môi nàng phát đỉnh, khẽ cười nói, ta cảm thấy còn chưa đủ, chờ chúng ta kết hôn, ta sẽ càng ái ngươi, càng chiếu cấu ngươi, chúng ta sẽ càng thêm hạnh phúc. Tô Mạc cười, ngửa đầu nhìn về phía hắn, trong mắt đựng đầy tinh quang. Ngươi hiện tại có phải hay không mãn đầu vóc đều là kết hôn, ta mặc kệ, muốn ta gả cho ngươi cần thiết cầu hôn. Muốn cho ta nhìn đến ngươi thành ý, đây chính là cả đời sự, không thể qua loa. Hàn tranh giơ tay điểm hạ nàng chót mũi, vẻ mặt sủng lịch nhìn nàng, đắp, hảo, chỉ cần ngươi chịu gả cho ta, làm ta làm cái gì đều nguyện ý. Tô mạn thỏa mãn cười, vỗ về bên thai sợi tóc từ trong lòng ngực hắn ra tới, hai người nắm tay tiếp tục đi phía trước đi, từ nhỏ đường đi đến tuyến đường chính, tìm ra quán ăn giải quyết bữa tối. Ăn cơm khi hàn tranh cấp tô mạn gắp đồ ăn, ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng. Chúng ta ở bên nhau có đoạn thời gian, hiện tại cảm tình cũng thực ổn định, có phải hay không nên thấy gia trưởng. Mặc kệ là cầu hôn vẫn là kết hôn, đến trước được đến hai bên cha mẹ duy trì, hàn gia bên kia trải qua ngày hôm qua cha kế mẫu đã không có ý kiến, dư lại chính là tô mạn cha mẹ. Tô mạn nhấp môi cười, ngươi có phải hay không muốn đi nhà ta? Có thể à, chờ ta trở về hỏi một chút, xem cha mẹ ta có nguyện ý hay không gặp ngươi cái này vào chân con rể. Hàn tranh nâng mi cười tự phụ ngạo nghệ chi khí nhìn không sót gì. Hảo, ta đây cái này mau chân con rể liền chờ nhạc phụ nhạc mẫu triệu hoán. Hàn tranh đánh xe đưa tô mạn về nhà, tiền xe 12 khối, lấy bọn họ gặp mặt tần suất, mỗi tháng quăng tiền xe phải 2-300, chủ yếu là hàn tranh tói ở sạch không yêu ngồi người tế người giao thông công cộng, từ tung lớn đến tô mạn ra tàu điện ngầm không thông, có thể lựa chọn chỉ còn xe taxi. Nàng cảm khái nói, quá phí tiền, chúng ta quăng đánh tiền xe liền để được với người khác một tháng tiền lương. May mắn hai người tiền lương đều không thấp, tô mạn bình quân mỗi tháng có thể lấy một ngàn tả hưu, hàn tranh tiền lương, tích hiệu, tiền thưởng thêm lên cũng hơn một ngàn, đương nhiên chiếm đầu to vẫn là hắn đầu tư tiền lời. Hàn tranh méo tay nàng nói, là rất lãng phí, ta tốt nghiệp công tác sau khảo quá bằng lái, chờ phòng ở xác định sau lại mua chiếc xe, như vậy tiếp ngươi đi làm tan tầm cũng phương tiện. Tô mạn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng nói tích cóc tiền mua phòng hắn liền đem mua phòng để thượng nhật trình.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 Chuẩn bị thi thố tài năng làm một bản hảo đồ ăn, lại lo lắng Hàn Tranh ăn không quen. Tô Mạn buồn cười nói: "Mẹ, hắn ăn cơm là thứ yếu, chủ yếu là cho các ngươi kiểm duyệt một chút hợp không đủ tiêu chuẩn, có thể hay không đảm nhiệm làm con rể, nên khẩn trương người là hắn mới đúng." Vì lần này bái phỏng, Hàn Tranh chính là chuẩn bị không ít lễ vật, truyền thống thuốc lá và rượu trà, còn có dinh dưỡng phẩm, trái cây chờ muốn cho Tô phụ Tô mẫu cảm nhận được hắn tràn đầy thành ý, rốt cuộc Tô Mạn nói: "Nếu là cha mẹ không gật đầu Nàng là sẽ không gả cho hắn. Nhậm lệ cầm có chút mất tự nhiên nói, lời nói là như thế này không sai, nhưng ta trước nay không cùng như vậy có văn hóa người tiếp xúc quá, liền lời nói cũng không biết nói như thế nào, trong lòng lao không được tự nhiên. Kỳ thật chính là một loại tự ti tâm lý, bởi vì nhậm lệ cầm hàng ngày tiếp xúc đều là sưởng dệt công nhân nhóm, không thượng quá học chỗ nào cũng có, cha mẹ cái kia niên đại phạm là có điểm văn hóa đều là có thể ngồi văn phòng bị trọng dụng. Nhậm lệ cầm gặp qua lớn nhất lãnh đạo chính là trong xưởng xưởng trường, thư ký, còn đều là xa xa thấy một mặt, hàn tranh không chỉ có đại học hàng hiệu tốt nghiệp, lại là trưởng phòng cấp cán bộ, trong lòng có áp lực cũng bình thường. Hiểu biết đến nhận chức lệ cầm ý tưởng sau, tô mạn ôm cánh tay của nàng làm lũng, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hẳn là cùng ba học học, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, một cái hàn tranh tính cái gì, chờ ca về sau tiền đồ, các ngươi thấy đại nhân vật nhiều lắm đâu một đoạn lời nói quả nhiên đem nhậm lệ cầm hống mặt mày hớn hở không như vậy khẩn trương hàn tranh ước hảo thời gian là 10 giờ tô mạn chín giờ bốn mươi tả hữu bắt đầu tẩy trái cây bãi mâm đựng trái cây từ xuất phát ra tới phát hiện tô văn trí báo chí cũng không nhìn đứng cũng không được ngồi cũng không xong xuất hiện rõ ràng lo âu bệnh trạng ba ngươi sẽ không cũng khẩn trương đi hàn tranh phòng trưng mau tới rồi hắn thời gian quan niệm rất mạnh tô văn trí cười ngây ngô hai tiếng chỉ sợ là bị nữ nhi trêu ghẹo ngượng ngùng ngồi xuống tiếp tục xem khởi báo tới. 10 giờ chung mới ra đầu, tiếng đập cửa vang lên. nấu cơm nhậm lệ cầm cùng xem báo tô văn trí cùng nhau dừng lại động tác. tô mạn cười đi qua đi mở cửa. ngoài cửa đứng quả nhiên là đề mãn quả tặng hộp hàn tranh, sơ mi trắng, hát áo gió, kinh điển tiểu dáng cùng sắc hệ đem hắn sấn mặt như quan ngọc. anh tuấn nho nhã, lại xứng với cao cái đầu quả thực là mẹ vợ sát thủ. đem từ phòng bếp ra tới nhậm lệ cầm xem mặt mày hớn hở. thúc thúc, a di, ta là hàn tranh, mạn mạn bạn trai. Hôm nay tới cửa làm phiền. Ai nha, quấy rời cái gì, ta cùng mạn mạn nàng ba nhưng vẫn luôn ngóng trông ngươi đâu. Nói xong, nhậm lệ cầm đẩy nữ nhi một phen, thúc giục nói, ngươi nha đầu này, ngốc đứng làm gì, chạy nhanh cấp tiểu hàn pha trà đi a. Tô mạn tức khắc dở khóc dở cười, nàng đã sớm dự đoán được cha mẹ khẳng định sẽ đặc biệt thích hàn tranh, nhưng không dự đoán được thế nhưng thích đến siêu việt chính mình cái này thân sinh nữ nhi nông nỗi. Hàn tranh cười đem quà tặng đặt ở trên bàn trà. Xem hộp quà liền biết đều là xa hoa hóa, nhậm lệ cầm tươi cười liệt đến rồi sau đó, giận cười nói, tiểu hàng ngươi đứa nhỏ này quá khách khí, tới liền tới, mang nhiều như vậy đồ vật làm gì. Hàng tranh nói câu cái gì, nhậm lệ cầm lại là một trận cười, tô mạn ở phòng bếp pha trà, mặt mày cũng đi theo cong lên, vui sướng với chính mình cảm tình đã chịu người nhà khẳng định cùng chúc phúc. Tiểu hàng ngươi ở viện kiểm sát công tác, này công tác thể diện, không có so ăn quốc gia cơm càng vững chắc. Tô mạn bưng khay ra tới khi cha mẹ đã cùng hàn tranh liêu thượng, hắn thấy tô mạn lại đây, đứng dậy giúp đỡ nàng bày biện chén trà, cái này hành động lại làm nhậm lệ cầm âm thầm gật đầu. Tùng thị nam nhân săn sóc nổi tiếng cả nước, lấy tô văn trí tới nói, ở nhà trừ bỏ không thế nào nấu cơm, rửa chén, phết đất, lượng quần áo sống đều làm, lại đặc biệt tôn trọng lao bà ý tứ, liền khoe miệng đều rất ít phát sinh, ca ca tô hải tưởng cũng là cái ấm nam, trong nhà điều kiện giống nhau, từ nhỏ chỉ cần là mội mội thích ăn chơi. Chẳng sợ chính mình tỉnh cũng muốn để lại cho muội muội. Hàn Tranh trước đem trà đưa cho Tô phụ Tô mẫu, lúc này mới ngồi xuống đáp lời, công tác bản chất đều là giống nhau, ở quốc gia bộ môn làm việc ổn định tinh cường, nhưng yêu cầu gánh vác trách nhiệm cũng càng nhiều một ít. Nhậm Lệ cầm cùng Trượng Phu cùng nhau gật đầu, ngươi nói rất đúng, cấp quốc gia làm việc quang vinh liệt, nếu là Mạn Mạn huynh muội hai cũng có thể tiến quốc gia đơn vị, ta đây nằm mơ đều phải cười tỉnh. Hàn Tranh nhìn ngồi ở đối diện Tô Mạn cười nói, Mạn Mạn hiện tại công tác cũng không tồi có thể làm chính mình thích sự là nhất đáng giá cao hứng. Ngắn ngủn vài phút, nói mấy câu, Hàn Tranh bằng vào hắn nho nhã lễ độ thái độ, thiện giải nhân ý câu nói, giành được nhậm lệ cầm nữ sĩ cùng Tô Văn Chí đồng chí nhất chi yêu thích, giữa trưa Tô Hải tưởng trở về ăn cơm, bồi Hàn Tranh cùng nhau uống lên mấy chén, cơm còn không có ăn xong đã say kêu Hàn Tranh muội phu, tuy rằng hắn tuổi tác so Hàn Tranh còn nhỏ vài tuổi. Hắn lôi kéo Hàn Tranh cánh tay nói, ta mội mội từ nhỏ được sủ Nhưng nàng chưa bao giờ là cái loại này cậy sủng mà kêu cô nương, thực nghe lời cũng thực thiện lương, ngươi nhất định phải hảo hảo đối nàng, nếu là làm ta biết ngươi đối nàng không tốt, ta đây khẳng định không tha cho ngươi, liền tính ngươi là cái gì trưởng phòng ta cũng không sợ. Cho tới nay Tô Mạn đều cảm thấy Tô Hải Tường là cái thành thật nhưng yếu đối người, nhưng hôm nay hắn nói thay đổi Tô Mạn cái nhìn, hắn không phải không có tâm huyết, chỉ là gia đình cùng quanh mình hoàn cảnh tạo thành ra như vậy tính cách. Buổi chiều hàng tranh về nhà, Tô Mạn đưa hắn đến tiểu khu cửa Trên đường gặp được không ít hàng xóm, không thiếu được hỏi thăm một phen. Tô mạn hào phóng đem Hàn Tranh giới thiệu cho đại gia nhận thức, đây là ta đối tượng, têu Hàn Tranh, hôm nay lần đầu tiên tới nhà của ta bái phỏng. Mạn mạn, ngươi đối tượng thật là tuấn tú lịch sự ai, tiểu tử, ngươi là người địa phương. Ở đâu thăng chức ca? Hàn Tranh lễ phép trả lời mọi người vấn đề, nhà ta nguyên quán tùng thị, mấy thế hệ người đều ở nơi này, ở thị viện kiểm sát công tác. Ai u, an quốc gia cơm Nga, đến không được, mạn, mạn Mẹ ngươi muốn cao hứng lâu, tìm cái như vậy hữu dụng con rẻ. Lại có người cười hỏi, khi nào kết hôn A, đừng quên mời chúng ta ăn kẹo mừng. Hàn tranh nắm tô mạn tay cười hồi, nhanh, đã bắt đầu chuẩn bị, mọi người đều là mạn mạn hàng xóm, nhìn nàng lớn lên, đến lúc đó nhất định mời đại gia tham gia hôn lễ. Mọi người bị hắn nói kinh ngạc kinh, nay một mảnh trụ đều là xưởng dệt công nhân viên chức, người nhà, bình thường kết hôn cũng chỉ mời thân hữu tham gia, hàng xóm là rất ít tô mạn đối tượng thế nhưng đã phát mạnh miệng muốn thỉnh đại gia ăn tiệc cưới đại gia tự nhiên là không tin nhưng cũng sẽ không có người ngay trước mặt hắn phá đám dù sao cũng là hàng xóm sau lưng lẫn nhau chèn ép đua đòi trên mặt vẫn là nhất phái hải hòa. chờ tô mạn cùng hàn tranh đi rồi đại gia lời nói liền không lớn xuôi thai ai u, ta còn tưởng rằng là thật tốt hậu sinh đâu nguyên lai like cũng là cái ái khoe khoang khoác lác lớn lên nhưng thật ra không kém cùng tô mạn kia nha đầu còn rất xứng đôi nói ở viện kiểm sát tuổi này Đỉnh Thiên chính là cái tiểu khoa viên, có cái gì nhưng thần khí, hiện tại khai công ty đương lão bản mới nổi tiếng đâu. Đúng vậy, thu bình nữ nhi tìm chính là trong nhà khai công ty, mỗi tháng quang sinh hoạt phí liền cấp 3000, để được với người khác 1 năm tiền lương. Thật sự a, kia thật đúng là rơi vào phúc trong ổ. Tiểu khu cửa, Hàn Tranh cố nén ôm chặt Tô Mạn xúc động, dùng cặp kia hơi say hạ tràn ngập tình yêu đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, Lưu Luyến Ôn Nhu tới rồi cực hạn. Tô Mạn loạn choạng hắn đầu ngón tay, bất đắc dĩ lại ngọt ngào. Hảo, ta giúp ngươi kêu xe, giữa trưa uống lên không ít, trở về hảo hảo ngủ một rớt. Hàn tranh rốt cuộc ôm nàng, chỉ nhợt nhạt một vòng vô dụng lực, tinh khiết và thơm cảm giác say phun rơi tại nàng phát gian, người phát gian quen thuộc không thôi hương thơm túi đầu in lại nàng nệch. Tiểu phôi đản như vậy ngóng trông ta trở về. Tô mạn xác nhận hắn khẳng định say, nếu không không có khả năng kêu nàng cái này, trước kia nhiều nhất là mạn mạn, đồng ngốc, tiểu cô nương linh tinh. Tiểu phôi đảng cái này, Nít nảm cảm thấy thẹn độ càng thêm bạo biểu. Dù cho tô mạn nội tâm cường đại cũng bị hắn liêu đỏ mặt. Ngươi nếu là không biết xấu hổ cùng ta ba mẹ nói trụ hạ cũng đúng. Dù sao nhà ta sofa đủ ngươi ngủ. Hàng tranh méo hạ nàng mặt cười nói, ngươi liền khi dễ ta đi, chờ kết hôn xem ngươi làm sao bây giờ. Kế hoạch của hắn là ngày mai mùa xuân làm hôn lễ, còn có mấy tháng thời gian, phòng ở lấy lòng sâu đến mau chóng trang hoàng, tốt nhất có thể mua có sẵn trang hoàng tốt. Ta liên hệ mấy cái phòng ốc người môi giới. Tuần sau mặt chúng ta cùng đi xem phòng Tô mạn gật đầu, hảo Nàng cũng chờ mong có chính mình tiểu ra đâu Này mấy tháng thật vất vả mới tích có hai ngàn nhiều khối Đủ mua 1 mét vuông. Này liền biểu hiện ra hắn chắc tuyệt quản lý tài sản năng lực tới Hàn tranh đánh xe rời đi sau Tô mạn về nhà hỏi cha mẹ vừa lòng không Nhậm lệ cầm dối tay giơ ngón tay cái lên Vừa lòng không thể càng vừa lòng Không có một chỗ không tốt Phải tìm như vậy ta mới có thể yên tâm đem ngươi gả đi ra ngoài Từ nhỏ đương công chúa giống nhau sùng đại nữ nhi, ở cha mẹ trong lòng chính là xứng vương tử đều dư giả, hàn tranh tuy rằng không phải vương tử, nhưng hắn lớn lên hảo, bằng cấp cao, công tác cường, gia thế cũng không kém, mua nổi phong ở xe, như vậy vừa độ tuổi tiểu hỏa, mãn tùng thị cũng tìm không ra một trăm tới, nhậm lệ cầm còn có cái gì không hài lòng. Tô Văn Trí cũng gật đầu nói, tiểu hàn là thực hảo, thành thu cổ trọng, tư tưởng cũng có chiều sâu, càng đáng quý chính là hắn đối nhân xử thế rất có trật tự cũng khó trách tuổi còn trẻ liền lên làm phó chỗ. Tung Thị làm thành phố trực thuộc Trung ương, hành chính chức năng so tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cao, dựa theo Hàn Tranh trước mắt phát triển tiền cảnh, 40 tuổi trước có thể thăng đến tính cấp, này đối thể chế nội người hành nghề mà nói là cực không dễ dàng, không thua gì thiên quân vạn mã quá cầu độc mục. Nhậm lệ cầm từ ngoại tầng suy tính Hàn Tranh, Tô Văn Trí cái nhìn tác thuộc về càng thêm thâm nhập mặt, nhưng mặc kệ từ nơi đó xuất phát, Hàn Tranh đều là lệnh người vừa ý cũng bao gồm uống say đang ở phòng hô hô ngủ nhiều tô hải tường trần thục ngọc cũng biết hôm nay nhi tử đi tô ra từ nhi tử lần trước thẳng thắn sau nàng cũng không có biện pháp chỉ có thể để nặng bất mãn miễn cưỡng tiếp thu nghĩ thầm dù sao kết hôn cũng không ở cùng nhau tết nhất lễ lạc một khối ăn bữa cơm mà thôi mặt ngoài hòa bình vẫn là có thể duy trì một ngày trong văn phòng gặp được phạm tương bình ôm một tháp luận văn nói là hàm thụ ban học sinh tác nghiệp trần thục ngọc tâm tư vừa động thuận miệng hỏi tô mạn học tập tình huống tô mạn a đi học nhưng nghiêm túc nàng chuyên nghiệp trình độ thậm chí không thua chúng ta trường học toàn ngày chế sinh viên tốt nghiệp trình độ đây là cực cao đánh giá trần thục ngọc tự nhiên không tin phạm tương bình liền từ luận văn đôi lấy một phần ra tới cho nàng xem đây là tô mạng viết ngươi nhìn xem trình độ như thế nào trần thục ngọc tiếp nhận sau cẩn thận xem phát hiện chỉnh thiên luận văn luận điểm minh xác nội dung phong phú lập ý mới mẻ độc đáo xác thật là một thiên hiếm có hảo văn trường xem ra có rất mạnh văn hóa nội tình. nàng không thể tin tưởng hỏi này thật là nàng viết, phạm tương bình gật đầu, trăm phần trăm xác định, ta cho nàng thượng thời gian dài như vậy khóa còn có thể không biết hư thật, ngươi còn không có nói cho ta hỏi thăm như vậy cẩn thận làm gì đâu. nếu là phía trước, trần thục ngọc xấu hổ với thừa nhận tô mạn cùng nhi tử hàn tranh quan hệ, nhưng biết tô mạn là khả tạo chi tài sau, trong lòng không hề mâu thuẫn, cũng liền thản nhiên nói, thật sự, khó trách ngươi quan tâm đâu, cô nương này không tồi, không nói gạt ngươi, ta phía trước còn động cho nàng giới thiệu đối tượng tâm tư đâu. Lúc này Trần Thục Ngọc chờ Nhi tử trở về hỏi lần đầu tiên tới cửa bái phòng tình huống, còn muốn đề nghị Tô Mạn hàm thụ tốt nghiệp bắt được giấy chứng nhận sau tiếp tục xin nghiên cứu sinh đào tạo sâu. Nếu nói phía trước cảm thấy Tô Mạn không có văn hóa nội tình không xứng với Nhi tử hàn tranh, như vậy ở đã miễn cưỡng tiếp thu Tô Mạn tiền đề hạ, Trần Thục Ngọc cũng hy vọng Tô Mạn có càng tốt tiền đồ, có nghiên cứu sinh bằng cấp đối ngoại nhắc tới tới cũng dễ nghe chút, nàng là nhất không thể tiếp thu thân hữu sau lưng nghị luận. chương 44, chương 44 phong ở là tô Mạn định ở vào nhân dân quảng trường phụ cận nhanh và tiện thương nghiệp tiểu khu quanh thân trường học bệnh viện thương trường đầy đủ mọi thứ ra tiểu khu liền có thị trường cách mặt đất thiết trạm cũng chỉ yêu cầu năm phút mới đầu hàng tranh suy xét mua ở vũ đạo đoàn phụ cận phương tiện nàng đi làm tan tầm nhưng làm người xuyên việt tô mạng càng lo lắng nhiều chính là cư trú thoải mái độ cập bất động sản tăng giá trị tài sản vấn đề nhân dân quảng trường làm tùng thị kinh tế cùng chính trị mảnh đất trung tâm tương lai giá nhà tuyệt đối nhất kỵ tuyệt trần chúng chi nơi này ly vũ đạo đoàn cũng không xa giao thông công cộng tàu điện ngầm mấy trạm liền đến hàn tranh thanh toán tiền toàn khoản sau liền bắt được chìa khóa phòng úc là khai phá thương đóng gói đơn giản quá trắng tinh vách tường mục chất sàn nhà còn có sắc điệu thống nhất ở nhà đồ dùng tuy rằng chưa nói tới cái gì phẩm vị nhưng sạch sẽ ngăn nắp có trung giản lược mỹ cảm tô mạn đứng ở ban công nhìn ra xa nơi xa khi hàn tranh từ sau lưng ôm đem nàng vòng ở trong ngực gương mặt vướt ve nàng sợi tóc cười khẽ hỏi thích sao Tô Mạn gật đầu, quay đầu hôn hạ Hàn Cẩm, ý ở trong lòng ngực hắn nói thích, có chung sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem ngọn núi nhỏ cảm giác. Bọn họ tuyển chính là tối cao tầng lầu 12, ở thập niên 90, như vậy độ cao chung cư mặc dù là tùng thị cũng không nhiều lắm thấy. Lúc này đúng là hoàng hôn đẹp nhất thời điểm, nàng miệng cười phảng phất mạ lên một tầng kim sắc quang, không một chỗ không đẹp, mà hàng Tranh yêu nhất chính là nàng cặp kia lộng lây trong suốt mắt. Lưu Lyến đối diện hạ, hai người cầm lòng không đầu ôm hôn, Hàn Tranh ôm chặt nàng. Nhiệt liệt mút vào nàng bên ngôi, hôn đến tô mạn thiếu oxy mới rời đi, hướng bên thai hôn tới, tô mạn nhắm hai mắt, vô pháp kháng cự này phân thân mật, liền tâm đều đi theo cùng nhau run rẩy. Chờ này một hôn sau khi kết thúc tô mạn mới phát hiện, màn đêm đã lặng yến tới, Hàn tranh chống nàng ngạch khẽ cười nói, đồ ngốc, có đói bụng không, ta trước mang người đi ăn cơm. Bọn họ kêu taxi đi Minh Châu Tháp, tọa lạc với 267 mẹ trên không nhà hàng xoay. Tới nhà ăn sau hàng tranh báo tên của mình. Người phục vụ liền đưa bọn họ đưa tới một chỗ sát cửa sổ yên lặng chỗ ngồi. Tô mạn tò mò hỏi, người trước tiên dự định. Nếu không người phục vụ như thế nào sẽ hỏi cũng không hỏi trực tiếp dẫn bọn hắn lại đây. Vị trí này ngắm phong cảnh tầm nhìn tuyệt hảo, còn thực an tĩnh không chịu người khác quái dày. Hàn tranh gật đầu là, bởi vì hôm nay là cái phi thường đặc biệt nhật tử, cho nên tìm một cái không tồi nhà ăn, hy vọng về sau mỗi một năm ngươi sẽ nhớ tới đều là tốt đẹp. Tô mạn cho rằng hắn nói chính là lấy phong sự đối nàng mà nói mua phòng thật là kiện đại sự vừa vặn nàng khá dài thời gian không ăn cơm tây tâm tình rất là không tồi ngoài cửa sổ sao trời cùng nghe hồng đan chéo cấu thành một bức mỹ lệ bức họa cột tròn mục chất bàn ăn in hoa màu trắng cơm bố còn có tinh lượng cốc có chân dài hàn tranh điểm bình rượu nho màu đỏ chất lỏng ở ánh đèn hạ càng hiện tinh khiết và thơm tô mạn gật đầu ân ở chỗ này ăn cơm xác thật so bên đường tùy ý tìm quán ăn càng thêm có bầu không khí nàng không phải cái lãng mạn tối thượng người Nhưng ai cũng vô pháp cự tuyệt như vậy ôn nhu lấy đãi. Vào đầu bàn huân cá hồi thượng bàn, Hàn Tranh nâng chén mời Tô Mạn cùng nhau cụng uống, hôm nay hắn phá lệ anh tuấn xoáy khí, mặt mày chứa ý cười, Tô Mạn cảm giác ở hắn nhìn chăm chú hạ muốn say, so cồn còn phía trên. Cuối cùng một đạo là điểm tâm ngọt, Tô Mạn là bánh kem bờ lách phò dẹt, Hàn Tranh không lớn thích ăn đồ ngọt, muốn phân khoai tây nghiền. Tô Mạn cầm đồ ngọt muỗng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, cửa hàng này đồ ngọt thực chính tông, xảo rượu dung hợp anh đào toan, bơ ngọt Chô cô lết khổ cùng anh đào rượu tinh khiết và thơm. Nàng xem hàn tranh vẻ mặt ý cười nhìn chính mình ăn, túi đầu đào một muỗng đưa đến hắn bên miệng, A Thanh nói, xem ngươi giống như thực mắt thèm, tính, khiến cho ngươi nếm một ngụm đi. Hàn tranh nhấp môi cười, biết nàng cố ý nháo chính mình, vẫn là phối hợp há mồm ăn. Đương tô mạn ăn một nửa, đột nhiên cảm giác cái muỗng không thích hợp, đụng phải một cái ngạnh ngạnh đồ vật, nhìn kỹ, thế nhưng là lẻ quăng nhẫn, dù cho bọc bánh kem cũng giấu không được kim cương mang tô mạn không thể tin tưởng nhìn về phía hàn tranh nay trung cầu hôn phương thức điện ảnh thường xuyên xuất hiện nhưng nàng không nghĩ tới có một ngày sẽ xuất hiện ở trên người mình có chung đột nhiên đến hạnh phúc cảm hàn tranh mỉm cười từ trên chỗ ngồi lên ở tô mạn ngẩn ngơ trong ánh mắt đi đến lối đi nhỏ thượng đột nhiên có ăn mặc tây trang đánh nơ người phục vụ tiến đến có tay phủng hoa tươi có tay cầm đàn vi ô lông hàn tranh tiếp nhận hoa hồng quỳ một gối xuống đất đàn vi ô lông du dương âm nhạc giai điệu đúng lúc vang lên hắn ngẩng đầu nhìn lên tô Mạn, thâm tình thổ lộ Mạn mạn, nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền khát vọng ngươi trở thành ta thê, ở bên nhau 95 thiên lý, như vậy khát vọng một ngày so với một ngày mãnh liệt, ta có lẽ không phải hoàn mỹ nhất trượng phu, nhưng ta sẽ làm ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất thái thái. Nhà ăn người đột nhiên toàn bộ xuất hiện vây quanh lại đây, tô mạn che miệng, không thể tin được đây là hàn tranh bút tích, tuy rằng nàng nói qua cần thiết yêu cầu hôn mới gả cho hắn, nhưng nàng phía trước thiết tưởng bất quá là chỉ có hai người trường hợp có cái hình thức là đủ rồi. Không nghĩ tới như vậy kháng cự dẫn nhân chú mục hàn tranh sẽ kế hoạch như vậy một hồi náo nhiệt cầu hôn. Vây xem cơm khách chung không biết hai trước hồ câu đáp ứng hắn, rồi sau đó cố lên cổ vũ người càng ngày càng nhiều. Lúc này tô mạng căn bản nghe không thấy này đó thanh âm, nàng trong mắt chỉ có hàn tranh, đặc biệt là đối thượng hắn thâm tình ánh mắt, trong đầu có một vạn cái ta nguyện ý ý niệm chạy như điên không ngừng. Nàng tiếp nhận hoa hồng ôm vào trong ngực, rõ ràng là cao hứng sự nhưng hoàn toàn khống chế không được hạnh phúc nước mắt đi xuống rớt hàn tranh đứng dậy đem nàng ôm chặt ôm mười tới dây mới bùm ra từ trên bàn cơm cầm lấy nhẫn kim cương lau khô chóng lên nàng ngón áp út cái này trong quá trình tô mạn vẫn luôn mãn nhãn ái mộ nhìn chăm chú vào hắn nhìn đến vẻ mặt của hắn phảng phất chính là một kiện đặc biệt trịnh trọng sự làm nàng cũng không tự giác đi theo để ý lên nhẫn chòng lên sau hàn tranh tiếp tục nắm tô mạn đầu ngón tay túi đầu ở nàng ngu bàn tay in lại một nụ hôn phảng phất một vị thành kính tín đồ mà nàng chính là cái kia tuyệt đối tín ngưỡng đêm nay đối rất nhiều người tới nói đều là khó quên trừ bỏ hai vị đương sự còn có nhà hàng xoay nhân viên công tác cùng thực khách xảo chính là thực khách chung có một vị mang theo ca mê ra ra tới tùy tay chụp được mấy chương chiếu thế nhưng làm địa phương kỳ văn việc ít người biết đến bước lên báo chí liền ngày hôm sau buổi tối tin tức đều bá tô mạn hung hăng cao điệu một phen cầu hôn ngày hôm sau tô mạn đi hàn ra mua không ít quà tặng tuy rằng không có hàn tranh lần trước đi tô ra phỏng vấn khi mua cao cấp nhưng tốt xấu là nàng tỉ mỉ phối hợp quá rất có chung lấy thẳng bảo đoán trí tuệ cùng khí độ. Hàn gia, Trần Thục Ngọc vừa mới chuẩn bị hảo đãi khách dùng đồ ăn, trong lòng có chút bất ổn, sớm biết rằng có ngày này, Vũ đạo đoàn lần đó nói cái gì đều sẽ không đi, quả thực là đồ tăng phiền não. Hàn Dễ Minh ăn ủi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đám người tới một lần nữa nhận thức Vệ đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 45 chương 45. Hôm nay Tô Mạn ăn mặc hắc bạch kinh điển khoản tiểu làn gió thơm trang phục, sướng ra dê và lùng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ ngũ quan tinh xảo. Chỉ xem mặt có vẻ quá mức tuổi trẻ, nhưng quần áo trung hòa tuổi cảm, cho nàng thêm vài phần thành thục ý nhị, tóc dài xóa trên vai lại có vẻ phá lệ ôn nhu yếu nhã. Xuống xe sau Hàn Tranh dẫn theo đồ vật, lanh tô mạng tiến tiểu khu, ngắn ngủn 200 nhiều mễ gặp phải mới bắt hàng xóm, đều là tùng đại giáo công nhân viên trước người nhà, cùng Hàn Tranh rất quen thuộc, đại gia đã sớm nghe nói Hàn Tranh tìm đối tượng, nhưng ai cũng không dám mặt nhìn quá, không nghĩ tới hôm nay đụng phải. Đại gia mặt ngoài là cùng Hàn Tranh nói chuyện Nhưng đôi mắt đều ở hướng Tô Mạn trên người nhìn, không nói mấy câu liền đem đề tài đưa tới Tô Mạn trên người. "Tiểu Tranh a, đây là người đối tượng." Hàn Tranh gật đầu, hơi giới thiệu vài câu, lúc này Tô Mạn chỉ cần mỉm cười, thích hợp toát ra một tia ngượng ngùng có thể, mặt khác đều có Hàn Tranh hứng đối. "Thật tốt, cô nương này quá đẹp, khó trách Gia Di cho ngươi giới thiệu như vậy, nhiều cô nương ngươi đều không vui xem đâu, nguyên lai like ánh mắt như vậy cao." Hàn Tranh ở mọi người chế nhạo trong ánh mắt kế tiếp bại lui, Tô Mạn không chỉ có bất đồng tình còn nhân cơ hội thưởng thức hắn không thể nề hà biểu tình so tivi tiết mục còn thú vị ở trần thục ngọc nhìn thứ mười bảy thứ đồng hồ treo tường sau ngoài cửa rốt cuộc vang lên tiếng đập cửa là hàn tranh mang theo tô mạ tới mới đầu trần thục ngọc còn có chút khẩn trương sợ bởi vì lần trước sự gặp mặt xấu hổ nhưng mở cửa sau tô mạng vẻ mặt ý cười tiếp đón phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá trần thục ngọc tâm lập tức liền khoan khoái thúc thúc ga di hảo ta là tô mạng lần đầu tiên bái phỏng làm phiền trần thục ngọc cười tiếp đón người đứa nhỏ này khách khí cái gì chạy nhanh tiến vào ngồi hàn dễ minh là lần đầu tiên nhìn thấy tô mạn, tổng thể ấn tượng không tồi trong lòng âm thầm gật đầu quả nhiên nhi tử tìm đối tượng sẽ không kém trần thục ngọc đem pha trà ngon đặt ở tô mạn trước mặt thấy được tô mạn mang ở ngón trỏ nhẫn kim cương cười hỏi đây là hàn tranh cầu hôn nhẫn đi hình thức không tồi ngươi mang khá xinh đẹp tô mạn có chút ngượng ngùng cười gật đầu nói là hàn đưa ta sợ đánh mất muốn nhận lên hàn tranh một hai phải ta mang ra tới Nói không mang liền mất đi nó giá trị. Lời này gạt được người khác lại không lừa được tô mạng, hắn để ý mới không phải giá trị đâu, chính là tưởng ở tô mạng trên người cái cái chương, để cho người khác đều biết nàng có kết hôn đối tượng. Hiểu con không ai bằng mẹ, Trần Thục Ngọc cũng đoán được vài phần, cười hướng nhi tử kia nhìn mắt, chưa nói cái gì pha đám nói, ngược lại theo để tài nói lên nhận sự. Hắn nếu là sớm nói yêu cầu hôn, ta liền đem trong nhà tổ truyền Ngọc Lục Bảo nhẫn đưa cho hắn, kia chính là truyền mấy thế hệ lao đồ vật. So mua nhẫn cảng có ý nghĩa. Nói xong, Trần Thục Ngọc cười đứng dậy, cùng Tô Mạn nói, "Ngươi chờ, ta đây liền đi lấy ra tới, đang lo ngươi lần đầu tiên tới cửa không biết đưa cái gì hảo." Này nhận chính hợp với tình hình. Thế nhưng là muốn đem nhẫn đưa Tô Mạn ý tứ, làm Tô Mạn nho nhỏ thụ sủng nhược kinh một chút, cũng lại một lần vì Hàn Tranh chấp hành lực điểm tán. Phía trước hắn nói đã cùng cha mẹ nghiêm túc nói qua, sẽ không tái xuất hiện làm nàng nan kham tình huống, hôm nay thấy Hàn Mẫu thái độ biến hóa rõ ràng, quả thực giống thay đổi cá nhân tô mạn đều mau bội phục đã chết nhẫn kiểu dáng cũ kỹ nhưng khảm kia viên cực đại ngọc lục bảo đá quý lại trường lượng bắt mắt dạng dỡ phiếm lục quang làm khảo cổ hệ chuyên nghiệp nhân tài tô mạn tự nhiên nhìn ra khối bảo thạch này giá trị xa xỉ có thể đổi một bộ trung tâm thành phố biệt thự cho nên đương trần thục ngọc làm nàng nhận lấy khi tô mạn liên tục cự tuyệt a di này nhẫn quá quý trọng ta không thể muốn. trần thục ngọc cười kéo tay nàng không khỏi phân trần bộ tiến nàng nó giữa Thích cỡ thế nhưng thực thích hợp. ngươi xem, này liền thuyết minh nhận a nên là của ngươi. tô mạn cấp vội vàng tưởng hai xuống, đảo không phải cố tình giả vờ giả vịt, mà là nhận xác thật quá chân quý, cảm thấy liền như vậy nhận lấy không thích hợp. Trần thục ngọc cấn tay nàng không cho nàng trích ôn nu quên đến, nghe lời nhận lấy đi. nếu ngươi đã đáp ứng rồi hàn tranh kết hôn, đó chính là hàn gia tức phụ, này nhận vốn chính là cấp hàn gia tức phụ. hôm nay không thu sau này vẫn là muốn chuyển tới ngươi trên tay. giờ khắc này. Tô Mạn phát ra từ nội tâm cảm động, cũng lựa chọn quên phía trước không thoải mái. Nếu đối phương có thể xem ở hàn tranh mặt tiếp thu nàng, đối xử tử tế nàng, kia nàng cũng nên xem ở hàn tranh mặt kính trọng đối phương. Trần Thục Ngọc không am hiểu xuống bếp, cơm trưa là từ bên ngoài tiệm cơm định, bốn cái món ăn nguội nằm cái nhiệt đồ ăn còn có đồng loạt xương sườn canh, bãi đẩy chỉnh trương bàn ăn. Ăn cơm thời điểm, Trần Thục Ngọc khen Tô Mạn luận văn, kiến nghị nàng tốt nghiệp sau thi lên thạc sĩ. Ta trong tay liền mang theo một cái nghiên cứu sinh ban. Ta xem qua ngươi luận văn, viết phi thường hảo, lại trao chuốt một chút cũng đủ bắt được thạc sĩ học vị. Tô mạn gật đầu, kỳ thật ta cũng có cái này kế hoạch, bất quá hiện tại suy xét vẫn là bắt được khoa chính quy văn bằng. Trần Thục Ngọc vui mừng gật đầu, mặc kệ thế nào, có tiến tới tâm là tốt, nàng cũng không đi hỏi vì cái gì Tô mạn phía trước không thi đầu hảo đại học, đánh giá khi còn nhỏ phản nghịch, không biết học tập tầm quan trọng. Buổi chiều Tô mạn về nhà, nhìn đến trong nhà tới khách nhân, là thầm thầm chút cái chân cũng chính là nguyên tiểu thuyết nữ chủ tô tương đình nàng mẹ trong tiểu thuyết chúc gái chân đối nữ nhi yêu cầu nghiêm khắc từ tô tương đình đi học bắt đầu liền rất coi trọng nàng thành tích không cho phép nàng thấp hơn lớp tiền tam tô tương đình cũng nghe lời nói một đường mũi nhọn sinh thi đại học sau bị bổn thị một khu nhà đại học hàng hiệu trúng tuyển đại học trong lúc tô tương đình tích cực tham gia xã đoàn nàng diện mạo tú lệ tính cách rộng rãi lại là bổn thị người giao không ít bằng hữu tự nhiên không thiếu người theo đuổi nhưng tô tương đình một cái cũng chưa nói bởi vì nàng mẹ đã sớm nói qua nữ nhân kết hôn so đầu thai còn quan trọng lần đầu tiên luyến ái càng thêm quý giá muốn tìm phải tìm các phương diện điều kiện đều tốt đại tam học kỳ sau trường học tổ chức thực tập tô tương đình nhận thức tiểu thuyết nam chủ tần phong hắn so tô tương đình đại năm tuổi ra thế thực hảo toàn thân lộ ra cổ hôn không tiếc khí chết mới đầu tô tương đình đối hắn ấn tượng rất kém cỏi nhưng vài lần tiếp xúc xuống dưới phát hiện tần phong không chỉ có công tác năng lực cường vẫn là cái ghét cái ác như kẻ thù chính nghĩa chi sĩ như vậy tương phản làm tô tương đình dần dần sinh ra hào cảm cũng cuối cùng cùng tần phong yêu nhau kết hôn hôn sau nhật tử phi thường hạnh phúc làm tiểu thuyết nữ chủ tô tương đình sinh hoạt là tốt đẹp nhưng làm đường tỷ nguyên chủ lại không dính vào cái gì quang thậm chí chúc cái chân ở sau lưng nói không ít nguyên chủ nói bậy tỉ như không hảo hảo học tập ỷ vào đẹp liền tưởng phản cao chi chờ tuy rằng là lời nói thật nhưng trí thân như thế vẫn là làm nhân tâm hẳn, càng không đề cập tới nguyên chủ gả nhầm người xấu ly hôn sau từ nước ngoài trở về không có tiền, không công tác, cũng không chỗ ở, Tô Tương Đình đưa ra đem một bộ. Để đó không dùng cũ trạch mượn cấp đường tỷ trụ, bị trúc gái chân khuyên can, lo lắng nguyên chủ bá chiếm phòng ở, đến lúc đó tưởng đuổi đi đều đuổi đi không đi. Nguyên chủ chỉ là trong tiểu thuyết dâu gia phá hôi, không có người đọc sẽ quan tâm nàng chết sống, chỉ biết nói nguyên chủ gieo gió gặt bão, lớn lên xinh đẹp thì thế nào, không nỗ lực người liền không xứng đạt được hạnh phúc, hiện tại Tô Mạn xuyên tới, đối nàng mà nói thế giới này liền không hề chỉ là một quyển tiểu thuyết. Tô Tương Đình cũng không phải nữ chủ, mỗi người đều là chính mình thế giới tuyệt đối vai chính. Tô Mạn phán đoán chúc gái chân tới khẳng định không ngừng đơn thuần tìm nhậm lệ cầm nói chuyện phiếm, quả nhiên chúc gái chân nhìn thấy nàng sau vẻ mặt thân thiết lôi kéo tay nàng, đem nàng trong ngoài khen một lần. Ta liền nói mạn mạn đời này khẳng định có tiên đồ, nguyên lai like ứng ở tìm đối tượng thượng đâu, ta hôm nay mới nhìn báo chí, nghĩ thẩm cái này bị cầu hôn cô nương như thế nào như vậy giống chúng ta ra mạn mạn a, chạy nhanh cứ gọi điện thoại tới hỏi, thật đúng là Tô Mạn nhớ rõ Tô Tương Đình so Tô Mạn nhỏ 2 tuổi, năm nay 18, vẫn là cái sinh viên năm nhất. Nàng xuyên qua tới mau 4 tháng, vẫn luôn chưa thấy được Tô Tương Đình mẹ con, nếu không phải cầu hôn sự thượng báo chí, chỉ sợ đến ăn Tết mới có thể thấy. Tô Mạn không thích hứng phó loại này mục đích tính cường, khẩu thị tâm phi người, chỉ cười không nói lời nào, nhậm lệ cầm đường nữ nhi ngượng ngủng, cười ha hả theo chị em dâu nói liêu. Đừng nói ngươi, ta đều ngốc. Ngày đó trở về cùng ta nói tiểu Hàn cùng nàng cầu hôn. Nàng đáp ứng rồi, ta lúc ấy liền cảm thấy quá nhanh, chủ yếu là mạn mạn mới 20, không nóng nảy gà chồng. Những lời này ở tô mạn trở về trước đều đã nói qua, chúc gái chân ứng hai câu lại đem để tài chuyển tới chất nữ ngư trên người, chỉ vào tô mạn trên tay nhẫn kim cương hỏi, chính là cái này nhẫn. Kim cương rất đại, không ngừng một cạ ra đi, mau cấp thẩm thẩm nhìn xem, thẩm thẩm đời này còn không có mang quá nhẫn kim cương đâu. Tô mạn cười ruôi xuống tay, tự nhiên sẽ không ngây ngốc đưa cho chúc gái chân xem chỉ lung lay hai hạ làm nàng quá cái mắt bên cạnh nhậm lệ cầm áp lực không được sung sướng cảm xúc nói tam cả dạ lão quý muốn ta nói một cả dạ ý tứ ý tứ liền hảo đem tiền lưu trữ trang hoàng cũng hảo a chú gái chân bắt được nhậm lệ cầm lời nói trọng điểm tin tức trang hoàng đúng vậy mới vừa mua phòng chính là nhân dân quảng trường bên cạnh ngự long thiên phong tiểu hàn đứa nhỏ này quá thật thành, hai người còn không có kết hôn đâu phòng ở liền viết mạn mạn tên thật là không biết nói cái gì hảo May là nhà của chúng ta mạn mạn, không cầu tiền không cầu phòng, nếu là gặp phải tâm tư không thuần cô nương, khẳng định là muốn có hại. Chúc gái chân cười vài tiếng, đi theo khen vài câu tô mạng mệnh tốt lời nói, lại ngồi 10 tới phút liền về nhà. Tô mạng biết trên mặt nàng tuy rằng đang cười, nhưng trong lòng không thấy được có bao nhiêu thông khoái, rốt cuộc hơn 20 trong năm ở hải tử vấn đề thượng đều là nàng được giải nhất, hiện giờ thế nhưng làm nhậm lệ cầm dẫn đầu một đầu, đôi hiếu thắng nàng mà nói là không thể nhẫn. Chờ chúc gái chân rời đi. Tô Mạn mới từ trong bao lấy ra cái kia ngọc lục bảo nhẫn, cũng hảo tâm nhắc nhở nàng nhận giá cả, Nhậm Lệ cầm cầm nhẫn kinh thiếu chút nữa liền lời nói đều sẽ không nói. Như vậy đáng giá đâu, liền như vậy cho ngươi. Ân, ta cũng nghe kinh ngạc. Nàng kinh ngạc có hai tầng ý tứ, nhưng Nhậm Lệ cầm chỉ lý giải một tầng, bởi vì phía trước Trần Thục Ngọc đi Vũ đạo đoàn tìm chuyện của nàng nàng cũng không có trở về cùng trong nhà nói. Nhậm Lệ cầm nhìn kỹ qua đi đem nhẫn còn cấp Tô Mạn, dặn dò nàng phóng hảo, ngàn vạn không thể ném. Trước kia cảm thấy chính mình cả đời chính là cái dệt công không tiền đồ, không năng lực cho các ngươi cung cấp thật tốt sinh hoạt. Hiện tại ngươi ca khai công ty, tuy rằng chỉ là cái thanh khiết công ty cũng so cho người khác làm công cường, ngươi đâu tìm cái hảo đối tượng, cha mẹ chồng cũng đình hảo, ta này trong lòng rốt cuộc thư khẩu khí, nguyên lai là trước khổ sau ngọt đâu. Tô mạn lý giải nàng ý tưởng, ôm ôm nàng an ủi nói, mẹ, sẽ tốt, chúng ta sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Rốt cuộc nàng nhiệm vụ chính là hạnh phúc sinh hoạt. Chúc gái chân về đến nhà sau liền cấp nữ nhi gọi điện thoại làm nàng buổi tối trở về trụ. Điện thoại kia đầu tô tương đình rõ ràng do dự, lo lắng hỏi, mẹ, là có chuyện gì sao? Ta buổi tối có khóa đâu, 9 giờ mới kết thúc. 9 giờ xe điện ngầm không đỉnh, nhưng nàng một cái tiểu cô nương, như vậy vãn về nhà vẫn là rất sợ hãi. Chúc gái chân nghe được nữ nhi nói có khóa cũng không lại kiên trì, chủ yếu là trong lòng kia đoàn hỏa đã tan một nửa, biết mặc dù nữ nhi trở về cũng không có gì dùng. Tổng không thể làm nữ nhi không đi học hiện tại liền gả chồng đi. Nàng lại tưởng, nếu chất nữ tìm hảo nhân ra, kia sau này còn có thể làm chất nữ cấp tương đỉnh giới thiệu hảo đối tượng, như vậy tưởng tượng chúc gái chân liền không như vậy không thoải mái. Chương 46 chương 46 Hai bên gia trưởng gặp mặt sau đem hôn kỳ định ở năm sau 3 tháng, tô mạn vốn định tranh thủ làm tháng 6 tân ương, bị bao gồm hàn tranh ở bên trong mọi người phản đối, cuối cùng chỉ có thể số ít phục tùng đa số. Hiện tại đã 12 tháng ly hôn kỳ chỉ còn hơn ba tháng chuẩn bị thời gian cái này trong lúc nội đến thương thảo sính lễ của hồi môn đến định khách sạn tuyển bay cưới tìm ti nghi chờ ngự long thiên phong phòng ở cũng ở trang hoàng trung hàn ra trên dưới vội tối bụi nhậm lệ cầm cũng không nhàn rỗi mua của hồi môn làm chăn cấp miệng đều dài quá phao nhà bọn họ thật sự chân thực ấn tao ý tứ không cần lại cấp cái gì lễ hỏi rốt cuộc phòng ở xe viết đều là tên của ngươi lại muốn có vẻ nhà của chúng ta ăn uống đại nhưng trần thục ngọc nói không thể hỏng rồi quy củ nhà người khác cấp nhiều ít nhà bọn họ cũng đến cấp nhiều ít lễ hỏi một vạn tám nghìn tám trăm tám mươi tám cộng thêm ngũ kim trang sức sửa miệng phí mặt khắc tính tiệc rượu cùng thuốc lá và rượu đường đều từ nhà trai phụ trách mẹ những việc này các ngươi quyết định ta cái gì cũng đều không hiểu nói sai lời nói ngược lại không tốt nhậm lệ cầm điểm hạ nàng đầu oan trách nói ngươi à liền biết đương phủi tay trườn quầy mặt khác đồ vật mặc kệ ngươi kết hôn quần áo đến chuẩn bị đi Còn có kết hôn chiếu, chạy nhanh chịu thời gian đánh ra tới. Tô mạng gật đầu, này đó ngươi yên tâm, ta đã cùng bằng hưu nói tốt, giúp ta lưu một bộ váy cưới, đến nơi kết hôn chiếu, đến phối hợp hàn tranh thời gian, bọn họ viện kiểm sát gần nhất rất vội. Rốt cuộc 12 tháng, rất nhiều án tử động lại xuống dưới, có thể ở năm trước kết án tận lực năm trước kết, công chức bộ môn cũng có khảo hạch chỉ tiêu. Bởi vì hàn tranh vội, tăng ca là chuyện thường, hai người hợp với hơn một tuần không gặp mặt, Hôm nay tô mạn mới vừa ăn cơm xong chuẩn bị rửa mặt ngủ, nhận được hàng tranh điện thoại, nói hắn ở tiểu khu ngoại, làm tô mạn đi xuống. Nàng mặc vào áo khoác ra cửa, đổi dây khi Nhậm lệ cầm thấy hỏi, đã trễ thế này còn muốn đi ra ngoài? Tô mạn hồi, hàng tranh mới vừa tan tầm, trải qua nói có cái gì cho ta, ta đi xem. Nhậm lệ cầm cười thanh lắc đầu, nàng cũng tuổi trẻ quá, biết trọng điểm không phải cấp đồ vật, chính là một ngày không thấy như cách tam thu đâu. Hàng tranh xe ngừng ở ven đường. Nhìn đến tô mạn tới rồi cửa ấn thanh loa, tô mạn bước nhanh chạy qua đi, từ trên ghế phụ xe. Như vậy vãn ngươi còn lại đây một chuyến, ăn cơm sao. Hàng tranh cười nắm lấy tay nàng, mới vừa chạy xuống tới thổi phong, tô mạn tay có chút lạnh, hắn tích cốc ở lòng bàn tay hai tay giúp nàng che lại. Ăn, nhiều như vậy thiên không gặp quá tử ngươi, liền tới đây nhìn xem. Hắn còn ăn mặc chế phục, đồng nhiên vừa thấy tựa hồ gầy chút, ngũ quan càng thêm lập thể, bị hắn cặp kia thâm tình mắt không chuyển mắt nhìn chăm chú. Tô Mạn trên mặt nổi lên hồng yên, không khí cũng càng thêm loáng lên. Phảng Phất chỉ là nháy mắt sự, hắn túi người đem Tô Mạn kéo gần trong lòng ngực, vỗ về nàng gương mặt làm cản hôn môi, đoạt lấy đi nàng sở hữu hô hấp, đem Tô Mạn hôn mềm mại ngã xuống trong lòng ngực hắn. Sau khi kết thúc, Hàn Tranh không bỏ được dung ra, chống nàng ngạch tế hôn nàng khép lại mí mắt, cách hồi lâu Tô Mạn kia viên kịch liệt nhảy lên tâm mới bình phục xuống dưới. Nàng trong mắt phiếm thủy quang, môi sưng đỏ, cả người hơi thở cực kỳ giống thành thuộc nhiều nước mặt đào. Điềm mỹ hương thơm, làm hắn nhịn không được lần nữa nhấm nháp, cho đến nuốt bọc nhập bụng, đáng tiếc khoảng cách hôn kỳ còn có một đoạn thời gian, bất luận như thế nào khát vọng đều chỉ có thể âm thầm nhẫn lại. Thời gian nhoáng lên tới rồi 2 tháng, Ngự Long Thiên Phong phòng ở rốt cuộc đuổi ở năm trước trang hoàng xong, bởi vì này phòng xếp nguyên bản cũng đã đóng gói đơn giản quá, chỉ cần ở phía trước cơ sở thượng tiến hành sửa chữa. Công ty nội thất thanh tràng sau hàng tranh mang tô mạn xem phòng, tiến phòng liền cảm giác dục dơ hẳn lên, tuy rằng nhạc dạo bất biến, nhưng toàn bộ không gian đều trở nên cao cấp lên, mặc kệ là thu nạp vẫn là cá nhân không gian, hoàn mỹ đạt tới tô mạn yêu cầu. Hàn Tranh nắm tay nàng một gian một gian xem, trong quá trình hai người thương nghị mua sắm cái dạng gì gia cụ, tỉ như phòng ngủ bàn công ngoại phóng một trường bàn gỗ, xứng hai cái ghế dựa, nội sân phóng một trường ghế bập bên sofa, mùa đông có thể nằm phơi nắng. Ta hậu thiên nghỉ phép đuổi người đi giữ nhà cụ, yêu cầu cái gì cùng nhau mua trở về. Tô mạn gật đầu, hảo, bất quá chỉ cần mua tất yếu là được ngươi sợ ngươi thoi ở sạch chịu đựng không được nàng gặp qua hàn tranh phòng ngủ trừ bỏ giường cùng án thư không có bất luận cái gì ra cụ sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi từ biết hắn tâm lý vấn đề tô mạn cố tình quan sát quá phát hiện hàn tranh chính mình ở bên nhau thời điểm thói ở sạch tật xấu cũng không rõ ràng không yêu ở bên ngoài ăn cơm cũng sẽ bồi chính mình đi nhà ăn không thích giao thông công cộng sẽ bồi chính mình ngồi cho thuê trừ bỏ tất yếu không cùng người khác có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc mỗi đêm tắm rửa thay quần áo Điểm này là đáng giá khẳng định, bởi vì Tô Mạn ở phương diện này cũng thực cái sạch sẽ. Tháng chạp Tô Hải Tường Thanh Khiết công ty dị thường bận rộn, các cửa hàng mặt tiền cửa hàng cũng muốn sạch sẽ thoải mái thanh tân nên đón tân một năm, đơn đặt hàng tiếp bất quá tới, lại vô pháp cự tuyệt lao khách hàng, chỉ có thể tăng ca thêm giờ làm việc. Lúc này lần trước chiêu công nhân thế nhưng muốn xin nghỉ trước tiên về quê ăn Tết, làm Tô Hải Tường một cái đầu hai cái đại, hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay tới mới được. Hắn vội vội vàng vàng nhận người lại sợ gặp phải làm việc không vững chắc xảy ra chuyện, tập công ty chiêu bài. nhậm lệ cầm bất mang nói, này tiểu giang thật không đủ ý tứ, một tháng cho hắn khai 400 khối tiền lương, liền thời gian thử việc cũng chưa cho hắn tính, hiện tại sinh ý như vậy vội hắn phải đi. Tô Hải Tương bất đắc dĩ thở dài, mẹ, hiện tại nói cái này không có gì dùng, hắn nếu nói ra, thuyết minh đã không liên quan, ta tổng không thể đem người thủ săn không cho đi thôi. Ai, ta biết ngươi khó. Phàm là ta lại tuổi trẻ mười mấy tuổi tình nguyện chính mình dẫn theo thùng nước giúp ngươi làm, những cái đó sống đều đến bò lên bò xuống, ta như vậy béo, còn có cao huyết áp vô pháp lộng. Mẹ, ta sao có thể làm ngươi làm đâu, hiện tại sốt ruột chính là khi nào có thể chiêu đến thích hợp người. nhậm lệ cầm an ủi nói, ngươi cũng đừng có gấp, ta đã nhờ người hỏi, xem chung quanh có hay không vội vã tìm công tác, người quen giới thiệu càng đáng tin cậy. May mắn tiểu giang cũng không phải lập tức đi, còn có một vòng giảm sóc. Hy vọng này một vòng có thể chiêu đến hợp ý nhân thủ. Qua mấy ngày, Tô Mạn nghe nói chiêu đến người, là cái mới vừa thất nghiệp vội vã tìm công tác cô nương, nào đó hàng xóm bà còn xa thân thích, làm người đặc biệt thành thật. Tô Hải Tường làm nàng thử dùng một ngày, sắc khô da dáng ra hình liền phải, tiền lương vẫn là ấn một tháng 400 tính, năm trước lại bao cái 50 đồng tiền bao lì xì. Tháng chạp đế, không mấy ngày liền phải ăn Tết, Tô Mạn giúp đỡ nhậm lệ cầm quét tước nhà ở, mua hàng Tết, hai vợ chồng quần áo cũng là Tô Mạng mua. Mới nhất khoản sóng tư đang áo lông vũ, thì Nhậm Lệ cầm gặp người liền khen Nữ Nhi hiếu thuận. Hôm nay ngươi thầm thầm gọi điện thoại tới, nói ở tiệm cơm Định rồi bàn cơm tất nhiên, chúng ta hai nhà một khối đón giao thừa. Ta nhớ rõ phía trước chúng ta đều là từng người quá, thầm thầm năm nay như thế nào đột nhiên khách khí đi lên. Nhậm Lệ cầm hải một tiếng, còn không phải các ngươi tiền đồ, trước kia nhà chúng ta quá không tốt, ngươi thầm thầm không yêu phản ứng cũng bình thường. Tô Mạn cười nói, "Mẹ, ta còn đưa ngươi không rõ đâu." Vậy ngươi như thế nào cao hưng lý nàng? Nhậm lệ cầm thở dài lắc đầu nói, nhân tình lui tới nếu là đơn giản như vậy thì tốt rồi, nghèo ở chợ đông không người hỏi, phú ở núi sâu có người biết, từ cổ trí kim đều là cái này lý, nếu là bởi vì như vậy trong lòng không được tự nhiên kia kỳ thật là cùng chính mình phân cao thấp. Tô mạn lần đầu tiên hiểu biết tới rồi nhậm lệ cầm nội tâm, nguyên lai cũng không giống biểu hiện ra ngoài không thèm để ý hoặc là không rõ, mà là đối sinh hoạt bất đắc di khuất phục. Nàng chỉ là vô số bình thường công nhân chung một cái, cùng trưởng phu cùng nhau mỗi tháng cầm chết tiền lương, tuy nói là người thành phố, nhưng tiêu phí cao, hô hấp đều phải tiêu tiền, vất vả cả đời, trừ bỏ này gian chen chúc phúc lợi phòng, tiền tiết kiệm cũng không có thể tích góp hạ nhiều ít, một đôi nhi nữ trừ bỏ diện mạo hảo chút cũng không phải nhiều có tiền đồ cái loại này. Nàng có lẽ cũng từng hâm mộ quá nhà người khác ngày lành, nhưng cuối cùng hiểu được làm đến nơi đến chốn đạo lý, cũng tiếp nhận rồi bình thường hiện thực, không oán trời trách đất, không tự oán tự ngải nỗ lực tồn tại trở thành vô số bình thường bá tánh ảnh thu nhỏ chung một viên Chúc gái chân định cơm tất nhiên là một gian tiểu tiệm cơm tô mạn cùng người nhà đến thời điểm giao trộn đã mang lên bàn thúc thúc thầm thầm nhiệt tình tiếp đón bọn họ tô mạn cũng là xuyên qua sau lần đầu tiên nhìn thấy nữ chủ tô tương Đình, người cũng như tên dịu dàng khả nhân duyên dáng yêu kiểu. nếu tô mạn là lửa đỏ tường vi kia tô tương Đình chính là thanh nhã hoa sen cử chỉ văn nhã cười không lộ răng thúc thúc tô tấn học là một nhà sự nghiệp đơn vị tiểu khoa viên thể chế nội công nhân rất sớm liền bắt đầu thực hành kế hoạch hóa gia đình bởi vậy bọn họ phu thê chỉ có tô tương đình này một cái nữ nhi thẩm thẩm chúc gái chân văn hóa trình độ cũng không cao ở thương trường làm người bán hàng bất luận là tiền lương thu vào vẫn là xã hội địa vị đều so nhậm lệ cầm hai vợ chồng cường từng người hàn huyên sau tô tấn học nói chuyện hôm nay chủ tịch đại gia quanh năm suốt tháng đều vội, có thể tụ ở bên nhau ăn cơm cơ hội không nhiều lắm thừa dịp van tết ăn bữa cơm liên lạc liên lạc cảm tình chúc gái chân cười phụ họa Đúng vậy, chỉ chớp mắt bọn nhỏ đều lớn, hải tường khai công ty, mạn mạn tháng sau liền phải kết hôn, tương đình cũng thi đậu vừa lòng đại học, chúng ta tô ra hải tử các đều ưu tú. Hai vợ chồng thay phiên sau khi nói xong tô văn trí mới nói lời nói, đúng vậy, thời gian qua thật mau, lần trước cùng nhau ăn cơm tất nhiên vẫn là 8 năm trước. Những lời này làm tô tấn học cùng chút gái chân sắc mặt đều không đẹp, tô mạn túi đầu cười trộm, bên cạnh tô tương đình tựa hồ biết, nhưng chỉ thoáng quay đầu nhìn mắt cũng không có mở miệng. Hai tỉ mội khi còn nhỏ quan hệ không tồi, thường xuyên một khối chơi, 10 tuổi sau Tô Tương Đình chuyển tới một cái khác trường học, hai chị em cũng chỉ có tiết nhất lễ lạc chạm mặt, chờ Tô Tương Đình sơ chung sau, chúc gái chân đối nàng yêu cầu càng thêm nghiêm khắc, nguyên chủ học tập kém, lại có hảo chút nam sinh cả ngày đuổi theo môn tới, chúc gái chân sợ nữ nhi đi theo học cái xấu, lúc này mới không cho các nàng thân cận, khi còn nhỏ cảm tình cũng đi theo xa cách. Nhiệt độ ăn thượng bản khai ăn, tiểu bối còn phải cấp trưởng bối kính rượu Những việc này Tô Hải Tường trước kia là người khác nói một chút hắn mới động một chút, hiện tại rốt cuộc biết chủ động làm, lại rước lấy chút gái chân một hồi khen. Khen xong sau bất động thanh sắc hỏi, Hải Tường công ty làm không tồi đi. Năm nay tránh nhiều ít ta. Nhậm lệ cầm vội vàng hướng nhi tử đưa mắt ra hiệu, nhưng nàng ngồi vị trí không cùng Tô Hải Tường mặt đối mặt, căn bản xem không, cấp nàng ở trong lòng thầm mắng chút gái chân hầu tình, không nghĩ tới Tô Hải Tường trải qua mấy tháng xã hội rèn luyện, đã không phải trước kia cái kia ngốc cục lốc cũng không có đem lời nói thật nói ra, chỉ nói, mới vừa làm không bao lâu, còn không có bắt đầu kiếm tiền, miễn cưỡng duy trì phí tổn. Sự thật tự nhiên không chỉ như vậy, cuối năm không tiếp tục kinh doanh tô mạn giúp hắn tính quá, thu vào giảm đi sở hữu phí tổn phí tổn thuế thu nhập chờ, thuận lợi nhuận 2.000 hơn 700 khối, so trước kia ở vận chuyển công ty tránh nhiều hơn, cũng ít bị khí, chủ động tính càng cường, rốt cuộc hiện tại ra mỗi một phần lực đều là vì chính mình bận việc. Chúc Hải Tường nói như vậy Chúc Gái chân cũng sẽ không tin, nhưng chỉ cần có điểm e cờ liền sẽ không nắm cái này để tài liêu, nàng đem câu chuyện chuyển hướng về phía Tô Mạn. Mạn Mạn hiện tại cũng tiền đồ, người kết hôn phủ dâu tìm không. Các ngươi này bối chỉ có 2 tỷ muội, không còn có so Tương Đình càng thích hợp cho người đường phủ dâu. Lời kia vừa thốt ra, đang ở ăn cơm Tô Mạn cùng Tô Tương Đình đều dừng chiếc đũa, hai người liếc nhau, Tô Mạn nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ, nàng đối Tô Tương Đình chấn ăn cười cười sau mới nói Thầm thầm, ta phía trước là nghĩ tới thỉnh Tương Đình, nhưng ta kết hôn ngày đó không phải cuối tuần, sợ ảnh hưởng Tương Đình đi học, liền tìm vũ đạo đoàn bằng hưu đương phụ dâu. Chúc gái chân thiếu chút nữa không có làm hảo mặt bộ quản lý, cơm tất nhiên liền ở một loại khó có thể miêu tả bầu không khí chung ăn xong rồi, nguyên bản chúc gái chân an bài đi quảng trường xem pháo hoa hạng mục cũng bỏ dở, hai nhà người ta nói vài câu cắt tường lời nói sau từng người tách ra. Không đề cập tới chúc gái chân sau khi trở về như thế nào cầu nhau. Tô mạn một nhà nhưng là rất thích ý, vui mừng nhất chính là cuối cùng trả tiền thời điểm nhậm lệ cầm cướp thanh toán, không dính nhà khác tiện nghi, nhiều năm như vậy cuối cùng ở chúc gái chân trước mặt thẳng thắn một hồi eo, không phải ra vẻ tiêu xái không thèm để ý, mà là phát ra từ nội tâm chắc chắn, con trai của nàng nữ nhi không thể so nhà người khác kém. Đại niên mùng một quê nhà gian chúc tết, Hàn Tranh còn cấp tương lai nhạc phụ nhạc mẫu đánh tới điện thoại, Hàn gia thân hữu nhiều, hắn hôm nay thật sự thoát không khai thân, Đại niên sơ nhị sáng sớm liền tới rồi. Mang theo hảo chút quà tặng, nhậm lệ cầm cười nói hợp với tình hình, chờ hai người kết hôn, nhưng còn không phải là đầu năm nhị về nhà mẹ để sao. Hắn lưu tại tô ra ăn đốn cơm trưa, buổi chiều liền mang theo tô mạn về nhà, tô mạn cũng đề thượng xong việc trước chuẩn bị tốt quà tặng, hàn phụ lá trà, bao đài, hàn mẫu nhập khẩu bảo dưỡng phẩm, tổ yến. Hàn tranh chế nhạo hỏi, như thế nào không ta à, chẳng sợ mua cái quả táo cũng coi như nhớ thương ta. Tô mạn liên nói, nào có cùng người khác thảo đồ vật. Tuy rằng rối, nhưng tô mạn vẫn là từ trong bao lấy ra một cái đóng gói tốt hộ, cười đưa qua hàng trưởng phòng. Đây là ta đưa cho ngươi tân niên lễ vật. Trước tiên nói tốt, này nhưng không tính hối lộ. Nhân viên chính phủ thu lễ phương diện này yêu cầu nghiêm khắc. Tuy rằng có không ít người lén có thu chịu tài vật hành vi, nhưng hàng tranh là nghiêm khắc tuân thủ quốc gia kỷ luật, liền lén ăn cơm đều thiếu, có tiếng thiết diện vô tư. Hàng tranh tiếp nhận lễ vật đặt ở một bên, duỗi tay ôm trầm tô mạn hung hăng ở trên mặt nàng hôn một cái. Lúc này mới lái xe xuất phát. 1996 năm nông lịch 2 tháng sở 8, dương lịch 3 tháng 16, hôm nay sáng sớm 5 giờ tô mạng liền tỉnh, nàng cùng hồi lâu chưa liên hệ hệ thống nói, ta muốn kết hôn, qua hôm nay, ta nhiệm vụ có phải hay không liền hoàn thành. Hệ thống len ken một tiếng online, là, nhiệm vụ tiến độ 59100, hôn lễ sau khi kết thúc tức có thể bay lên. Tô mạng gật đầu, ta đã biết, kế tiếp ta như cũ sẽ nỗ lực tranh thủ mãn phân thông qua, người đối ta có cái gì kiến nghị sao. Hệ thống nói một cái vô tự, ta tin tưởng thực lực của ngươi, không cần có bất luận cái gì áp lực, chỉ cần qua đêm nay nhiệm vụ của ngươi liền đạt tiêu chuẩn, kế tiếp tùy tâm là được. Hảo, ta sẽ làm chính mình hạnh phúc. Cũng sẽ làm hàn tranh hạnh phúc, đây mới là hôn nhân trung cực ý nghĩa. Chương 47 chương 47 Dưới lầu nhậm lệ cầm cũng đã sớm tỉnh, nghĩ đến hôm nay nữ nhi liền phải gả đến nhà khác đi, lập tức liền luyến tiếp. Nàng nằm ở trên giường hút hai khẩu khí, ngủ ở bên cạnh tô văn trí đột nhiên mở miệng. Ngươi cũng tỉnh. Có phải hay không rất hụt hững? Cái loại này đã cao hứng lại chua sót cảm giác. Đúng vậy, nguyên bản còn tưởng ở lâu mấy năm đâu, không nghĩ tới hai mươi xuất đầu liền phải đưa nàng ra cửa. Hai người trước nay đều không phải chọn nam kinh nữ, thậm chí dám vô ngực nói nữ nhi gả cho người cũng vẫn là bọn họ nữ nhi. Trong nhà vĩnh viễn đều vì nàng lưu một gian phòng ngủ, nhưng rốt cuộc có khác nhau. Từ nay về sau nàng có chính mình tiểu ra, có thân thiết hơn ái nhân, về sau còn sẽ có huyết mạch tương liên hài tử. Cùng cha mẹ ca ca ở chung thời gian càng ngày càng ít, không đơn giản chỉ là bọn hắn như thế, mà là môi cái nhịn đau gả nữ nhi nhân ra đều là như thế. Khởi đi, dù sao cũng ngủ không được, còn có hảo chút sự muốn bội đâu. Nấu cơm sáng, nấu sôi nước, chuẩn bị khách nhân tới quả trà, đón dâu đoàn xe 10 mười 18 phân tới, này phía trước nữ nhi phải chuẩn bị tốt. Dự định váy cưới hôm nay mới có thể bắt được, đến thúc giục nhi tử chạy nhanh đi váy cưới cửa hàng, từng cái, đều đến nàng tới an bài. Tô Mạn sáu giờ rời giường, tắm rửa xong sau thổi tóc, bởi vì chính mình sẽ hóa trang, cũng liền không lại tiêu tiền tìm chuyên viên trang điểm. Phụ dâu rủ Lily nói tốt tám giờ lại đây, hai người tóc lẫn nhau giúp đỡ làm, này ở vũ đạo đoàn thuộc về kiến thức cơ bản. Thổi xong tóc sau Tô Mạn liền xuống lầu ăn cơm sáng, Nhậm lệ cầm chuẩn bị hảo chút nàng thích ăn, xíu mại, canh bao, sữa đậu nành, chương sủi cảo, bày nửa chương bàn ăn. Hai vợ chồng bồi nữ nhi cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm, nhưng hai người đều bất động chết lúa chỉ nhìn tô mạng ăn tô mạng ăn hoành thánh cười nói ba mẹ các ngươi cũng ăn à nhiều như vậy ta nhưng ăn không vô vừa mới nói một câu liền phát hiện nhậm lệ cầm hốc mắt đỏ còn quay mặt đi gặt lệ không cho tô mạng thấy tô văn trí cười ha hả nói chúng ta đã ăn qua này đó đều là ngươi bình thường thích ăn làm phụ thân hắn cảm xúc càng thêm nội liễm nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn tuy rằng cười trong mắt lại lộ ra nồng đậm không tha dù lì so ước định thời gian tới sớm bảy giờ năm mươi liền đến tự bị phù dâu phủ một kiện ren câu tuyến hồng nhạt váy dài chúng ta là trước hóa trang vẫn là trước làm tạo hình trước hóa trang đi ta vay cưới còn không có lấy lại đây tiểu tóc đến cùng quần áo phối hợp xác thật vậy trước hóa trang đi ngươi trang muốn ta hỗ trợ sao tô mạn cự tuyệt không cần ta chính mình tới dù lì trang quá đồng tô mạn vẫn là thích tươi mát tự nhiên cái loại này nàng ngũ quan cũng đủ xinh đẹp nếu trang dung quá nùng liền sẽ có vẻ quá diễm nguyên chủ trước kia liền thường xuyên hóa trang quá mánh thêm chi thường xuyên tham gia các loại tụ hội, cho người ta một loại thích chơi đùa đối cảm tình tùy ý cảm giác. Chờ hai người từng người hóa hảo trang sau, lấy váy cưới tô hải tưởng cũng về đến nhà, nhậm lệ cầm vội vàng đem váy cưới đưa đến gác mái. Nàng xem nữ nhi trang đã hóa hảo, càng thêm kiểu mỹ động lòng người, khó tránh khỏi lại là một trận chua sót, như vậy đẹp nữ nhi, hôm nay liền phải gả chồng, tựa như chính mình trăm cây ngàn đắng dưỡng một chậu hoa lại bị người liền buồn đoan đi rồi giống nhau lúc này tùng đại giáo công nhân viên chức người nhà trong viện hàn tranh đã mặc vào thẳng tây trang xuống lầu trong phòng khách ngồi không ít tiến đến chúc phúc thân hữu tiểu tranh hôm nay cũng thật tuấn quả nhiên là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái trước kia xem biểu ca xuyên chế phục đã đủ soái không nghĩ tới xuyên tây trang càng soái lớn lên đẹp người chính là khoác điều bao tải cũng là đẹp hàn tranh khỏe miệng ngầm cười cùng mọi người nhất nhất chào hỏi qua trần thục ngọc một bên tiếp đón khách nhân một bên nhìn chằm chằm thời gian sợ bỏ lỡ giờ lành Từ ra lái xe đến Tân Nương ra ở tình hình giao thông thuận lợi dưới tình huống 40 phút, 10 giờ 18 phân tới tô ra, nói cách khác 9 giờ 38 phân tả hưu đến xuất phát, tốt nhất có thể nhắc lại trước 5 đến 10 phút làm có dãn thời gian. Hàn tranh cũng vẫn luôn xem thời gian, ở thân hưu phát hiện hắn thứ 9 thứ giờ tay cổ tay xem biểu sau liền chế nhạo nói, tiểu tranh hiện tại cấp thực, sống một ngày bằng một năm, nóng trông thấy Tân Nương từ đâu. Đó là khẳng định, đợi 30 năm mới chờ đến ngày này không nóng này sao được như vậy vừa nói buổi tối đều ngượng ngùng náo động phòng nên náo vẫn là đến náo nếu không tranh ca cũng sẽ cảm thấy không thú vị phải làm hắn ấn tượng khắc sâu mới được ngươi là gan đại ngươi thượng dù sao ta là không dám tiểu tranh ca chỉ cần đôi mắt đỏ qua ta liền sợ tới mức chân run náo động phòng hành động vĩ đại giao cho các ngươi ta ở bên cạnh cho các ngươi cố lên trợ uy kia không được muốn thượng cùng nhau thượng ngươi nếu là dám đảm đương rùa đen rút đầu chúng ta cũng không mang theo người chơi thời gian chậm rãi trôi đi Thực mau liền đến đón dâu đoàn xe xuất phát thời gian, đi đầu chính là hàn tranh vốn vộ, mặt sau đi theo có bà mã, bì em đút, chạy băng băng, mậy bắt chờ, đều là bạn bè thân thích khai lại đây trợ trợ. Hôm nay tình hình giao thông phi thường hảo, cơ hồ một đường đèn xanh, không đến 40 phút cũng đã tới rồi tô mạn ra tiểu khu phụ cận, vì đúng giờ tới tô mạn ra dưới lầu, đoàn xe vây quanh tiểu khu dạo qua một vòng. 10 mười 18 phân, đoàn xe tới, chờ ở dưới lầu tô hải tường nhìn đến vội vàng làm người phong tháo. Hàng xóm nhóm đã sớm vây lại đây xem náo nhiệt. Nha, nhiều như vậy hảo xe đâu? Đều là thuê. Kia không biết, bất quá đi đầu kia trước là tô mạng đối tượng mua, thường xuyên xem hắn khai lại đây. Này xe nghe nói cũng không tiện nghi. Cũng không phải là, nhà trai ra điều kiện không tồi, cha mẹ đều là đại học giáo thụ, chính hắn cũng là quốc gia cán bộ, muốn tiền có tiền, muốn xã hội địa vị có xã hội địa vị, làm người hâm mộ liệt. Khác đảo cũng thế, nhân gia có tiền đó là nhân gia sự. Nhưng hắn thỉnh chỉnh đống lâu người đi tiệm cơm uống rượu mừng, hào phóng như vậy sẽ làm người quá có thể kém sao. Bên kia, hàng tranh đã mang theo bạn Lang cùng đón dâu đội lên lầu, đầy cõi lòng khắc khao, đi tiếp chính mình tân Nương. Bên trong cánh cửa, phụ dâu cùng vũ đoàn mấy cái tiểu tỉ muội cùng nhau ở thang lầu thượng thấy mọi người đi lên, vội vàng hô, tới tới, chạy nhanh chuẩn bị. Đây là hôn lễ tập tục trung đồ môn, đón dâu đội cần thiết đạt tới yêu cầu mới hoạch cho phép vào môn, chính là muốn cho bọn họ biết. Tân nương tử không phải dễ dàng như vậy cưới tới tay, cưới về nhà phải hảo hảo quý trọng mới đúng. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 48 chương 48 Hàn tranh bạn Lang Triệu Huy là chính pháp đại học đồng học, 30 tuổi, chưa lập gia đình, độc thân, tới phía trước nói giỡn nói nếu phù dâu lớn lên đẹp liền phải phát động thế công đổi theo, này sẽ đối mặt mặt một đám thủy linh linh tiểu cô nương, trung gian xuyên hồng nhạt váy tươi cười nhất sáng lạ, hơn nữa khiêu vũ dáng người đều không kém, có loại nói không nên lời ưu nhã khí chứ lập tức liền đánh trúng hắn trái tim dù lì các nàng suy nghĩ mấy cái xuống trò chơi có vũ đạo hít đất cân não đột nhiên thay đổi nhưng vũ đạo không phải tầm thường vũ đạo hít đất cũng không phải tầm thường hít đất đều là bỏ thêm mặt khác nội dung tỉ như làm hai cái nam nhân nhảy khiêu vũ hữu nghị tiểu thiên nga tập hít đất thời điểm một người ngồi ở một người khác trên lưng cần thiết làm đủ mười cái mới tính toán triệu huy cùng đón dâu trong đội người trẻ tuổi nhóm cùng nhau thượng chờ sở hữu trò chơi kết thúc tất cả đều mệnh thở hồng hộc Sắc trời đỏ lên, Triệu Huy chống ở trên mặt đất làm giơ tay nói, ai, không nghĩ tới đương bạn làng cũng là thân thể lực sống, vẫn là tân lang hảo, không cần dốc sức. Sai, vẫn là muốn, bất quá là buổi tối động phòng thời điểm, nhưng lời này Triệu Huy sẽ không làm cho hàn tranh mặt nói, đi học thời điểm ở hàn tranh trong tay ăn quá ít nhiều, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Hoàn thành trò chơi sau thông qua cửa thứ nhất, chính là tiến tô ra đại môn, đạo thứ hai quan khẩu là tô mạn cửa phòng này một quan đâu phải xem các ngươi thành ý đủ không đủ đến nỗi dùng cái gì tới cân nhắc thành ý tiêu chuẩn tân lang khẳng định minh bạch hàn tranh gật đầu cười làm triệu huy phát bao lì xì triệu huy từ túi áo tây trang đào sáu cái phụ dâu cùng đưa thân đoàn một người một cái bên trong là sáu mươi sáu kim ngạch bao lì xì không tính tiểu kim ngạch cũng vui mừng nhưng nếu là cố ý khó xử phụ dâu nhóm tự nhiên sẽ không nói vừa lòng triệu huy lại từ một khắc sườn trong túi đào sáu cái lúc này đây là tám mươi tám kim ngạch Mỹ nữ, cái này nhìn đến tân lang thành ý đi. Du lì cười liếc hắn liếc mắt một cái, thấy được, còn rất có thành ý, nếu như vậy môn liền cho ngươi khai, nhưng là tân nương hôn dạy bị chúng ta ẩn nấp rồi, tân lang khi nào tìm được hôn dạy tân nương khi nào mới có thể xuất phát. Nói xong, gác mái môn mở ra, an mặc trắng tinh váy cưới tô mạn đang ngồi ở giường bạn mỉm cười, hai mắt doanh doanh như thu thủy, sắc mặt như đào hồng môi như chi, chỉ liếc mắt một cái hàn tranh liền ngơ ngẩn, theo sắt tràn ngập ra một cổ muốn đem nàng tàng khởi không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy xúc động. Gác mái môn có chút hẹp, Hàn Tranh đứng ở cửa liền tướng môn đổ hơn phân nửa, phía sau bạn lang cùng đón dâu đội người thấy không rõ trong phòng tình cảnh. Triệu Huy thực không ánh mắt hỏi câu, Tân Lang như thế nào bất động, chúng ta còn chờ xem Tân Nương đâu. Hàn Tranh không thể nề hà nhíu hạ mày, ngồi ở giường bạn Tô mạn phảng phất biết hắn trong lòng tưởng, phụt một tiếng cười, Hàn Tranh cũng gợi lên khoe môi, tay phủng hoa tươi đi vào khuê phòng. Gác mái chiếu sáng cường, cửa sổ loại hoa cỏ Từng đóa khai chính diễm, tràn ngập mùa xuân hơi thở, phòng thức sạch sẽ, lộ ra nhàn nhã tâm áp. Hàn Tranh đi đến Tô Mạn trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, đem trạm huyền hoa hồng đặt ở nàng làn váy thượng, nắm tay nàng nói, "Mạn Mạn, ta tới đón ngươi." Tô Mạn ân một tiếng, theo hắn thủ thế ôm chặt hắn, dựa vào đầu vai hắn. Vương Tử dựa vào một đôi thủy tinh dày tìm được rồi hắn cô bé lọ lem, "Hàn Tranh đồng chí, thỉnh giúp ta tìm được thủy tinh dày hảo sao?" Hàn Tranh ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, cười nói, "Tuân mệnh." Ta công chúa. Ngoài cửa triệu huy bị kích thích chân sau một bước, nhìn mắt treo ở trời cao thái dương, hoài nghi chính mình hoa mắt, vừa mới cái kia buồn nôn đến khởi nổi ra gà nam nhân là vạn năm băng sơn nam hàn tranh. À mà Dĩnh, Thình yêu quả nhiên sẽ làm người đánh mất lý trí. Hàn tranh tìm thực cẩn thận, tủ quần áo, án thương, cửa sổ, cuối cùng ở tủ đầu giường nội sườn tìm được rồi một con, ở đỏ thấm hỉ trong chăn tìm được rồi một khắc chỉ, đưa cho tô mạng khi, nàng vốn là muốn chính mình xuyên. Nhưng Hàn Tranh nắm nàng chân giúp nàng mặc vào. Ở ngoài phòng mọi người trong mắt, hai người tuy rằng không có gì quá mức thân mật hành động, nhưng quanh mình bầu không khí lại tràn ngập ngọt ngào hương vị, mặc cho ai vừa thấy liền biết này đối tân nhân là phát ra từ nội tâm ái lẫn nhau. Mặc vào hôn giày sau, Hàn Tranh đỡ Tô Mạc lên, hai người ở bạn lang phủ dâu vây quanh hạ từ gác mái đi xuống, bạn bè thân thích đều vây quanh ở phòng khách, nhậm lệ cầm tiếp đón đón dâu đội ngũ uống trà, dựa theo giờ lành, 11 giờ 28 phân từ Tô ra xuất phát. Đoàn xe đem tân nương phủ dâu một hàng đưa tới hàng ra, cùng hàng ra họ hàng gần ăn bữa cơm, buổi chiều hồi môn, sau đó trực tiếp đi khách sạn, tiệc tối sau khi kết thúc hồi ngự long thiên phòng, sẽ có bộ phận thân hữu cùng qua đi tham quan. Tân phòng thêm nháo động phòng, đánh giá muốn một giờ đến 12 giờ chi gian sở hữu hành trình mới kết thúc, một ngày xuống dưới căng chặt vẫn là rất khiến người mệt mỏi. Nữ nhi xuất ra trước có cái khóc gả tập tục, chính là đến cùng cha mẹ nói lời tạm biệt, lưu luyến một phen, loại này cảm xúc không cần ấp ủ chỉ cần một nhà bốn người mặt đối mặt lẫn nhau xem một cái hốc mắt tự nhiên phiếm hồng. nhậm lệ cầm lôi kéo nữ nhi tay nói kết hôn chính là đại nhân chuyện gì đều đến suy xét chu toàn trưởng phu đối với ngươi hảo ngươi đến nhớ kỹ cha mẹ chồng đối với ngươi hảo ngươi đến hồi báo chỉ cần nhớ kỹ này đó ngày lành quá liền sẽ không kém ngàn vạn không cần để tâm vào chuyện vụ vặt như vậy chính mình không riêng chính mình không thoải mái còn ảnh hưởng lẫn nhau gian cảm tình này đó là nhậm lệ cầm sống vài thập niên kinh nghiệm lời tuyên bố Trước kia cũng từng cùng nữ nhi nói qua không ít làm người xử thế đạo lý, nhưng ở nữ nhi xuất giá hôm nay, có thể nghĩ đến chỉ có này đó. Tô mạng gật đầu, mẹ, người yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo quý trọng, Quý trọng hàn tranh ái, quý trọng cha mẹ chồng thiện ý, cũng quý trọng cha mẹ sủng địch, sẽ không tùy ý tiêu xài sở hữu. Nhậm lệ cầm thấy nữ nhi minh bạch chính mình ý tứ, vui mừng ôm nữ nhi cười. Bên cạnh tô văn trí vẻ mặt từ ái nhìn nữ nhi, hắn là cái nội liễm nam nhân, không giống thê tử như vậy tình cảm ngoại phóng nhưng đối nữ nhi ái lại trước nay không hàm xúc chẳng sợ trong nhà kinh tế khẩn trương hắn tình nguyện mạo đại chướng nguy hiểm cũng muốn nhiều kiếm tiền cấp nữ nhi mua nàng ái mộ bút bê tây dương cùng công chô váy nhi tử chưa từng có quá như vậy đãi ngộ hắn sẽ đem nữ nhi đặt tại đầu vai mang nàng dạo công viên sẽ bồi nữ nhi cùng nhau thả diều bất luận hàn thử đón đưa nữ nhi trên giới học nhìn nàng từ bi bô tập nói thiếu nữ đẹp hoa trường đến hai mươi tuổi liền phải cùng người khác kết hôn tưởng lời nói quá nhiều cuối cùng ngược lại không biết nói cái gì Tiết hầu cũng phảng phất tắc phát không ra tiếng, cuối cùng khụ một tiếng nói, mạn mạn, ở ba ba xem ra ngươi là trên thế giới tốt nhất nữ nhi, ba ba đối với ngươi không có khác kỳ vọng, chỉ hy vọng ngươi cả đời vui vui vẻ vẻ, có bất luận cái gì không cao hứng sự cùng ba ba nói, ba ba vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn, vĩnh viễn có thể bảo hộ ngươi. Nói xong, hắn nghẹn ngào nói không ra lời, xoay người lau nước mắt, một bên nhậm lệ cầm cùng tô hải tường cũng ở khóc, tô mạn ôm lấy ba ba giống khi còn nhỏ giống nhau dựa vào ba ba đầu vai nói ba ba ta vĩnh viễn là các ngươi nữ nhi ta tuy rằng kết hôn nhưng vẫn là sẽ thường xuyên trở về hơn nữa mặc kệ ta ở nơi nào trong lòng nhất vướng bận luôn là các ngươi tô văn trí nhẹ nhàng vô nữ nhi bối gật đầu hảo ba ba biết ba ba mụ mụ cũng là vĩnh viễn nhất nhớ thương ngươi tới rồi tô hải tường hắn nhấp môi ôm hạ muội muội vỗ tô mạn đầu nói ta đời này vui mừng nhất chính là có ngươi cái này muội muội ta buồn Từ nhỏ cái gì đều làm không tốt, nhưng ngươi cũng không ghét bỏ ta, còn mọi chuyện vì ta suy xét, ta có thể có hôm nay đều là bởi vì ngươi cổ vũ, nếu là ca ca về sau tranh đua tránh đến tiền, vĩnh viên có một nửa là của ngươi, ta nói được thì làm được. Phía trước Muội Muội kiến nghị hắn khai thanh khiết công ty, rất nhiều người không xem trọng hắn, cảm thấy hắn khẳng định thành không được sự, nhưng Muội Muội lại kiên định bất di tin tưởng hắn, gây dựng sự nghiệp lúc đầu quá mức gian nan, rất nhiều lần nghĩ tới từ bỏ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mội mội là như thế nào tín nhiệm chính mình, Tô Hải Tường liền vô pháp dễ dàng nói ra không làm nói, đúng là dựa vào này cổ khí mới kiên trì tới rồi liêu ám hoa minh. Trên bàn cơm, hàng tranh bồi đón dâu mọi người cùng nhau uống trà, nhưng hắn ánh mắt lại thường thường chuyển hướng Tô mạng kia, xem nàng cảm xúc hạ xuống, khóc rất nhiều lần, trong lòng có chút hụt hẫng. Chân ái một người sẽ không muốn nhìn đến đối phương nước mắt, cứ việc cái này nước mắt không phải vì nàng mà lưu nhưng bởi vì chính mình mà rời đi ái cha mẹ nàng thân nhân làm trợ phu lý nên càng thêm yêu quý nàng bao dung nàng thực hiện nàng đối sinh hoạt sở hữu lý tưởng mắt thấy giờ lành mau tới rồi đón dâu mọi người cũng từ trên bàn cơm xuống dưới hàn tranh đi qua đi cầm tô mạ tay hướng nhạc phụ nhạc mẫu trịnh trọng hứa hẹn ba mẹ ta nhất định sẽ chiếu cố hảo mạn mạn không cho nàng chịu một chút ý khuất về sau mạn mạn chỉ cần tưởng về nhà ta đều sẽ bồi nàng trở về Cũng hoan nên ba ba mụ mụ thường xuyên đi chúng ta nơi đó làm khách. Nhậm lệ cầm cùng tô văn chí đều gật đầu nói tốt, hôm nay là ngươi cùng mạn mạn ngày lành, ngươi làm người chúng ta tin được, mạn mạn còn nhỏ, nếu là có cái gì làm không tốt địa phương ngươi nhất định nhiều bao dung, phu thê dĩ hòa vi quý, hai người thiếu cái nhau thiếu sinh khí, có cái gì mâu thuẫn mở ra tới nói, không có gì cách đem thủ. Hàn tranh đáp ứng rồi. Giờ lên đến, hàn tranh đem tô mạn hoành bế lên xuống lầu, dưới lầu đã phóng nổi lên tháo. Hàng xóm nhóm xôi nổi tiếng đến vây xem, đón dâu đội phân phát kẹo mừng cùng hỉ yên. Trong đó một bộ phận hàng xóm cũng trước tiên thu được bọn họ kết hôn thì mời. Hòa bình tiệm cơm, kẻ có tiền mới đi chỗ ngồi. Tân Nương Tân Lang lên xe sau, hôn xe chậm rãi xử lý tiểu khu. Tô Mạn cảm xúc còn ở nỗi buồn ly biệt thương cảm trung, hàn Tranh đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng ở nàng bên thai an ủi, đừng khổ sở. Tuy rằng kết hôn, nhưng đối chúng ta tới nói chỉ là đổi cái chỗ ở. Tô Mạn ừ một tiếng, an tâm dựa vào hắn bên cạnh người. Hàn Tranh trong lòng tràn ngập nói không hết hạnh phúc cảm, chỉ có kiên định ôm lấy nàng mới có đã kết hôn chân thật cảm, thậm chí hy vọng thời gian quá mau chút, tình đi những cái đó không cần thiết lễ nghi phiền phức, so với không ngừng đi lưu trình, hắn càng muốn lặng lặng quá hai người thế giới. Đoàn xe tới Hàn Gia Tiểu khu, Hàn Tranh ở trong tiếng pháo đem tô mạn ôm hạ hôn xe, nên đón bọn họ chính là bạn bè thân thích chế nhạo ánh mắt, nàng tưởng chính là kỳ thật chính mình có thể đi, không cần hắn ôm tới ôm đi. Tiểu Tranh kết cái ly hôn hóa quá lớn quả thực giống thay đổi cá nhân. Đúng vậy, bất quá cũng khó trách, năm nay 30, lại đụng vào không thượng đối người còn không biết đến kéo dài tới bao lớn đâu. Từ xưa anh hùng đều khổ sở mỹ nhân quan, này Tân Nương Tử cũng thật đẹp, nghe nói mới 21. Một tuổi 20, là cái vũ đạo diễn viên, trong nhà điều kiện giống nhau, thật không biết thuộc Ngọc là như thế nào đáp ứng. Hải, làm phụ mẫu sao có thể bẻ quá hải tử. nay có cái gì, dù sao Hàn Gia Môn Đình đã đứng lên tới. Tìm cái tuổi trẻ đẹp tức phụ mang đi ra ngoài đẹp, cũng không lo lắng sinh không ra hài tử. Hiện tại không phải nói chuyện cứu ưu sinh nuôi dạy tốt sao, đáng tiếc gen tốt như vậy chỉ có thể sinh một cái. Cũng không phải là, trước kia người là sinh không có tiền dưỡng, hiện tại điều kiện hảo tưởng nhiều sinh quốc gia không cho. Mọi người nói chuyện phiếm công phu, hàng tranh đã mang theo tô mạn vào nhà. Mạn mạn, chạy nhanh lại đây, hôm nay này đó thân thích đều là tới xem ngươi. Trần Thục Ngọc mang theo tô mạn thấy trong nhà thân thích, có chút nàng gặp qua. Nhưng đại bộ phận đều không quen biết, mọi người làm trò nàng mặt nói không ít khén nói, tỷ như đẹp, tướng mạo hảo, tướng vượng phu chờ đem trần thục ngọc nhạc trên mặt cười cũng chưa dừng lại quá. Hàng tranh phiền muộn nhìn kiểu thê bóng dáng, nghĩ thầm xem ra này cả ngày là đừng nghĩ có đơn độc ở chung cơ hội, sớm biết rằng không bằng lữ hành kết hôn. Triệu uy xem Hàng tranh đứng ở bên cửa sổ vẻ mặt thâm trầm bộ dáng, đi tới nói với hắn lời nói. Có thể a kết hôn cảm giác không tồi đi, xem ta đều tưởng kết. Nam nhân tới rồi nhất định số tuổi khó tránh khỏi bắt đầu khát vọng gia đình ấm áp, triệu huy cùng hàn tranh bất đồng, đại học thời đại khởi liền giao quá hai nhậm bạn gái, công tác sau cảm tình cũng không thiếu quá, nhưng luôn là nói chuyện một đoạn thời gian liền nói không đi xuống, đại bộ phận đều là hắn bị ném. Hắn đã từng hỏi qua bạn gái cũ vì cái gì muốn chia tay, đối phương trả lời nói, cảm thụ không đến hắn nghiêm túc, các nàng muốn chính là một đoạn ổn định có thể đi vào hôn nhân cảm tình, mà không phải quá mọi nhà. Triệu Huy đã từng cảm thấy chính mình thực trị van uổng. Rõ ràng đối đãi mỗi một đoạn cảm tình đều thực nghiêm túc, nhưng hôm nay nhìn đến hàn tranh đối tô mạn, hắn đột nhiên lý giải vì cái gì những cái đó bạn gái cũ nói hắn không nghiêm túc. Chương 49 chương 49 Trạng vạng, hàng tô hai nhà tới hòa bình tiệm cơm, đón khách thời điểm tô mạn xuyên chính là kiểu Trung Quốc lễ phục, bởi vì hôm nay không phải cuối tuần, thành thị công nhân viên trước tan tầm vãn, bởi vậy khai yến thời gian vì bảy giờ mười tám phân. Mạn mạn. Hôm nay cũng thật xinh đẹp, ngươi xem như rơi vào mặt đường, hai người hảo hảo quá, hạnh phúc cả đời. Hàng Trường Phong, ta đại biểu viện kiểm sát giám sát tổ đồng sự chúc ngài tân hôn vui sướng, cùng phu nhân vĩnh kết đồng tâm. Lão Hàn, rốt cuộc kết hôn, bước tiếp theo nhiệm vụ là gia tăng thời gian sinh hài tử, cùng chúng ta mấy cái đồng học so, ngươi đã tụt lại phía sau A. Không ngừng đón khách không ngừng cười, ở hiến hội thính trước cửa đứng hơn 40 phút, tô mạn chân cũng đã toan không được, nếu thời đại này có máy đến bước chân. Nàng hôm nay đi lộ khẳng định vượt qua một vạn, còn không tính đứng bất động. Hàn tranh nhìn ra nàng không lớn thoải mái, làm tô mạn ly chính mình gần chút, an ủi nói, thực mau liền kết thúc, ngươi lại kiên trì một chút, trước hướng ta trên người dựa dựa. Tô mạn cự tuyệt, nhiều người như vậy, thực dễ dàng nhìn ra tới, ta nhịn một chút đi. May mắn chính là hôn lễ lưu trình không giống sau thị như vậy dừng già, thỉnh ti nghi cũng chỉ là giới thiệu tân lang tân đường, không có biểu diễn tiết mục, nhưng kính rượu là tất yếu bạn bè thân thích cũng sẽ cấp bao lì xì. Hôm nay tới khách nhân trừ bỏ hàng Tô hai nhà thân hữu ngoại, còn có các đơn vị các đồng sự, tổng cộng an bài 38 bàn, Tô Mạn mời Vũ đạo đoàn sở hữu đồng sự, trừ bỏ phù dâu rủ lì cùng mấy cái đưa thân đoàn tỷ muội ngoại, những người khác đều là cái này điểm đến, vốn tưởng rằng dễ xanh sẽ không tham dự, nhưng hắn lòng dạ chống trải, mang theo chúc phúc đáp ứng lời mời tiền đến. Hắn đem bao lì xì đưa cho Tô Mạn, tươi cười là nhất quán ấm áp tấm áp, thậm chí có loại giải thoát cảm. Tô Mạn, chúc mừng ngươi, thân hôn vui sướng. Tô Mạn tiếp nhận bao lì xì, chân thành nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi dễ lao sư, ngươi có thể tới ta thật sự rất cao hứng. Nói xong Tô Mạn nhìn về phía bên cạnh Hàn Chanh, thấy hắn biểu tình thượng hảo, không có không cao hứng bộ dáng, nhưng vì không như vậy xấu hổ, vẫn là vãn trụ hắn cánh tay. Lúc này dễ xanh ánh mắt cũng đầu hướng Hàn Chanh, hắn chủ động vươn tay phải, cùng Hàn Chanh đối nắm. Thân hôn vui sướng. Hàn Tranh cười gật đầu, trả lời, cảm ơn, bên trong ngồi. Hôn lễ lập tức bắt đầu. Dễ xanh cười vào yến hội thính. Tô Mạn đang chuẩn bị lặng lẽ buông ra tay, di động là bị Hàn Tranh phản nắm lấy, trực tiếp dắt lấy tay nàng tâm, Tô Mạn do dự một chút rốt cuộc không rút ra. Bị người trêu chọc vài câu cũng không có gì, nếu hắn để ý, chính mình càng nên bận tâm hắn cảm xúc, huống hồ làm phu thê, thân mật chút cũng không gì đáng trách. 7 giờ 18 phân, khách khứa không sai biệt lắm đều tới rồi, hôn lễ theo kế hoạch tiến hành, ở ti nghi giới Thiệu Hạ. Tân lang tân nương lên sân khấu buộc lộ quan điểm, tí nghi nói không ít hợp với tình hình cắt tường lời nói, vài phút sau ở mọi người chúc phúc vỗ tay chung trở lại bàn ăn, thoáng lót xuống bụng tử liền cùng hai bên trưởng bối cùng nhau hạ bàn kính rượu. Lam tân lang, khẳng định là muốn đã chịu trọng điểm chiếu cố, hàng tranh ngày thường nghiêm túc quán, rất ít có người cùng hắn vui đùa, nhưng hôm nay cái này nhật tử ai quản hắn ngày thường thế nào, càng đến tóm được cơ hội chúc rượu, này liền khổ làm bạn lang triệu huy, liều mạng chắn rượu mau uống phương ra tiệc cưới liên tục đến chín giờ nhiều chung đưa xong thân hữu sau hôn đoàn xe khai hướng ngự long tiên phong đi theo có hai mươi vị tả hữu thân hữu đều là quan hệ thân cận người trẻ tuổi hôn phòng trước đó bố trí quá khách thể khí cầu giải lụa rực rỡ bay múa chiêu đãi khách nhân trái cây trà uống cũng đầy đủ mọi thứ nguyên bản nháo động phòng hẳn là ở hôn phòng nhưng hàn tranh thoi ở sạch nghiêm trọng cự tuyệt cái này đề nghị nhiều người như vậy đi hôn phòng kia buổi tối liền vô pháp ngủ hàn cái này tật xấu quan hệ tốt thân hữu đều là biết được Bởi vậy thoái nhượng một bước, không tiến hôn phòng, trực tiếp ở phòng khách Đại gia chuẩn bị trò chơi rất đơn giản, bất quá là tá vị hôn môi linh tinh Muốn chính là cái loại này khí thế ngất trời ái muội không khí Hai người bế lên đại gia thét trói thai liên tục không cẩn thận thân thượng vẫn là thét trói thai liên tục Náo loạn cá biển giờ, hàng tranh kiên nhẫn rốt cuộc trà sáng Ám chỉ Triệu Huy tổ chức mọi người trở về Chính xem hàng say Triệu Huy bị bắt tiếp thu hủy nhiệm, không biện pháp Hắn là chủ lý hình sự án kiện luật sư hàn tranh là kiểm soát chỗ phó trường phòng tiêu chuẩn người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hắn chụp khởi tay tới dương giọng nói không còn sớm lạc đã mười giờ nhiều chúng ta cũng nên về nhà lại đãi đi xuống tân lang liền phải đuổi người hắn cố ý lấy hàn tranh trêu đùa hiệu quả ngược lại càng tốt ai không biết xong xuôi hôn lễ bước tiếp theo là cái gì đối tân lang tân nương mà nói chính là đại sự là thời gian không còn sớm không thể ảnh hưởng tân nhân nghỉ ngơi nha đều đã đã trễ thế này thời gian qua quá nhanh Một chút cảm giác cũng không có. Khó trách tân lang mặt càng ngày càng khó coi, nguyên lai like là chê chúng ta vướng bận. Bất quá vài phút thời gian một ổ người đều rời đi, lưu lại có chút hỗn loạn phòng khách, tô mạn đã rất mệt, nhưng suy xét đến hàn tranh ái sạch sẽ, còn tưởng dễ rửa thu thập sạch sẽ, bị hàn tranh ngăn lại làm nàng đi trước rửa mặt nghỉ ngơi. Này đó ta tới liền hảo, về sau này đó việc nhà ngươi không cần làm. Tô mạn cảm động một phen, hắn sẽ chủ động quét tức cũng không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là cho thấy về sau sở hữu việc nhà đều không cần nàng tới quản phải biết rằng hôn sau có rất nhiều đường phủi tay trưởng quay nam nhân, hắn có thể làm ra cái này hứa hẹn, mặc kệ có thể làm được hay không này phân tâm ý nàng đều nhận lấy. Nàng vui sướng biểu tình quá mức rõ ràng, hàn tranh hôn nàng vài cái khiến cho nàng về trước phòng nghỉ ngơi. Phòng ngủ chính trừ bỏ bàn công ngoại, còn có phòng để quần áo cùng phòng vệ sinh, tắm rửa gì đó thực phương tiện, trừ ngoài ra, công cộng khu vực còn có một cái khác phòng vệ sinh lúc trước tuyển định cái này phòng ở tổng hợp suy xét sở hữu vấn đề, hộ hình hảo cũng là đánh bại mặt khác lâu bản ưu điểm chí nhất. tô mạn đỏ mặt trở về phòng tắm rửa, ở vài món áo ngủ chung do dự, cuối cùng chọn một bộ tương đối bảo thủ màu trắng khoản, nhưng này bộ cũng có tiểu tâm cơ, cổ áo trình một chữ hình, sẽ lộ ra bả vai cùng xương quai xanh, là cái loại này cao cấp tiểu gợi cảm. đương nhiên, mấy bộ áo ngủ tô mạn chỉ mua một bộ, dư lại tất cả đều là bằng hữu đưa, càng làm tức giận cũng có, tỉ như thấu thị. Lộ bối, thơm ê, không khó coi ra các bằng hưu đối nàng đêm tân hôn tốt đẹp chúc phúc, nhưng Tô Mạn cũng không có lựa chọn, ở nam nữ quan hệ thượng nàng vẫn là rất bảo thủ, ngựa ngùng. Tô Mạn ở phòng tắm rồi dám công phu, Hàn Tranh đã nhanh chóng đem phòng khách thu thập sạch sẽ, rác rưởi thống nhất phân loại hảo, lưu đến ngày mai ban ngày lại xử lý, rồi sau đó hắn trở về phòng lấy sạch sẽ quần áo đến một khắc gian phòng tắm tắm rửa. Phía trước chơi trò chơi thời điểm đã nổi lên phản ứng. Nhìn hắn kiên cường dẻo dai, nghị lực mới không có biểu hiện ra ngoài. Hắn hy vọng đệ nhất đêm cấp tô mạn lưu lại chính là tốt đẹp hồi ức, mà không phải cấp khó dằn nổi hoang loạn. Một khắc điểm, một khi thân mật tiếp xúc, hắn cơ khắc chứng sẽ đi theo toàn diện bùng nổ, cho nên hoán một chút, làm tô mạn chuẩn bị sẵn sàng là thực tất yếu. Ái không chỉ có là đuổi với thân thể bản năng nguyên thủy xúc động, còn có khắc chế cùng săn sóc. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 50 chương 50 Tô Mạn tắm rửa xong sau ở trong phòng tắm cọ sát nửa ngày không dám đi ra ngoài, tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng cũng không phải vô tri thiếu nữ, biết kế tiếp muốn đối mặt cái dạng gì cảnh tượng, quan ngấm lại liền đầy mặt dạng mây đỏ. Nàng nhìn chính mình trong gương mặt, bởi vì mới vừa tắm rửa xong duyên cớ, làn da giống lột sát trứng gà non mịn, mờ mịn một tầng nhàn nhạt hơi nước, tóc đen nhánh tỏa sáng rũ ở trước ngực, màu trắng áo ngủ ở ánh đèn hạ thế nhưng cũng có ngông lung thấu thị cảm. Tô Mạn nháy mắt có chút, sớm biết rằng liền xuyên chính mình mua cái bộ tuy rằng khó coi nhưng che kín mít, kia mấy cái không đáng tin cậy bằng hữu. nóng trông chính mình bị ăn sạch sẽ đâu, vốn tưởng rằng chỉ lộ cái xương quai xanh gì đó, hiện tại nhưng hảo, nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ, hắn khẳng định sẽ hiểu lầm chính mình ý tứ. Nàng ở thế giới hiện thực không có giao quá bạn trai, trước nhiệm vụ chung tuy rằng kết quá hôn, nhưng ký ức rửa sạch so đối nhiệm vụ chung cảm tình trông giống, chỉ biết nhiệm vụ đạt được rất cao, hẳn là quá rất hạnh phúc. Hiện tại nhiệm vụ đã đạt tới 80100 nhưng hệ thống có cái hố tra quy tắc một khi nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc cảm hạ thấp phân giá trị cũng sẽ tương ứng giảm bớt bởi vậy đạt được mãn phân nhiệm vụ là thực không dễ dàng hàn tranh trước một bước về tới phòng ngủ phòng tắm môn còn đóng lại bên trong lại an tĩnh không có bất luận cái gì tiếng nước hắn ngậm cười tắt đi tranh lượng đèn dây tóc chỉ để lại đầu giường ấm màu cam đèn bản cực có kiên nhận chờ đợi chính mình ngượng ngùng tiểu cô nương nghĩ thầm nàng tổng sẽ không ở bên trong đái cả đêm hiện tại đã mau rạng sáng tô mạng rốt cuộc làm đủ tâm lý xây dựng thâm hô một hơi mở cửa đi ra ngoài ô nu màu cam ánh đèn làm nàng khẩn trương cảm xúc được đến thư hoãn nàng nhìn đến hàn tranh liền ngồi trên đầu giường đang túi đầu nhìn cái gì tô mạn chậm gì gì đi qua dựa vào mép giường nằm xuống còn đắp lên chăn trái tim bùn bùn kịch liệt nhảy lên hàn tranh buông trong tay lật xem chuyên nghiệp thư tịch nằm xuống dối tay nhẹ ôm chặt tô mạn vào eo, đem mang tiếng chính mình trong lòng ngực ngươi lại di liền phải ngã xuống tô Mạn đỏ mặt không nói chuyện hàn tranh tới gần nàng bên thai ách thanh hỏi Mạn Mạn, chúng ta rốt cuộc kết hôn, ngươi nói chúng ta kế tiếp muốn làm gì? Tô Mạn dùng cặp kia thủy dạng dạng đôi mắt liếc qua đi, hàn tranh áp lực cả ngày khát vọng nháy mắt bùng nổ, túi đầu áp thượng nàng cánh môi, môi lưỡi đan chéo. Hơi mỏng vật liệu may mặc phát họa Tô Mạn là lướt đường cong, ở hắn hôn nồng nhiệt hạ, Tô Mạn chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, nội tâm thẹn thùng đồng thời lại sinh ra một loại rậm rạp tô ngứa cảm, một chút cũng không bài xích cùng hắn thân cận. Không khí dần dần thăng ôn, hàn tranh cơ khát chứng cũng như núi lửa phun trào chỉ nghĩ đem Tô Mạn gắt gao dung nhập không bao giờ tách ra. Hắn trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, chống ở Tô Mạn trên người thở hổn hển trưng cầu Tô Mạn ý kiến, "Mạn Mạn, ta có thể tiếp tục sao?" Tô Mạn một trận tim đập nhanh, cứ việc đối không biết có chút sợ hãi, nhưng nàng đồng thời cũng sinh ra mạc danh sao động, ở hắn nóng rực trong ánh mắt nhắm mắt lại, phát ra không tiếng động người. Hàn Tranh như cũ nhẫn mại, sợ chính mình mãnh liệt khắc vọng dọa đến thế tử, chỉ kiên nhẫn hôn môi nàng ngôi chờ nàng hoàn toàn thả lỏng lại mới có bước tiếp theo động tác khai thác cương thổ từ dạng sáng vẫn luôn liên tục đến ánh mặt trời trắng bệnh hàn tranh mới buông tha mỏi mệt bất kham thế tử ôm nhau mà nằm sáng sớm tám giờ nhiều chung chỉ ngủ mấy giờ hàn tranh ở đồng hồ sinh học hạ trước tỉnh trận mắt liền nhìn đến trong lòng ngực thế tử mị giống sáng sớm mang theo sương mai hoa sen lộ ra hợp lòng người hương thơm hai người tứ chi còn duy trì giao triền tư thế tuy rằng trong lòng ngực ôm tiểu thế, nhưng hàn tranh như cũ vô pháp thỏa mãn chỉ nghĩ giống tối hôm qua giống nhau điên cuồng có được nàng Loại này ý tưởng mới ra tới Hàn tranh liền dùng nghị lực cắp xuống, cho dù bọn họ hiện tại là phu thê, hợp lý phu thê sinh hoạt có thể xúc tiến sinh hoạt hài hòa, nhưng quá độ khát cầu đối tô mạn là loại gánh nặng, nàng làn da kiểu nộn, trên người đã trải rộng hảo chút vết đỏ, đều là hắn tôi hôm qua không có. Không chế tốt duyên cớ. Hắn không nghĩ mới vừa kết hôn liền dọa đến nàng. Hắn nuốt ve thê từ mặt, ở trên mặt nàng in lại một nụ hôn sâu đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất áo ngủ đi phòng ngủ ngoại kia gian phòng 8. Tắm rửa xong sau hàn tranh thay quần áo làm đơn giản thanh khiết, rồi sau đó đi phòng bếp làm bữa sáng, bánh mì nướng, nhiệt sữa bò, còn xào buồn ớt xanh trứng gà. Những việc này hắn trước kia ở nhà chưa bao giờ làm, nhưng hiện tại vì chính mình ái người thế nhưng cũng hoàn toàn không cảm thấy phiền thoái, ngược lại tràn ngập hạnh phúc cảm, thậm chí cố ý mua hai bổn thức đơn, chuẩn bị mấy ngày nay nghỉ phép ở nhà hảo hảo nghiên cứu một chút. Nếu dọn ra tới trụ, tổng muốn ở nhà khai hỏa, không có khả năng mua đốn đều ở bên ngoài ăn. Làm tốt bữa sáng sau, hàn tranh trở lại phòng, có thể là ngủ quá muộn, cũng không có bất luận cái gì tỉnh dấu hiệu. Không có việc gì để làm, hàn tranh lại lần nữa trở lại trên giường ôm lấy tô mạn, lẳng lặng nhìn nàng ngủ nhan, miêu tả nàng đẹp mặt mày, tinh tế nhỏ xinh chóp mũi cùng hơi có chút xương đỏ môi, nhìn nhìn liền hôn lên đi, sức lực cũng từ nhẹ nhàng chậm chạp đến tăng thêm. Tô mạn chính là ở như vậy tình cảnh hạ tình lại, cảm giác toàn thân giống rốt chỉ giống nhau không thể nhúc ních. Thất thần một lát mới nhớ tới kết hôn sự thật cùng với ngủ trước điên cuồng. Nàng lần đầu tiên biết chính mình sẽ phát ra như vậy thanh âm, thân thể cũng sẽ bởi vì một người khác mà phóng túng sung sướng, lúc này người kia lại lần nữa nằm ở chính mình cần cổ, Tô Mạn chỉ cảm thấy toàn thân máu dâng lên, làn da mạn thành hồng nhạt. Hàn Tranh nhận thấy được nàng tỉnh lại, dừng lại động tác ngẩng đầu xem, đối thượng một đôi thủy quang liễm diễm mắt, tắc nước khát vọng lại lần nữa phun trào mà ra, nhưng hắn khất chế. Hắn hôn hôn nàng khoe môi hỏi, "Tỉnh?" Tô mạn gật đầu, ân. Thanh âm ngọt nị tô mạn chính mình đều lắp bắp kinh hãi, Hàn tranh chỉ cảm thấy chính mình tâm bị vô số tinh mịn răng cơ câu trụ, tàn mát ra hơi thở nguy hiểm, cho đến thân ảnh lần thứ hai giao triển. Hàn tranh thời gian nghỉ kết hôn chỉ có 7 ngày, từ hôn lễ ngày hôm sau bắt đầu, trừ bỏ đi hai bên cha mẹ ra ăn qua hai bữa cơm, lại tiện đường mua chút nguyên liệu nấu ăn về nhà ngoại, hai người thế nhưng không có lại ra quá môn. Tô mạn cũng chân chính kiến thức tới rồi Hàn tranh cơ khát chứng lực. Ngay từ đầu còn cực lực khắc chế, sau lại ở tô mạn bao dung hạ càng thêm không thể khống, tùy thời tùy chỗ hôn môi ôm nhau, mấy ngày xuống dưới tô mạn gầy tăng cân, hàng năm khiêu vũ thân thể thế nhưng liền cơ bản vũ bộ đều kiên trì không được. Bởi vậy hôm nay buổi tối đương hàng tranh toát ra cái kia ý tứ thời điểm, tô mạn nghiêm tử cự tuyệt. Nàng nói, còn như vậy ta cũng vô pháp công tác, về sau liền môn đều ra không được. Nàng cũng thực thích hắn ôm, hôn môi, thích xem hắn vì chính mình si mê đến điên cuồng bộ dáng. Nhưng bọn hắn không phải cô đảo thượng chỉ có hai người, còn cần thiết hoạt động xã hội yêu cầu tiến hành, không thể chỉ tuần hoàn nguyên thủy khát vọng. Đây là Tô Mạn lần đầu tiên cự tuyệt, không phải muốn cự còn nên, mà là nghiêm túc nghiêm túc, Hàn Tranh tỏ vẻ tôn trọng nàng ý tưởng, chỉ hôn môi nàng môi, rồi sau đó ôm nàng ngủ. Nửa đêm khi Tô Mạn mơ mơ màng màng chuyển tỉnh, phát hiện bên cạnh Hàn Tranh không thấy, nàng chịu đựng buồn ngủ rời giường, ở phòng ngủ dạo qua một vòng không thấy được bóng người sau ra cửa, phát hiện hắn ở phòng khách ngoại trên ban công hút thuốc. Màu trắng áo sơ mi và táo theo gió lắc lư, hắn sườn mặt ở trong tối ảnh trung lộ ra một cổ cô đơn hương vị. Hàn tranh nghe được tiếng vang quay đầu lại, nhìn đến thê tử sau diệt thuốc lá, đóng lại trên ban công cửa kính đi qua. Như thế nào tỉnh, không ngủ hào sao. Tô mạng nghe thấy nhàn nhạt tiên vị, từ nhận thức hắn tới nay, hôm nay là lần đầu tiên nhìn đến hắn hút thuốc. Đột nhiên tỉnh, không nhìn thấy ngươi liền ra tới, ngươi tâm tình không hào sao. Nàng ở tranh tối tranh sáng chung nhìn chăm chú vào hắn mặt. Nghĩ thâu qua hắn ánh mắt cùng biểu tình nhìn ra hắn chưa thêm che giấu cảm xúc. Nhưng hàng tranh là cái có thể đem chính mình tâm lý vấn đề che giấu đến tâm lý học chuyên gia đều không thể phát hiện cao thủ. Chỉ cần hắn không nghĩ, liền sẽ không làm tô mạn nhìn ra cái gì. Hắn cười dắt lấy nàng trở về phòng, đạm cười hồi, ngày mai kỳ nghỉ kết thúc ngủ không được, ra tới hong gió. Tùng thị 3 ba tháng ban đêm vẫn là rất lạnh, cái này điểm ra tới chúng gió bản thân liền lộ ra không tầm thường. Tô mạn tuy rằng nghi ngờ nhưng nếu hắn không nói cũng liền không hề hỏi Đi theo hắn trở về phòng, hàn tranh cho nàng đắp lên chăn, giống thường lui tới giống nhau ôm lấy nàng ngủ. Hàn tranh kỳ nghỉ sau khi kết thúc bắt đầu công tác, hai người sinh hoạt trở lại quỹ đạo, hắn công tác như cũ bận rộn, ban ngày sẽ chịu thời gian cho nàng gọi điện thoại hoặc là phát cái tin tức, nhưng thông thường muốn tăng ca đến 90 điểm mới trở về. Tô mạn hỏi qua vài lần, hắn nói sắp tới án kiện gia tăng, thêm chi báo chi đưa tin thượng sắc thật có vài món đại án, tô mạn cũng liền không có hoài nghi. Chờ nàng chính mình kỳ nghỉ kết thúc hồi vũ đạo đoàn, hai người giao thoa càng thiếu, hắn về. Đến nhà khi tô mạn không phải đã ngủ hạ chính là đang chuẩn bị ngủ. Mười ngày sau đêm khuya, tô mạn nửa đêm khát nước, phát hiện hàn tranh lại không ở phòng ngủ, nàng nghi hoặc ra cửa, nghe được ngoài phòng công cộng phòng tắm truyền đến tiếng nước, là hàn tranh ở tắm rửa. kia một khắc nàng trong đầu đột nhiên trào ra rất nhiều ý tưởng, tỉ như hắn vì cái gì nửa đêm lên tắm rửa, vì cái gì liên tục mấy ngày tăng ca đến đã khuya mới hồi. Mới vừa kết hôn thời điểm hận không thể thời thời khắc khắc ôm chính mình, hiện tại chỉ có ôm cùng lướt qua liền ngừng hôn môi đôi chính mình không hề như vậy khát vọng. Rồi sau đó nàng nghĩ đến ngày đó chính mình nói quá mệt mỏi, cự tuyệt hắn, còn nói còn như vậy đi xuống liền điên rồi, hắn lúc ấy chưa nói cái gì, nhưng biểu tình phản phất là bị thương, cứ việc biểu đạt không rõ ràng. Tô mạn phóng nhẹ bước chân trở về phòng, làm bộ giường như không có việc gì lên giường nghỉ ngơi, lực chú ý lại đặt ở ngoài cửa, muốn nhìn hắn khi nào trở về. Hơn hai mươi phút sau, phòng ngủ cửa phòng mở khởi, lúc sau nệm hơi hơi chấm xuống, hàn tranh nằm đến trên giường, nhẹ nhàng ôm nàng eo, hô hấp quấn quanh ở hắn bên thai. Tô mạn không có động, giống ngủ rồi giống nhau, nhưng trong lòng vẫn luôn ở tự hỏi làm sao bây giờ, nàng biết hắn có tâm lý bệnh thật, cũng bằng đại hạn độ ái tới bao dung hắn, nhưng hoàn toàn mất đi khống chế hàn tranh sát thật có chút đáng sợ, nàng thường xuyên mệt mọi hương đối, thể lực theo không kịp, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng cũng là thích cái loại này quan hệ ai có thể khắc chế không đi thân cận người mình thích đâu. Nàng tưởng, nếu có thể làm ước định thì tốt rồi, tỉ như một vòng vài lần, không vượt qua bao lâu thời gian, như vậy hai người hẳn là đều có thể tiếp thu. Đang nghĩ ngợi tới, Tô Mạn cảm giác được hắn tay ở di động, cứ việc cách váy ngủ, nhưng Tô Mạn toàn thân vẫn là không thể không nhiệt lên. Hắn hôn lên nàng vành hai, rồi sau đó là gương mặt, môi ôn nhu mà thành kính, Tô Mạn không biết trước mấy đêm hắn có phải hay không cũng giống như vậy, sân chính mình ngủ rồi làm này đó. Không thể phủ nhận chính là bị một người như vậy khát vọng bản thân chính là kiện hạnh phúc sự. Vì thế nàng vòng lấy hắn eo, khải khẩu đáp lại hắn. Hàn Tranh không thể tin tưởng dừng lại động tác, hai người ở trong đêm đen thở hổn hển đối diện. Hắn ánh mắt lượng dò người, có dã thú giống nhau sắc bén, ngực phập phồng không ngừng. Hắn hỏi, ngươi tỉnh. Tô Mạn ừ một tiếng. Hàn Tranh ôm chặt nàng, trầm mặc một lát sau hắn lại mở miệng, vậy ngươi chán ghét ta như vậy sao? Tô Mạn ở trong lòng ngực hắn lắc đầu, không chán ghét. Không chỉ có không chán ghét còn thực thích đâu. Hàn tranh nghe được nàng sau khi trả lời hôn lấy nàng ngôi, biên hôn biên hỏi, vậy ngươi lần trước nói không thích. Tô mạn đáp lại nói, quá mệt mỏi, thật sự không sức lực. Hàn tranh cười, ôm lấy nàng vòng eo nói, ta nhẹ chút, hôm nay không cho ngươi mệt. Tô mạn cũng sẽ không thật tin, nhưng sự thật chứng minh hắn còn tính giữ lời hứa, chính là cuối cùng cơm sáng cũng không ăn thượng. Hàn tranh trực tiếp từ bên ngoài quán ăn định rồi hai cái đồ ăn trở về, khắc nấu một tiểu nồi cà chua trứng gà canh. Bởi vì thêm nhiều muối, Tô Mạn không ăn mấy khẩu liền no rồi. chương 51 mươi 51 Tháng 4, Tùng Thị nhiệt độ không khí bắt đầu chuyển nhiệt, không cần lại xuyên hậu áo khoác, Tô Mạn đem đổi mùa quần áo lấy ra tới phối hợp, như vậy liền tiết kiệm được mỗi ngày tìm quần áo thời gian. Phong ngủ dương đệm, trên sàn nhà nơi nơi đều là quần áo, liền khối đặt chân địa phương đều không có, Hàn Tranh nhìn bận rộn thê tử nói, không cần như vậy phiền thoái, đi mua tân liền hảo hàn tranh đã sớm đem chính mình tiền lương cùng bộ phận tiền tiết kiệm giao cho tô mạng quản lý hắn còn để lại bộ phận đầu tư mỗi năm đều có ổn định tiền lời hơn nữa kết hôn tiền biếu trợ, tiền phương diện này hẳn là không khẳng trương rốt cuộc phòng ở xe đều là toàn khoản mua xe rơi xuống đất giảm giá nhưng phòng ở tăng giá trị không gian rất lớn tô mạng tiếp tục trong tay động tác đem không như thế nào xuyên qua quần áo cùng đã không chuẩn bị xuyên tách ra bài biện hồi phục hắn vừa mới nói quần áo càng mua càng nhiều đổi cái phối hợp lại là một kiện quần áo mới chờ ta quá một lần mới biết được yêu cầu mua cái gì như vậy mới không lãng phí nàng nội tâm đã sớm qua theo đuổi mặc tuổi tác cũng lãnh hội đến nên là quần áo nhân nhượng người mà không phải người nhân nhượng quần áo lại nói trong nhà không gian liền lớn như vậy hàn tranh lại có thói ở sạch trứng nếu là vô tiết chế mua mua mua thực mau liền không địa phương bày chẳng lẽ còn phải lại mua gian phòng đường kho hàng hàn tranh cười nói hàn thái thái không cần cho ngươi trượng phu tình tiền hán dưỡng khởi ngươi hiện tại tiểu cô nương đều hái trang điểm Ở viện kiểm sát hắn liền thường nghe trong viện tiểu cô nương đàm luận quần áo dày không nghĩ tới chính mình thê tử tuổi càng tiểu chút thế nhưng không thích. Tô Mạn đi qua đi ngửa đầu ôm hắn cầu hôn, "Hàn tiên sinh, ngươi hẳn là vì ngươi thái thái tiết kiệm cảm thấy cao hứng, này có phải hay không đáng giá một cái khen thưởng?" Hàn Tranh ánh mắt ám xuống dưới, đem nàng đè ở khung cửa thượng hôn nồng nhiệt. Tháng tư nhậm lệ cầm ăn sinh nhật, buổi sáng ra cửa trước cố ý cùng Hàn Tranh nói tốt, buổi tối về nhà mẹ đẻ ăn cơm, bánh kem nàng tới định Hàn Tranh Chỉ cần đúng giờ tham dự liền hảo. Một ngày thời gian thực mau qua đi, Tô Mạn tạm tan tầm điểm đúng giờ rời đi, đến trước kêu taxi đi bánh kem cửa hàng lấy dự định bánh kem. Hiện tại nàng không có bằng lái, chuẩn bị khi nào khảo cái chứng, theo xã hội phát triển, về sau vẫn là có bằng lái đi ra ngoài mới phương tiện. Cơm chiều định ở tiểu khu phụ cận tiệm cơm, Tô Mạn đến thời điểm người nhà đã tới rồi, còn có một cái chưa thấy qua tuổi trẻ cô nương. Tô Mạn lấy ánh mắt dò hỏi cha mẹ, nàng mẹ cười giới thiệu, đây là tiểu Lý Người ca công ty năm trước chiều, này mấy tháng hai người cảm tình không tồi, chính xử đối tượng đâu. Đối phương ngượng ngùng đối với Tô Mạn gật đầu, Tô Hải Tường cũng có chút ngượng ngùng, như là sợ mội mội chê cười chính mình. Tô Mạn không giấu vết nhìn kia cô nương vài lần, rất bình thường diện mạo, ánh mắt thực sạch sẽ, thêm chi là hàng xóm giới thiệu, ở thanh khiết công ty làm mấy tháng cũng không có câu hán hận, hẳn là cái giản dị cần lao người. Nàng nhớ rõ trong tiểu thuyết Tô Hải Tường thê tử không họ lý. Bất quá Tô Hải Tưởng từ vận chuyển công ty từ trước bắt đầu nhân sinh quỹ đạo cũng đã đã xảy ra thay đổi, liền tính người khác cho hắn giới thiệu cũng là điều kiện tương đương, mà không hề là sưởng dẹp nữ công. Tô Mạn chỉ là không nghĩ tới, hắn có thể từ bỏ những cái đó lao sư, bạch lĩnh, lựa chọn một cái nhận lời mời đến chính mình công ty nữ công nhân. Nhưng cảm tình là chính mình sự, hắn đã là cái hơn 20 tuổi người trưởng thành rồi, nếu cha mẹ đều đã tán thành, Tô Mạn cái này gả đi ra ngoài muội muội không hảo tham dự quá nhiều. Đành phải nàng là thiệt tình cùng ca ca ở bên nhau, tô mạn chỉ cần phát ra từ nội tâm chúc phúc liên hảo. Tô mạn cười cùng Lý Hồng Mẫn nói, ngươi hảo, ta là tô mạn. Lý Hồng Mẫn cũng cười, ta biết, ngươi ca thường nhắc tới ngươi. Nàng nhìn thấy tô mạn có chút tự thi, cảm thấy tô mạn quá đẹp, lại có khí chất, một kiện bình thường quần áo mặc ở trên người tựa như tập tranh thời trang người mẫu. Tô mạn xem thời gian không sai biệt lắm, khiến cho cha mẹ trước gọi món ăn. Không cần đi, tiểu hàn còn không có tới đâu chờ một chút hắn đã xuất phát chúng ta trước gọi món ăn chờ nhiệt đồ ăn bắt đầu thượng bàn hắn vừa vặn có thể đổi kịp kia cũng đúng vậy các ngươi người trẻ tuổi điểm chính mình thích ăn cái gì liền điểm cái gì mẹ hôm nay là ngươi sinh nhật đương nhiên đến ngươi tới điểm tô hải tường cũng làm mẹ nó tới nhậm lệ cầm đầy bất quá đành phải cầm lấy thực đơn gọi món ăn nhưng người trong nhà thích ăn cái gì nàng đều biết mỗi loại đều nhìn tuyển chỉ có lý hồng mẫn yêu thích lấy không chuẩn cố ý hỏi câu a di Ta không kén ăn, cái gì đều thích ăn. Không kén ăn hảo, như vậy dinh dưỡng mới toàn diện, thân thể hảo. Lý Hồng mẫn ngượng ngùng nói, ta chính là ăn uống thật tốt quá mới lớn lên béo, không giống mội mội như vậy gầy, xuyên cái gì quần áo đều đẹp. Nang à, không riêng kén ăn, ăn cơm cũng cùng miêu thực dường như, khi còn nhỏ ba ngày hai đầu cảm bạo phát sốt có thể đem người cấp chết. Mẹ, ngươi đây là có tức phụ liền đã quên nữ nhi, ta còn ở đâu, ngươi coi như này ta mặt bẩn thiệu ta. Kia sao có thể chứ? Ta là hy vọng ngươi ăn nhiều một chút, ngươi đều kết hôn, khẳng định béo điểm đẹp. Ta mỗi ngày khiêu vũ đâu, lựa vận động đại, ăn nhiều ít đều không hợp. Tô mạn thể chất tùy tô văn trí, chí, chính là quang ăn không hợp, đến già rồi đều không có thịt thừa, Tô Hải Tường thể chất tùy nhậm lệ cầm, hơi chút ăn nhiều mấy khẩu liền không được, hiện tại Tô Hải Tường tuổi trẻ không hiện, nhưng tới rồi trung niên khẳng định sẽ béo lên. "Ấn ta nói, ngươi nếu kết hôn vũ đạo đoàn công tác nên tử, vạn nhất ngày nào đó có mang không thích hợp." Lời này nhậm lệ cầm phía trước liền cùng tô mạn đề qua hai lần, đều bị tô mạn tách ra, bọn họ mỗi lần đều làm thi thố, có thể hay không mang thai nàng so người khác rõ ràng hơn. Lại một cái, nàng mới 20 suốt đầu, lại là mới vừa kết hôn, cảm tình còn không có ma hợp hào đâu, không cần thiết nhanh như vậy liền suy xét hài tử sự. Mẹ, hôm nay là ngươi sinh nhật, không cần thiết tổng đề ta. Ngươi liền tổng không cho nói, ngươi cảm thấy chính mình tuổi trẻ, nhưng tiểu hàn đã 30 chính ngươi không nóng nảy đến thế tiểu hàn ngẫm lại mẹ hắn nếu là sốt ruột cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới kết hôn ta bà bà cũng chưa thúc giục đâu ngươi à vẫn là đem tâm tư nhiều hướng ca trên người phóng đi tô hải tường vô tội nằm cũng trúng đạn nhưng hắn từ nhỏ đến lớn bị mội mội hố thói quen chỉ vui tươi hớn hở cười hai tiếng nhậm lệ cầm thấy nói bất động nữ nhi cũng liền không nói dù sao nữ nhi sát thật tuổi trẻ không tồn tại sinh không ra tình huống lại nói hiện tại người trẻ tuổi đều có ý nghĩ của chính mình Đặc biệt không thích nghe trưởng bối nói, cơ hồ mọi nhà đều là như thế. Hàn tranh quả nhiên ở thượng đồ ăn trước tới rồi, còn cấp nhạc mẫu mang theo lễ vật, 6 khối lao phượng tưởng thỏi vàng. Mẹ, ta cũng không biết ngươi thích cái dạng gì trang sức, thỏi vàng có thể đổi, chờ mạn mạn nghỉ có thể bồi ngươi cùng đi tuyển. Một khối thỏi vàng 3 lượng trọng, 6 khối có thể đoái hai cái thành thực vòng tay. Nhậm lệ cầm cười không được, nói chưa thấy qua tặng lễ đưa thỏi vàng, nhưng con rể tâm ý nàng là thực cảm động, chính là này lễ có điểm quá nặng. Tiểu Hàn, chúng ta đều là người một nhà, sinh nhật cùng nhau ăn bữa cơm liền hảo, Ngươi này cũng quá tiêu pha. Hàn tranh cười ứng, hảo, đây là ta nên làm. Những lời này nhậm lệ cầm nghe xong quả thực không thể càng vừa lòng, nàng vốn dĩ liền rất thích cái này con rể, hiện tại càng là hiếm lạ không được, đều mau lướt qua thân nhi tử đi. Trên bàn cơm đại gia Hàn huyên rất nhiều, trọng điểm là tô hải tưởng công ty, sắp tới hắn phát hiện một nhà tân thành lập bảo khiết công ty, nghiệp vụ cùng chính mình giống nhau, đoạt hắn không ít sinh ý. Nếu không phải năm nào sau nghe tô mạn kiến nghị mở rộng buôn bán phạm vi, lần này khẳng định bị đối phương ngắm bán. Hắn môi cái phục vụ đều so với ta thiếu hai khối tiền, ta một bộ phận khách hàng bị hắn cậy đi rồi. Tô mạn như mày, này không phải ác ý cạnh giới sao. Làm buôn bán hỏa khí sinh tài, hà tất cùng ngươi không qua được. Hàn tranh xã hội kinh nghiệm càng thêm phong phú, phán đoán bên trong sự tình không đơn giản, kiến nghị tô hải tưởng tạm thời ổn định bất động, nghị cách điều tra do đối phương chi tiết lại nói. Ta ở công thương cục có nhận thức bằng hữu, trở về liền thỉnh hắn nhìn xem công ty pháp nhân là ai. Nhậm lệ cầm vốn dĩ trong lòng rất hoảng, nghe được con rể nói mới chấn định xuống dưới, cảm khái nói, may mắn có người, bằng không chúng ta cái gì cũng đều không hiểu. Tô ra đều là thành thành thật thật thị dân, nếu không phải nữ nhi gả cho hàn tranh, giống như trước như vậy, thật ra chuyện gì liền cái hỗ trợ người đều tìm không thấy. Liền tính tô tấn học là cái tiểu khoa viên, nhưng hắn nơi đơn vị không có bất luận cái gì thực quyền. Duy nhất chỗ tốt chính là đãi ngộ không tồi, cũng không lo lắng thất nghiệp gì đó. Mẹ, đây là hẳn là, ca ngày thường có cái gì nghi vấn có thể cho ta gọi điện thoại. Tô Hải Tường vội và gật đầu, Hàn Tranh có thể mặt không đổi sắc kêu hắn một tiếng ca, Tô Hải Tường cũng không dám sung đại cứu ca khoảng, hắn so Hàn Tranh còn nhỏ vài tuổi đâu, cũng bởi vì Hàn Tranh công tác cường, học vấn cao, trong lòng vẫn là rất sợ, chỉ có uống say mới dám ở Hàn Tranh lớn tiếng nói vài câu. Cơm nước song sau Hàn Tranh tưởng mua đơn, bị Tô Hải Tường ngăn lại kiên quyết không chịu hàn phó. Ta là làm nhi tử, này đốn nên ta cấp, ngươi đều cấp mẹ mua lễ vật, ta cái gì cũng chưa chuẩn bị. Tô mạn kéo Nhậm lệ cầm tay cười, chế nhạo nói, mẹ, hôm nay cao hứng đi, xem ngươi nhi tử con rể nhiều hiếu thuận. Nhậm lệ cầm gật đầu, cao hứng, đây là ta đời này vui mừng nhất một cái sinh nhật. Năm trước hôm nay nhi tử vẫn là cái khuân vắc công, nữ nhi đối tượng còn không có tìm lạc, nhoáng lên mắt công phu, nhi tử nữ nhi đều tiền đồ, cùng nằm mơ giống nhau. Trên đường trở về tô Mạn ngồi ở ghế phụ cường địa khen ngợi hàn tranh hôm nay biểu hiện người như thế nào nghĩ đến mua lễ vật hàn tranh cười cùng nàng mười ngón dao nắm giải thích nói ta vốn dĩ thiếu chút nữa đã quên buổi chiều cùng tần chỗ xin nghỉ không tăng ca hàn huyên vài câu hỏi ta chuẩn bị cái gì lễ vật ta tưởng tượng gạo cái gì cũng chưa chuẩn bị hống mẹ vợ cao hứng mục đích bản chất vẫn là vì hống thê tử cao hứng tuy rằng kết hôn mới một tháng nhưng hàn tranh đã nắm giữ hôn nhân tinh túy tô Mạn vừa lòng gật đầu có thể Ngươi có thể ở tần chỗ đề điểm hạ phan nhiên tỉnh nộ tính ngươi có điểm tuệ căn. Hàn Tranh nhịn không được cười khẽ sinh ra, nhìn về phía thê tử nói: Nếu ngươi đối ta hôm nay biểu hiện thực vừa lòng, kia có khen thưởng sao? Cùng loại nói này một tháng tô mạn nghe xong không ít, đỏ mặt liếc nói: Hảo a, vậy ngươi trước nói nghĩ muốn cái gì khen thưởng, ta xem có thể hay không cấp. Hàn Tranh thừa dịp hai mươi mấy giây chờ đèn đỏ ăn ở nàng bên thai nhẹ ngữ vài câu, tô mạn mặt đỏ thiếu chút nữa tích ra thủy tới, giận mắng liền biết là như thế này hàn tranh méo tay nàng tâm hỏi thế nào ngươi đồng ý sao tô mạn đem mặt chuyển hướng ngoài xe lấy này tới che giấu chính mình tim đập nhanh tuy rằng trong lòng đã đồng ý nhưng nàng chính là ngượng ngùng nói mà hàn tranh đâu cũng nhìn ra thê tử tiểu tâm tư nâng lên tay nàng ở nàng mu bàn tay thượng in lại một nụ hôn lúc sau tiếp tục nắm thẳng đến xe tắt lửa mới bung ra hai người cười thang máy về đến nhà tiến ra môn hàn tranh liền đem tô mạn chặn ngang bế lên tô mạn hoảng chân nói Dạy, ta dạy còn không có thoát đâu. Hàn tranh vừa đi vừa giúp nàng đem dạy cởi ra, lúc này thói ở sạch tật xấu toàn không có, trực tiếp ném vào trên sàn nhà, một đường đem tô mạn ôm hồi phòng ngủ. Phòng xếp trong phòng tắm có cái bùn tắm, là lúc trước rửa theo tô mạn yêu cầu trang bị, hai người không kịp phóng mạn nước gấm liền bắt đầu hôn ngôi, trên đường hàn tranh ở tô mạn bên thai nói chính là bên ương tắm. Tô mạn đầu gối lên bùn tắm bên cạnh, hàn tranh trống ở phía trên không ngừng hôn nàng ngôi, thực mau cánh môi liền sưng đỏ lên. Bồn tắm thủy cũng nhanh chóng bao phủ quá thân thể sinh ra một chút không trọng cảm ở hắn gây xích mít hạ thân thể cảm giác thực mau thức tỉnh không bao lâu liền chuyển ra rách nát tế ngâm chờ bọn họ từ phòng tắm ra tới đã là một giờ sau tô mạn làn ra ở trong nước trưng thành hương nhạt, an mặc áo ngủ mỏi mệt nằm ở mềm mại trong chăn, hàn tranh lấy ra máy xấy kiên nhẫn cho nàng thổi tóc nàng tóc đen bóng thuần thẳng nắm ở trong tay thác nước trượt xuống thổi một nửa hàn tranh liền bắt đầu tâm viên y mã thường thường túi đầu mổ nàng ngồi Tô mạn nhắm hai mắt cùng hắn chơi chơi trốn tìm, làm hắn thân không đến chính mình, trong chốc lát lệnh qua trên chán trong chốc lát lệnh qua trên mặt. Hàn tranh cười buông máy xấy đem nàng ôm, điểm mũi hắn nói nàng là tiểu hoặc đầu. Ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì, ta trước tiên cho ngươi làm. Hỏi chuyện thời điểm Hàn tranh tầm mắt không có từ trên mặt nàng rời đi quá nửa phân, thực kỳ diệu có như vậy một người, nơi trốn đều lớn lên ở hắn tâm cảm thượng, lông mày đẹp, đôi mắt đẹp, cái mũi đẹp, miệng cũng đẹp, liên thủ chân rắn người đều làm hắn mê mội không thôi. Tô mạn chơi hắn ngón tay hơn nói, không nghĩ ra được, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì. Hàn tranh dùng một chút lực, đem nàng hướng chính mình trên người gắt gao ôm lấy, cắn nàng môi nói, nếu không biết, ta đây liền trước đem ngươi ăn đi. Tô mạn còn không kịp nói chuyện, miệng đã bị người nào đó lấp kín. Chương 52 chương 52 Hàn tranh đem Tô Hải tường sự đặt ở trong lòng, thực mau liền tra ra kia ra công ty cơ bản tin tức, pháp nhân là nơi khác. Công ty mới vừa đăng ký không bao lâu, không có án đế, lại lần nữa phía trước cũng không có làm quá bất luận cái gì kinh doanh tính hoạt động. Chỉ từ tài liệu xem không có bất luận vấn đề gì, có lẽ chỉ là một lần đơn thuần sao chép, cuối cùng vẫn là tô mạn phát hiện vấn đề nơi. Cái này kêu Giang bằng phía trước ở ta ca kia trải qua, năm trước đột nhiên từ trước, lúc ấy đem ta ca cấp không được. Lý Hồng vẫn chính là bởi vì lúc này mới đưa tới, đương nhiên hiện tại xem lúc trước Tiểu Giang phản bội ngược lại là kiện chính xác sự nghe tô Mạn nói như vậy hàn tranh phán đoán chỉnh sự kiện cùng giang bằng thoát không được căn hệ nhưng nhà này công ty cũng sao có trái pháp luật thao tác địa phương muốn từ pháp luật mặt theo đuổi trách nhiệm không thể thực hiện được tô Mạn nhíu mày quá tiểu nhân hiện thực bản nông phu cùng xà chuyện xưa hàn tranh vô về nàng phía sau lưng an ủi không cần phải gấp gáp hải tường công ty ở trong ngành đã đứng vững vàng góp chân bọn họ trong lúc nhất thời đuổi không kịp tới hiện tại không phải ở đề nghị của ngươi hạ mở rộng kinh doanh phạm vi sao tại ông mất ngựa nào biết phi phút Tô Mạn gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, chịu cái thời gian đến đem chuyện này nói cho nàng ca, còn muốn giao đại hắn bước vàng, rốt cuộc pháp trị xã hội, xông lên môn đánh người loại sự tình này là muốn vào đồn công an. Hàn tranh chịu qua báo cáo đặt ở một bên, tắt đèn sau ôm Tô Mạn nằm xuống, ở nàng bên thai Trần Thanh nói, đừng vì này đó nhọc lòng, có thời gian không bằng làm điểm khác. Chờ hắn hôn nồng nhiệt rơi xuống, Tô Mạn trong đầu đã là trống rỗng, chỉ đắm chìm ở thật thật tại tại sung sướng chung. Ngày hôm sau Tô Mạn đem việc này cùng Tô Hải Tường nói, khi hắn ở trong điện thoại mắng to, hận không thể tạp đối phương công ty mới giải hận, mười tới phút sau mới ở Tô Mạn khuyên giải an ủi trung tác hỏa. Không biện pháp, pháp trị xã hội, sinh ý trong sân sự chỉ có thể ở sinh ý trong sân giải quyết, trách không được đối phương cũng có thể còn nguyên dập quân Hải Tường thanh khiết phía trước kinh doanh hình thức. Mạn mạn, ngươi yên tâm, ngươi ca ta đã sớm không phải trước kia cái kia ngốc đại khờ, này trận mua không ít làm buồn bán thư tới xem, thu hoạch rất đại. Có thể biết chính mình không đủ chủ động học tập chính là tiến bộ, Tô Mạn rất là vui mừng, Cổ Vũ vài câu sau mới cắt đứt điện thoại. Đến nỗi Hàn Tranh nơi đó, hắn giải quyết thủ pháp càng thêm dứt khoát lưu loát, đem Hải Tường thanh khiết giới thiệu cho chính mình đồng học, bạn cùng trường, thuyết minh là thê huynh công ty, xuất phát từ tình nghĩa, nguyện ý chiếu cố tự nhiên sẽ dụng tâm chiếu cố, nhưng hắn cũng không có hứa hẹn mặt khác, tỉ như chiếu cố sau cấp ra chỗ tốt linh tinh, quen thuộc người đều biết, hắn là cái chưa bao giờ sẽ lấy quyền mưu tư người muốn thoát khỏi tiểu nhân chỉ có so với bọn hắn chạm càng cao xa hơn nhìn xuống bọn họ thậm chí trở thành quái vật khổng lồ khi đó tự thân tầm mắt trống trải tiểu ngư tiểu tôm cũng sẽ không tha ở trong mắt hai người hôn sau sinh hoạt rất là an nhàn tuy rằng mới đầu có chút không hài hòa nhân tố ở lẫn nhau câu thông hạ cũng tìm kiếm tới rồi hoàn mỹ giải quyết phương án Tỷ như bữa sáng hàn tranh làm thời gian làm việc cơm chưa từng người ở công tác cương vị giải quyết bữa tối giống nhau từ tô mạn ra bán thành phẩm bởi vì nàng tan tầm tương đối sớm chút Chờ hàn tranh về đến nhà lại cùng nhau làm ra thành phẩm. Mỗi cái cuối tuần sẽ hoa nửa ngày thời gian thăm từng người cha mẹ, thời gian còn lại nghỉ ngơi, mua sắm, hoặc là đi ăn ngon nhà ăn hẹn hò dạo công viên viện bảo tàng, xem điện ảnh chờ Hôm sau tháng thứ ba, Tô Mạn bắt được hàm thụ khoa chính quy văn bằng, cũng ở bà bà Trần Thục Ngọc chỉ đạo hạ ghi danh Tùng Giang Đại học nghiên cứu sinh. Trong tình huống bình thường chúng tuyển chính mình con dâu là sợ người khác nói xấu, nhưng Tô Mạn khảo thí thành tích ưu dị rõ như ban ngày Đây là cử hiền không tránh thân. Mạn mạn, ngươi có hay không suy xét lại đây trường học công tác, ta có thể tìm hiệu trưởng cho ngươi an bài cái thích hợp cương vị. Tỷ như nghiên cứu đầu đề, mang tân sinh làm phụ đạo viên linh tinh, một khi lấy được thạc sĩ văn bằng liền có thể từ trợ giáo đi lên trên. Ở Trần Thục Ngọc xem ra, vũ đoàn công tác không đủ ổn định, cũng coi như không thượng nhiều thể diện. Quan trọng nhất chính là, cả ngày thoăn thoát ngược xuôi vạn nhất ngày nào đó có mang nhưng như thế nào hảo, trong nhà có tài nguyên tự nhiên muốn lợi dụng lên. Tô Mạn Uyển Cự nói, mẹ, ta hiện tại còn không có đổi công tác ý tưởng, lại nói ta vừa mới thi đầu, người khác đều biết ta là đơn vị liên quan, đến trước lấy ra thành tích tới mới có thể lấp kín người khác miệng. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên không phải cái này, nàng đã đương bà bà học sinh, còn phải cùng bà bà một cái đơn vị công tác, chẳng phải là một ngày ít nhất tiếng đồng hồ sinh hoạt ở bà bà Mỹ mắt hạ, vốn dĩ không ở cùng nhau khá tốt không có gì mâu thuẫn, thường xuyên gặp mặt nói quan hệ liền khó nói. Trần Thục Ngọc đã đoán được con dâu sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng thượng tuổi người hoặc nhiều hoặc ít có chút cố chấp, thích lên mặt dạy đời, liền tính không buộc cũng có bên nói. Mạn mạn, ta cùng hàng tranh phụ thân đều không phải cái loại này trưởng bối, vẫn luôn đều thực nguyện ý tôn trọng các ngươi người trẻ tuổi ý nguyện, nhưng đôi khi khó tránh khỏi quan tâm quá độ, nếu là chúng ta nói gì đó ngươi không thích nghe ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Cái này dưới tình huống tô mạn thế nào đều phải nói sẽ không, chẳng sợ biết bà bà cố ý đào hố cũng đến hướng trong nhảy. Quả nhiên, Trần Thục Ngọc đánh dự phòng châm sau liền nhắc tới mang thái sự. Các người kết hôn vài tháng, cảm tình nhìn khá tốt, theo lý thuyết nên có tin tức, không phải ta không nóng nảy, chỉ là hàn tranh không nhỏ, Ngươi đâu cũng thi đậu nghiên cứu sinh, thừa dịp lúc này sinh vừa không chậm trễ học tập, cũng không chậm trễ về sau tìm công tác, thân thể cũng càng dễ dàng khôi phục, Ngươi cảm thấy ta nói có hay không đạo lý. Cái này để tài tô mạng đã sớm làm tốt chuẩn bị, đừng nói bà bà, chính là nàng mẹ còn thường xuyên thúc dục đâu. Lý do cũng đơn giản là Hàn Tranh 30, sinh ra sớm sớm giải thoát linh tinh, nhưng nàng vừa mới kết hôn không lâu à, hai người thế giới còn không có quá đủ đâu. Cha mẹ nhóm giống như tổng cho rằng một kết hôn phải sinh hài tử, nói Hàn Tranh 30, nhưng ở gặp được nàng phía trước 29 năm cũng không ai thúc giục Hàn Tranh chạy nhanh kết hôn. Nhưng lời này nàng không có khả năng làm trò bà bà mặt nói, trừ phi nàng ép ở vì số âm, nhưng sự thật hiển nhiên không phải, nhặt dễ nghe lời nói trở về vài câu, đem bà bà hống cao hứng cũng không đợi hàn tranh tan tầm lái xe tới đón nàng, liền cùng bà bà nói còn có việc về trước ra, tiện đường mua mấy thứ mới mẻ trái cây, nguyên liệu nấu ăn trong nhà còn có không cần mua. Hàn tranh về đến nhà khi tô mạn đã làm tốt cơm chiều, hương chiên bò bít tết, y ta ly thịt vụ mặt, đậu hủ tôm bóc vỏ canh cùng dầu hào rau xà lách. hắn về trước phòng ngủ tắm xong thay đổi thân quần áo ra tới, ôm lấy tô mạn eo tới cái hôn sâu sau mới ngồi xuống ăn cơm. Tô mạn nói với hắn nghiên cứu sinh báo danh sự, hôm nay ta đi trường học Chín tháng phân chính thức nhập học, Hàn Tranh gật đầu, đây là đáng giá chúc mừng sự, hẳn là tới một ly rượu vang đỏ càng hợp với tình hình. Tô Mạn cười, có thể a, lại điểm thượng ngọn đến liền càng hoàn mỹ. Hàn Tranh buông giao nghĩa, làm nàng chờ vài phút, thế nhưng thật sự đi đảo rượu vang đỏ, Tô Mạn chạm cốc sau nhấp một cái miệng nhỏ, còn làm nhân tâm tình càng thêm sung sướng, nàng ăn uống không lớn, chỉ ăn một tiểu khối bò bít tết liền cảm thấy no. Hàn Tranh nhưng thật ra thực nghề tình tiêu diệt không ít, mẹ hôm nay nhắc tới Hải Tử sự. Ta cũng không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ nói sẽ mau chóng suy xét. Về hai tử sự bọn họ phía trước cũng không có thâm nhập nói chuyện với nhau quá, chỉ đặt thành tạm thời không suy xét chung nhận thức, nhưng cái này tạm thời là một năm vẫn là hai năm không có xác định thời gian phạm vi. Hàn tranh ăn xong bò bít tết sau lại lần nữa buông giao nĩa, ánh mắt có chút chỉnh trọng đầu hướng tô mạng. Ta cho rằng hiện tại không phải muốn hài tử tốt nhất thời cơ, ngươi còn trẻ, một khi mang thai hiện tại sự nghiệp sẽ gián đoạn, còn muốn gặp phải chiếu cố hải tử nan đề. Tô mạng gật đầu, mấy vấn đề này đúng là nàng suy xét. Ta đây muốn như thế nào cùng ba mẹ bọn họ nói. Hàn tranh Du mắt trầm tư một lát sau ngẩng đầu, vấn đề này ta đi câu thông, mặt khác ta cũng tưởng biểu đạt chính mình quan điểm. Chúng ta hôn nhân là căn cứ vào tình yêu, mà không phải thế tục sinh sôi nảy nở hậu đại. Nếu khả năng, ta thậm chí có thể không cần hài tử, nhưng điểm này quyết định bởi với ngươi, mặc kệ bất luận cái gì thích hợp chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ tôn trọng ngươi ý kiến cũng sẽ chút xuống chính mình sở hữu tình thương của cha. Tô mạn quá kinh ngạc, thậm chí không biết nên nói cái gì, tuy rằng đời sau có không ít đinh khắc gia đình, nhưng chính mình chân thật gặp được lại là lần đầu tiên. Ngươi không nghĩ muốn hài tử, có thể nói cho ta vì cái gì sao? Ở nàng xem ra, ý nghĩ như vậy sẽ không chống rông xuất hiện, khẳng định là có nguyên nhân, nàng đến trước hiểu biết Hàn tranh chân thật nội tâm mới có thể làm ra hợp lý lựa chọn. Hàn tranh tự hồ trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, Chầm mặc một lát sau mới nói, khả năng cùng khi còn nhỏ trải qua có quan hệ, cha mẹ công tác rất bận, ta từ vườn trẻ bắt đầu chính mình trên dưới học, trường học rời nhà gần, cha mẹ cũng thực kiến tâm. Nhìn như độc lập, nội tâm cũng có thuộc về hài tử sợ hãi cùng cô đơn, ta khi đó ý tưởng là, nếu cha mẹ đem ta sinh hạ tới vì cái gì không thể hảo hảo chiếu cố, không thể giống mặt khác gia trưởng giống nhau mỗi ngày đón đưa, quan tâm ta thích cái gì món đồ chơi, thích ăn cái gì khẩu vị bánh kem. Cho nên nếu chúng ta có hài tử Ta hy vọng chính mình là vị xứng chức phụ thân, mà không phải đơn thuần ý nghĩa thượng ký hiệu. Tô Mạn không nghĩ tới thế, nhưng là cái dạng này nguyên nhân, nghe đi lên không phải đặc biệt đại sự, nhưng đối một cái hài tử mà nói, năm này tháng nọ một mình trên dưới học, cha mẹ bận về việc công tác không có thời gian hảo hảo chiếu cố hắn, nội tâm có thương tích đau cũng là có thể lý giải, hơn nữa hắn cưỡng bắt chứng, chỉ sợ không thể chịu đựng chính mình là cái không hoàn mỹ phụ thân, mới sinh ra không nghị sinh ý tưởng. Nàng thực bình tĩnh tiếp nhận rồi cái này lý do, Không có sinh khí cũng không có cãi nhau, chỉ là lý giải nói, ta đã biết, nhưng ta không thể lập tức cho ngươi đáp án, yêu cầu thận trọng suy xét quá mới có thể trả lời. Hàn tranh gật đầu, nguyên bản liền không tính toán hôm nay thảo luận ra kết quả, hơn nữa tựa như hắn nói, cuối cùng quyền quyết định ở tô mạng, rốt cuộc gánh vác sinh dục trách nhiệm chính là nàng, khi nào sinh hoặc là sinh không sinh, không nên từ hắn lích kỷ quyết định. Hảo, ta chờ ngươi. nay nhất đẳng liền đợi 2 tháng, trong lúc Hàn tranh cũng cùng cha mẹ liêu quá. Biểu lộ là hắn không nghĩ muốn hại tử, ít nhất hiện tại không nghĩ muốn. Trần Thục Ngọc tuy rằng bất đắc dĩ cũng không biện pháp khác, nhi tử đều lớn như vậy, không phải nói là có thể nghe. Hôm nay, Tô Mạn cùng Hàn Tranh nói, ta cẩn thận nghĩ tới, không có biện pháp làm ra cả đời không cần hài tử quyết định, nữ tính tốt nhất sinh dục tuổi là 25 đến 30 tuổi, nếu ta 25 tuổi mang thai, chúng ta liền có 4 năm bị dựng thời gian, có lẽ ngươi có thể chậm rãi tiếp thu nên đón một cái hài tử đã đến. Tô Mạn cũng thực sợ hãi mang thai sinh con quá trình, nhưng trở thành mẫu thân là nữ nhân thiên tính, nàng làm không được hoàn toàn vứt bỏ. Quan trọng nhất một chút là nàng khát vọng có được một cái cùng hắn huyết mạch tương liên hải tử, là bọn họ tình yêu kết tinh. Đến nỗi hắn sở lo lắng dưỡng dục vấn đề, nàng nhất định đem hết toàn lực cấp hải tử tốt nhất ấy cùng làm bạn. Hàn Tranh gắt gao ôm chặt nàng, hôn nàng dị tấn nói, cảm ơn quyết định của ngươi, ta sẽ nỗ lực làm được ngươi hy vọng như vậy. Đối hắn mà nói, chỉ cần là Tô Mạn muốn, hắn sẽ nỗ lực làm tốt cho dù là trở thành một vị xứng chức phụ thân. Chương 53, chương 53. Lại đặt mua một ít, tiểu khả ái manh là có thể lập tức nhìn đến hưng phấn đến điên cuồng tăng a. Hiện tại người được chọn xác định, bước tiếp theo chính là như thế nào mới có thể gả cho hắn, lấy hiện giờ nghiêm đánh hoàn cảnh, thoải mái hào phóng luyến ái khẳng định là không thể thực hiện được. Thu tiểu thiền đang ở tự hỏi, hệ thống lại lần nữa ra tiếng, ngươi ý nghĩ là đúng, làm khí vận chi chủ, Cố Văn Khiên trời sinh tính kiến nghị, bình thường thủ đoạn là ứng phó không được hắn. Này ta cũng biết, vậy ngươi nhưng thật ra nói cái gì dạng thủ đoạn có thể ứng phó hắn đâu. Xin lỗi, đề cập nhiệm vụ trung tâm vấn đề cự tuyệt trả lời. Thu Tiểu Thiền ở trong lòng mắt trợn trắng, nói cũng là nói vô ích. Suy nghĩ nửa ngày Thu Tiểu Thiền cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, nàng quyết định buổi chiều thừa dịp đi đánh cỏ heo công phu đường vòng thăm thăm hư thật, cơ hội chỉ dành cho người biết chuẩn bị, không tiếp xúc là vĩnh viễn không có tiến triển, biết người biết ta mới có thể chăm chiến chăm chiến. Giữa mùa hạ hết sức. Ở nông thôn cảnh sắc tú mỹ, non xanh nước biếc vần quanh. Sau giờ ngọ ngày cực liệt, Thu Tiểu Thiền cong giỏ che ra cửa thực mau liền đánh tràn đầy một sọt cỏ heo. Khối này thân mình thật sự là mảnh mai, bất quá bối một sọt thảo mà thôi, trên người đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp tiết tấu cũng có chút hỗn loạn, nàng ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi một lát không vội mà hồi sinh sản đội trại nuôi heo, mà là dựa vào ký ức đường vòng hương, cửa thôn chuồng bò phương hướng đi. Thượng lưu thôn dưỡng hai đầu châu bởi vậy chuồng bò kiến ở ruộng nước bên cạnh. Cố Văn Khiên cũng không phải thật sự cùng Nghiêu ngủ một khối, mà là ở tại chuồng bò bên lều tranh. Nhân là mùa hè, bọn nhỏ đều nghỉ, dọc theo đường đi thấy rất nhiều hữu dụng rất nhiều bơi lội, vớt cá hài tử, còn có ở ngoài ruộng lao động thôn dân. Ngày thường nguyên chủ gặp người liền trốn, mọi người dễ dàng thấy không nàng. Hôm nay thế nhưng thoải mái hào phóng đi ở trên đường, mọi người thấy nàng còn rất ngạc nhiên. Ở đồng ruộng khe khẽ nói nhỏ nói, kia không phải tiểu thiền sao? Đúng vậy, hẳn là đánh cỏ heo tới. Khá dài thời gian không gặp. Đừng nói, cô nương này lớn lên sắc thật không kém, khó trách như vậy nhận người nhớ thương. Hôm nay thu ra hai mẹ chồng nàng dâu lại xảo, Trần Quế Liên thu Lý ra tiền, muốn đem cô em chồng nói cho Lý người mù, tấm tắc cũng là chỉ nhận tiền không nhận người chủ, tâm tàn nhẫn nột. Hải, muốn trách thì trách lúc trước nhà bọn họ lấy nữ nhi phản cao chi, cùng địa chủ ra kết thân, ai có thể biết không mấy năm liền thời tiết thay đổi đâu, bản tính như y đánh sai chỉ có thể nhận mệnh, cho nên nói người nột không thể lòng tham. Khi đó mỗi người hâm mộ cô nương thành gã không ra kẻ đáng thương, thật có thể nói là phong thủy thay phiên truyền. Thu Tiểu Thiên biết người khác ở nghị luận chính mình, nhưng nàng ngoảnh mặt làm ngơ, theo đê đi thực mau liền đến chuồng bò phụ cận, xoay cái rác mới nhìn đến một cái ăn mặc áo sơ mi cao lớn thân ảnh, trường tụ cuốn tới tay khuỵu tay chỗ, nút thắt khấu đến nhất phía trên, cong eo ở làm nghệ mục. Hắn có màu đồng cổ làn da, sườn mặt đường cong lưu sướng, bởi vì túi đầu duyên cớ, trên chán đầu tóc chặn mặt mày mặc dù là ở làm việc nặng cả người cũng lộ ra cổ nói không rõ văn nhân khí chất phảng phất trong tay hắn không phải đơn giản nghề mục, mà là cái gì cao cấp mô hình giống nhau cùng trong thôn ăn mặc áo lót vai trần nam nhân có cực đại khác nhau đây là nàng sắp công lược mục tiêu thu tiểu thiền xem qua sâu càng thêm vừa lòng liền cánh tay hắn thượng gân xanh đều có vẻ phá lệ có mị lực có lẽ là cảm nhận được thu tiểu thiền tâm mắt túi đầu cố văn khiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua đôi mắt sắc bén thâm thúy khoe môi hơi nhếch thu tiểu thiền trong lòng run lên ra vẻ chấn định cười cười cong giỏ che xoay người rời đi nàng đi rồi cố văn khiên tiếp tục vùi đầu làm việc hắn từ nhỏ liền không thói quen cùng khác phái ở chung thẳng đến đại học cũng không kết giao quá bạn gái mới vừa hạ phóng đến thượng liêu thôn khi dù cho thành phần không hảo nhưng bằng vào ưu dị ngoại tại điều kiện vẫn là có không ít cô nương nguyện chuyển biểu đạt quá hảo cảm nói không để bụng hắn hắc ngũ loại thân phận chỉ cần hắn gật đầu gả cho hắn cố văn khiên nhất nhất từ chối khi đó hắn trong nội tâm chính gặp thật lớn dậy vô cùng suy sụp vô tâm ứng phó những cái đó cái gọi là hảo cảm. Hôm nay vẫn là người một nhà, ngày mai quay đầu thành người lạ, cảnh tượng như vậy hắn thấy quá nhiều, sớm đã không tin cái gì tình yêu. Qua hai năm như vậy phiền nao mới dần dần biến mất, ngày thường trừ bỏ chăn nuôi này hai đầu châu ngoại, hắn còn giúp thôn dân làm một ít nghề một việc xây nhà linh tinh việc. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, hắn trả giá cuối cùng là có hồi báo, ở trong thôn nhật tử trừ bỏ cắn cối ngoại nói tóm lại cũng không tệ lắm, ít nhất nội tâm là yên lặng so cách xa ngàn dặm không ngừng gặp tâm linh tàn phá cha mẹ muốn tường hòa nhiều đường đường thanh đại kiến trúc hệ cao tài sinh thế nhưng chỉ có thể đem sở học phát huy ở như vậy địa phương đây là cố văn khiên như thế nào cũng không thể tưởng được thu tiểu thiền đem đánh tốt cỏ xanh đưa về trại nuôi heo trại nuôi heo chu đại nương xem nàng thở hồng hộc đầy người là hãn bộ dáng làm nàng chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi người thân mình thật sự là quá kém chúng ta nông thôn nữ hoa cái nào không vững chắc chu đại nương cùng thu tiểu thiền so người khác tiếp xúc nhiều Vẫn là rất đau lòng cái này cô nương, ở nàng xem ra, người đời này quá như thế nào toàn xem mệnh, mệnh không hảo thế nào cũng vô pháp tử, mà Thu Tiểu Thiền hiển nhiên chính là cái kia mệnh không người tốt. Thu Tiểu Thiền cười cười không nói chuyện, ngồi ở một bên nhìn Chu Đại Nương quay cơm heo, nghỉ ngơi sẽ sau giúp đỡ Đại Nương thu thập chuồng heo, chờ Thái Dương Tây rơi xuống mới về nhà. Về đến nhà sau Trương Đại Anh đã làm tốt cơm chiều, khoai lang cháo cũng rau trộn dưa chuột ti, dưa chuột ti chỉ bỏ thêm muối gia vị, mặt khác một mực không có. Hương vị tự nhiên không thể nói thật tốt, Thu Tiểu Thiền không rảnh lo bắt bẻ uống lên một chén cháo, quyết định ngày mai buổi sáng sớm chút rời giường, nàng xem như đã nhìn ra, nếu muốn ăn tốt nhất ăn, chỉ có chính mình chiếm lĩnh phòng bếp mới được, liền tính không thể biến ra nguyên liệu nấu ăn, ít nhất có thể ở gia vị trên dưới công. Phu, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn làm được hương vị cũng là khác nhau như trời với đất. Ban đêm không có việc gì để làm, Thu Tiểu Thiền sớm tắm rồi liền lên giường ngủ, tự hỏi như thế nào công lược cố văn khiên vấn đề. Đầu tiên hắn là một cái gia cảnh hậu đãi, tiếp thu quá giáo dục cao đẳng, thả đã chịu sinh hoạt chắc trở người, người như vậy cảnh rất trọng, không dễ dàng tới gần, đừng nói hắn hiện tại khẳng định không kết hôn tâm tư, mặc dù có cũng sẽ không tưởng ở nông thôn tìm, có văn hóa nội tình người càng nhiều có khuynh hướng tìm tâm linh phù hợp bạn lữ. Mà chính mình đâu, hiện tại thân phận là một cái thành phần không tốt thôn cô, duy nhất ưu thế chính là lớn lên không kém, nhưng cố văn khiên hiển nhiên không phải cái háo xác nhân nếu không cũng sẽ không lớn như vậy không nói qua một lần luyến ái lấy hắn hạ phong trước thân phận bối cảnh tùy tiện ra tay chính là bạch phú mỹ cấp bậc trừ ngoài ra tiếp xúc cũng là cái vấn đề nơi tay rắc tay đều có thể phán vì lưu manh tội niên đại căn bản vô pháp bồi dưỡng cảm tình duy nhất biện pháp chính là trực tiếp thiết nhập chính đề nàng hồi ức những cái đó nuôn tình trong tiểu thuyết nữ truy nam tiểu đoạn nàng hỏi hệ thống ngươi cảm thấy anh hùng cứu mỹ nhân thế nào cứu xong rồi ta lại lấy thân báo đáp hệ thống máy móc nói Ta chỉ là một cái không có cảm tình máy móc, nếu ngươi một hai phải dò hỏi ta ý kiến, dưới là ta tuần tra đến nội dung, hy vọng đối với ngươi có điều trợ giúp. Thu Tiểu Thiền vừa thấy vui vẻ, chỉ thấy hệ thống trên màn hình viết bán mình táng phụ, lặt mềm buộc chặt, trời xuôi đất khiến chờ truy nam bí tịch, Thu Tiểu Thiền nói hai cái phương thức cũng thế nhưng có mặt. Được rồi, liền như vậy làm, ta rơi vào trong sông làm bộ chết đối hắn khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu, chờ hắn đã cứu ta, ta liền có một trăm loại lý do an vạ hắn trong tiểu thuyết tâm cơ bạch liên đều là như vậy thao tác vừa lúc chuồng bò bị nước bao quanh quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa nếu hắn không cứu ngươi làm sao bây giờ thu tiểu thiên hỏi lại hệ thống sẽ tuyển như vậy không có tình yêu người làm khí vận chi chủ sao dù sao nàng sẽ bơi lội sẽ không chết đuối một phần vạn sát suất nếu hắn không cứu nói cùng lắm thì chính mình lại du đi lên bái bất quá hệ thống vẫn là nhắc nhở nàng rơi xuống nước trước đến làm tốt sung túc chuẩn bị mới được nghĩ đến giải quyết vấn đề phương thức sau thu tiểu thiền liền an tâm ngủ ngày hôm sau buổi sáng ngày mới lượng liền rời giường trưng khoai lang khoai lang còn đánh hai chén canh trứng canh trứng thêm dầu quả tráng cùng tiêu say hương vị không kém trương đại anh uống canh trứng nghi hoặc hỏi nhà ta gà mái gần nhất sinh trứng như vậy cần đâu hai ngày này đều có trứng ăn trong nhà liền một con gà mái thông thường một ngày hoặc là hai ngày có thể nhặt một quả trứng từ thu tiểu thiền hôn qua nấu cơm khởi đã hợp với dùng vài cái Thu tiểu thiền mặt không đỏ tâm không nhảy bịa chuyện nói, đúng vậy, ta nghe nói uy gà mái ăn sâu hạ trứng nhiều, xem ra này biện pháp thật sự hữu dụng, nhà ta gà hai ngày này sát thật hạ cần. Trương đại anh đối nữ nhi nói tin tưởng không nghi ngờ, đầy mặt phong xương trên mặt lộ ra tươi cười, kia cảm tình hảo, bất quá à về sau trứng để lại cho ngươi ăn là được, không cần cho ta làm, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, ăn cũng là lãng phí. Mẹ, ngươi đừng tổng nói ủ rũ lời nói, tuổi lớn mới hẳn là ăn nhiều tốt đâu không dinh dưỡng thân thể sẽ ăn không tiêu trương đại anh vui mừng cười nói ta biết ngươi hiếu thuận bất quá nhật tử khó có thể tỉnh tắt tỉnh tồn hạ chứng còn có thể đi cùng tiêu xã đổi điểm đồ vật trở về thu tiểu thiên không giải thích quá nhiều chỉ ư một tiếng nói mẹ về sau ta sẽ hảo hảo nỗ lực chúng ta nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt thu tiểu thiên ăn cơm xong phía sau lưng giỏ che ra cửa đánh cỏ heo lần này nàng chuyên hướng thôn đầu bờ sông đi lại xa xa thấy cố văn kiên Chính đem Ngưu từ lều đuổi ra tới ăn cỏ đầu Nàng cũng không có tới gần Cố Văn Khiên Mà là ở cách hắn rất xa địa phương đánh cỏ heo Hệ thống xem nàng không có hành động Nghi hoặc hỏi Ngươi không chuẩn bị hành động sao Thu Tiểu Thiên lắc đầu Không đổi, ta phải nắm giữ hảo hắn sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi Như vậy mới có thể chế định càng thêm tường tận kế hoạch Rốt cuộc rơi xuống nước này Nhất chiêu chỉ có thể dùng một lần Đến bảo đảm vạn vô nhất thất mới được huống chi bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn Làm hắn thói quen chính mình xuất hiện ở cái này khu vực, như vậy cho dù nàng rơi xuống nước cũng có sức thuyết phục. Thử nghĩ một chút, nếu đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, nàng lại đột nhiên gian rơi xuống nước, cứu đi lên sau liền ăn vạ chính mình, chẳng sợ không cần đầu cũng biết đối phương là có mưu đồ đi. Hệ thống là trình tự cùng số liệu tổ hợp cùng loại an hệ thống, vô pháp xử lý phức tạp nhân loại cảm xúc, nếu không cũng không cần phải người xuyên Việt hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy rất nhiều thời điểm nó chỉ có thể khởi đến phụ trợ tác dụng chân chính quyết sách vẫn là đến thu tiểu thiền chính mình tới Tẩu tử ngươi hiểu lầm mẹ bị bệnh mười ngày qua ta tích cóc trứng gà đi chấn trên cố ý thay đổi thịt trở về cấp mẹ bổ thân thể chương năm mươi chương năm mươi lại đặt mua một ít tiểu khả ái manh là có thể lập tức nhìn đến hương phấn đến điên cuồng ta nga lao thái thái nghe xong lời này khí giận công tâm một ngụm đàm tạp trụ thiếu chút nữa thở không nổi thu tiểu thiền vội vàng qua đi đỡ lấy chụp nàng phía sau lưng chờ nàng đem đàm khụ ra tới mới hoán nửa cái mạng hai người cãi nhau công phu, thu tiểu thiền đã từ hệ thống tiếp thu tới rồi nguyên chủ tin tức, cái này cùng nàng trùng tên trùng họ sơn thôn cô nương là niên đại văn sơ lược người qua đường giáp, nguyên chủ lúc sinh ra sinh non thể nhược, cha mẹ đều cho rằng dưỡng không sống, địa chủ gia trịnh bà tử thương tiếp nàng, làm trong nhà đứa ở mỗi ngày đưa sữa dê tới cấp nàng bổ, như vậy dưỡng hai tháng nguyên bản hơi thở thoi thóp tiểu hoa nhi thế nhưng dần dần hảo, tuy rằng so cùng tuổi hoa hoa kiểu một ít nhưng tốt xấu còn sống, có lẽ là uống lên sữa dê duyên cớ nguyên chủ từ nhỏ liền lớn lên ngọc nộn chọc người hái chính bà tử đối nàng rất có cảm tình đưa ra làm năm ấy ba tuổi nguyên chủ cùng nhà mình tiểu nhi tử định rồi hóa, hóa thân khuê nữ leo lên địa chủ ra việc hôn nhân thu thị vợ chồng tự nhiên ngàn chịu vạn chịu vốn là một cọc hảo nhân duyên ai biết năm mấy năm cải cách ruộng đất vị hôn phu bị người đánh vỡ đầu không đã cứu tới nguyên chủ liền thành thông tục ý nghĩa thượng góa chồng trước khi cưới nhân nàng là địa chủ gia con dâu tuy rằng không quá môn nhưng nông thôn chỉ cần đính hôn qua lễ liền tính phu thê 10 năm tới bởi vì cái này không thiếu bị người nghị luận, thiên nàng lớn lên đẹp, lại kiều lại nhu giống nụ hoa giống nhau, trong thôn không ít tiểu tử âm thầm thích nàng, nguyên bản nàng hôn sự không như vậy khó, nhưng ở nguyên chủ 17-18 tuổi thời điểm truyền gia khắc phục lời đồn đãi, dù cho tuổi trẻ tiểu hỏa lại thích trong nhà trưởng bối cũng không chịu cưới như vậy con đồn dâu. Về nhà, tới cửa tới cầu hôn đều là đào dưa nước áo, nàng mẹ trương đại anh đau lòng nữ nhi, tình nguyện đem nữ nhi lưu tại trong nhà cũng chưa từng tùng quá khẩu bởi vậy nguyên chủ hai mươi còn không có tìm hợp ý nhà chồng ở nông thôn đã là lớn tuổi thừa nữ dựa theo chuyện xưa phát triển trương đại anh sẽ ở một năm sau qua đời nàng vừa đi nguyên chủ đã bị tham tài tẩu tử hứa cho thôn bên thượng tuổi người góa vợ lại nghèo lại xấu còn gia bạo quá rất là đau khổ một lần bị nam nhân đánh tàn nhẫn cảm thấy sống không còn gì liên tiếp tìm chết trước khi chết nguyện vọng chính là kiếp sau có thể có đoạn hảo nhân duyên trần quế liên đã phát thông bực tức sau liền đi rồi bọn họ phu thê đã sớm phân ra khác che lại phòng cũng không cùng mẹ con hai cùng nhau quá làm mai sự trương đại anh không đồng ý chỉ có thể từ bỏ vì này trần quế liên khí muốn chết nàng nhưng thu nhân ra mười đồng tiền đâu lý ra nói tốt sự thành sau lại cấp một trăm hiện giờ kia một trăm khối lấy không được tay không đề cập tới liền này mười đồng tiền đều đến còn trở về tới tay tiền bay đổi ai có thể cao hứng trương đại anh cãi nhau xảo mệt mọi ngồi xuống nghỉ ngơi lôi kéo nữ nhi tay thương cảm nói tiểu thiền trần quế liên kia hóa nói ngươi đừng để ở trong lòng mẹ khẳng định không thể đem ngươi hướng hố lửa đẩy trương đại anh liền lý tam tên đều không hy đề khuê nữ đã ở hôn sự thượng ăn qua một lần mệt nàng thật sự là không nghĩ nữ nhi lại chịu cái này tội nhưng lão nhân không còn nữa chính mình thân mình mệt lợi hại một năm không bằng một năm cũng không biết sinh thời có thể hay không nhìn đến nữ nhi thuận thuận ý ý gả chồng thu tiểu thiền biết trương đại anh là thiệt tình yêu thương nữ nhi nàng nếu tiếp thu thân thể này tự nhiên đến thế nguyên chủ tận hiếu tâm mặc kệ là từ tình cảm thượng vẫn là tư tâm thượng Thu Tiểu Thiền đều hy vọng Trương Đại Anh có thể sống lâu mấy năm, nguyên chủ tính cách khiếm nhược, trong nhà ngoài ngọ sự đều đến nàng mẹ nhọc lòng, nhưng Thu Tiểu Thiền là cái coi chủ kiến, Trương Đại Anh nếu đi theo nàng quá, sau này nhật tử chỉ biết hảo sẽ không kém. Lúc này, người máy hệ thống giọng nói ở Thu Tiểu Thiền trong đầu vang lên, ngươi tới tiết điểm thực hảo, Thu mẫu còn chưa có chết, kế tiếp chỉ cần tìm được một cái thiệt tình yêu thương ngươi người, người qua cả đời, nhiệm vụ liền kết thúc. Thu Tiểu Thiền không giống hệ thống như vậy lạc quan, nói dễ dàng hoàn cảnh này đến nào tìm hảo nam nhân a bảy mươi năm hẻo lánh sân thôn không sai biệt lắm đại nông thôn thanh niên đã sớm kết hôn nguyên chủ thành phần không tốt thanh danh kém thân mình mảnh mai làm không được việc nặng này đó đều là ngày thường gả chồng so đương ni cô còn khó nếu không bằng cái này hảo bộ dạng không đến mức hai mươi còn không có gả đi ra ngoài đến nỗi trong tiểu thuyết nam chủ chính là lao già góa vợ trong thôn một cái thâm trầm nội liễm cần lao dung cảm hậu sinh sớm bị trong sách nữ chủ thu vào trong túi Nàng liền cùng nữ chủ tranh đoạt cơ hội đều không có Hệ thống nhắc nhở nói ngươi đã quên dò xét nghi Dò xét nghi có thể dò xét ra phạm vi Mười giám nội khí vận chi chủ Phạm la có thể bị tuyển vì khí vận chi chủ nam nhân Các phương diện điều kiện đều là tốt nhất chi tuyển Tỉ như tiểu thuyết trung nam chủ Tuy rằng hiện tại chỉ là một cái bình thường sơn thôn thanh niên Nhưng ngày sau sẽ bắt lấy cải cách mở ra Kỳ ngộ trở thành trước phú lên kia một đám Thu tiểu thiền thật đúng là không nhớ tới Chủ yếu là nàng phía trước hoàn thành đều là đánh quái nhiệm vụ, chưa từng có dùng qua cái này công năng, nghe vậy nhịn không được cao hưng nói, thật sự. Kia thật tốt quá, có mục tiêu nhiệm vụ liền hảo hoàn thành nhiều. Xác định khí vận chi chủ sau, nàng hoàn toàn có thể đem nhiệm vụ thay đổi thành công lược nam chủ tới làm, hảo quá lang thang không có mục tiêu mà tuyển người. Mua sắm này đạo cụ cần hao phi 8 vạn điểm tích phân. Thu tiểu Thiên lưu lưới, ta một cái nhiệm vụ xuống dưới cũng liền 60 vạn tích phân mà thôi hệ thống tích phân nhưng mua sắm đạo cụ không gian vật phẩm cũng có thể ở thế giới hiện thực biến hiện năm tích phân đổi một nhân dân tệ tám vạn tích phân xem như một bút đồng tiền lớn tới phía trước nàng mới vừa đề ra bút hiện hiện tại hệ thống liền thừa mười mấy vạn tích phân thập niên bảy mươi thuộc về kinh tế có kế hoạch này đó tích phân là lưu trữ đổi vật phẩm hệ thống dùng hắn kia bằng chắc ngữ điệu tự thuật nói dù sao cũng là hữu dụng công cụ không phải sao người xuyên việt mua sắm công cụ có thể vô hạn tuần hoàn sử dụng Nói cách khác Thu Tiểu Thiền ở cái này nhiệm vụ chung mua sắm dò xét nghi nói, về sau nhiệm vụ chung không cần lại tiêu phí tích phân mua sắm, hoàn toàn vật siêu sở giá trị. Thu Tiểu Thiền thở dài một tiếng, hiện tại tìm ra khí vận chi chủ sắc thật so lấp đầy bụng quan trọng, gà không ra phải vẫn luôn lấy cái này thân phận tồn tại thẳng đến nguyên chủ sống thọ và chết tại nhà mới thôi, không chỉ có lãng phí thời gian, nhiệm vụ thất bại nàng liền một mao tiền tiền thuê đều vất không đến. Liên ở hệ thống cho rằng nàng không nghĩ đổi khi. Thu tiểu thiền thế nhưng chuyển khẩu có kẹ mặc cả lên, có thể hay không ưu đãi đánh cái chết gì đó. Ngươi biết đến, ta ngạch trống không nhiều lắm, dù sao cũng phải làm ta kiên trì đến nhiệm vụ kết thúc đi. Tiết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ, ngươi là lao khách hàng, cái này quy tắc hẳn là không cần ta nhiều giải thích. Thu tiểu Thiên bất đắc dĩ, hào đi, ta đổi. Vừa dứt lời, hệ thống ngạch trống liền ít đi 8 vạn chỉnh, trong không gian nhiều một cái kính viễn vọng giống nhau đạo cụ, đó chính là hệ thống theo như lời dò xét nghi đặt được đạo cụ sau thu tiểu thiền không có lập tức sử dụng chuẩn bị trước lớp đầy bụng lại nói hiện tại lương thực khó khăn nguyên chủ buổi sáng chỉ uống lên một chén canh xuống quả thủy khoai lang cháo xuyên tới thời gian đúng là cơm điểm thu tiểu thiền bụng đã bắt đầu lộc cục lộc cục đều, phía trước chỉ lo cùng trần quế liên cãi nhau trong nhà cơm còn không có làm mẹ gả chồng sự không nổi người thân mình không hảo vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi ta đi trước đem cơm làm trương đại anh thở dài gật đầu đi thôi trong nhà lương không nhiều lắm Cũng không biết lần này xảo sau ngươi tẩu tử có thể hay không chặt đứt chúng ta lương. Nàng thân mình không tốt, nữ nhi lại là thân thể nhược, làm không được việc nặng, hai người tránh công điểm miễn cưỡng no bụng, khó tránh khỏi có thời kỳ giáp hạt thời điểm. Lúc trước phân ra thời điểm nói tốt, nhi tử con dâu mỗi tháng cung 10 cân lương, nhưng có cho hay không là Trần Quế Liên định đoạt, thông thường 2-3 tháng mới cho một lần, lần này cãi nhau Trần Quế Liên đánh giá nếu là sẽ không có. Mẹ, đừng nghĩ những cái đó không cao hứng sự chúng ta đi một bước xem một bước đi ta đều lớn như vậy sẽ chiếu cố hảo ngươi trấn an hảo trương đại anh sau thu tiểu thiền vào phong bếp lu gạo mệ sắc thật không nhiều lắm góc tường còn có một ít khoai lang khoai lang nàng dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ buồn non nửa nồi khoai lang đỏ cơm hầm chén canh trứng mặt khác từ trong viện hái được rau dưa làm tố xào rau xanh cùng bí đỏ đậu que thu tiểu thiền chu nghệ không tồi dù sao cũng là ở nhiệm vụ mài ruốc quá trong nhà thiếu du thiếu muối nàng trộm dùng tích phân đổi một ít Bởi vậy chờ nàng đem làm tốt đồ ăn mang lên bàn sau, Trương Đại Anh rất là giật mình, nếm một ngụm càng thêm ngạc nhiên. Tiểu Thiền, ngươi hôm nay cơm hương vị thật không sai, tay nghề tiến bộ. Trương Đại Anh như thế nào cũng sẽ không hướng nữ nhi thay đổi tâm, còn có thể biến ra gia vị kia phương diện tưởng. Thu Tiểu Thiền thần sắc tự nhiên cười nói, đúng vậy, ta đều lớn như vậy, khẳng định đến tiến bộ, mẹ, nếu không về sau trong nhà cơm đều giao cho ta làm đi. Nàng sợ Trương Đại Anh nhìn ra manh mối không dám trắng trận táo bạo biến ra trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn tới, chỉ có thể từ gia vị trên dưới công phu, đã tận lực hướng thanh đạm làm. Nhưng có nước luộc đồ ăn cùng không nước luộc đồ ăn khác biệt vẫn là rất đại. May mắn nguyên chủ ở nhà nấu cơm số lần không nhiều lắm, trương đại anh thân thể không hảo vị cay đắng rác thoái hóa, miễn cương có thể có lệ qua đi, nhưng thu tiểu thiền là cái coi trọng ăn uống chi dụ làm nàng mỗi ngày ăn. Không có nước luộc đồ ăn khẳng định ăn không vô, nhất bất việc biện pháp chính là tiếp nhận phòng bếp như vậy mỗi đốn nấu cái gì từ nàng chính mình định đoạt trương đại anh cũng sẽ không nhớ rõ như vậy thanh ăn cơm xong sau thu tiểu thiền giặt sạch chén về phòng nghỉ ngơi thừa dịp lúc này an tĩnh nghiên cứu nổi lên giỏ xét nghi ý niệm vừa động hệ thống màn hình nội liền xuất hiện liên tiếp số liệu cuối cùng dừng hình ảnh ở một trường trên ảnh chụp ảnh chụp trung nam nhân có anh tuấn ngũ quan cùng kiên nghị ánh mắt hình ảnh phía dưới viết hắn cá nhân tóm tát. cố văn khiên thủ đô nhân sĩ hai mươi lăm tuổi thanh đại học sinh Nhân phụ thân có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài mà bị phân chia vì người nhà, mẫu thân cũng là nhà tư bản tiểu thư, tiêu chuẩn hắc ngũ loại, 4 năm trước hạ phong đến thượng nghiêu thôn, hiện giờ liền ở tại cửa thôn trùn bò. Rõ ràng là cùng cái thôn, nhưng nguyên chủ trong trí nhớ căn bản không có cố văn khiên người này, này cũng khó trách, rốt cuộc nguyên chủ cũng là cái thân phận kém, ở trong thôn rất chịu xa lánh, ngày thường thâm cư thiền xuất, mỗi ngày việc là đánh 20 cân cỏ heo tính 3 cái công điểm bởi vậy bốn năm tới chưa bao giờ có củng cố văn khiên đối diện mặt nay niên đại tài nguyên thiếu thốn giá hàng thấp mặc dù là kết hôn loại việc lớn này dân quê bà hiến trên bàn cơm có thể có hai cái mang hơn chính là cực hảo bàn tiệc rốt cuộc tam mao năm mao nhân tình ai cũng không trông cậy vào ăn thật tốt trương đại anh phía trước tính quá mười mấy bàn hơn một trăm khối dư giả đầu to chính là thịt heo cá cùng gà nhậm tuyển thứ nhất còn có xào trứng gà dư lại củ cải cải trắng dùng đại bồn thượng trộn lẫn chút mỡ heo liền thơm nước chứ bỏ tiệc rượu còn có ăn dùng ngài xem làm dư lại cấp tiểu thiền làm xính lễ cố văn khiên nói xong lỗ thai đều đỏ vẫn là nhịn không được nhìn về phía dưới mái hiên đang ở nhặt rau thu tiểu thiền nàng quanh thân phảng phất bao phủ một tầng quang như vậy điểm tĩnh tốt đẹp mấy chỉ gà mái vây quanh đất trồng rau khanh khách đều là nguyên bản trạng thái tĩnh tranh vẽ trở nên sinh động hoạt bát lên cũng cấu thành một bộ làm hắn tim đập thình thịch bức họa của tròn. làm kiến trúc hệ cao tài sinh cố văn khiên hội họa trình độ không tầm thường giờ phút này đột nhiên ngớ nghề, muốn vì tương lai thê tử họa một bức mơ ước đáng tiếc khuyết thiếu vẽ công cụ hắn chuẩn bị khi nào đi huyện thành tìm xem xem vê đút thỉnh nhớ kỹ chương năm mươi lăm chương năm mươi lăm thu tiểu thiên mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt như cũ là thuần trắng vách tường cùng thật lớn vũ trụ khoang tình cảm đã rửa sạch xong nàng trong đầu trừ bỏ linh tinh nhiệm vụ quá trình mặt khác một mực mơ hồ không rõ không nhớ rõ chính mình nhiệm vụ mục tiêu là ai cũng không nhớ rõ cùng đối phương đã xảy ra cái dạng gì chuyện xưa. Tỉnh. Nhân viên công tác thanh lãnh thanh nhãm vang lên, "Hoan nghênh ngươi trở về, nhiệm vụ lần này thực thành công B cấp nhiệm vụ mãn phân, tích phân đã kết toán tới rồi ngươi tài khoản." Thu tiểu thiên có chút choáng váng đầu, nàng tận lực bỏ qua thân thể không khỏe cảm đứng dậy, xoa xoa huyệt thái dương lễ phép hướng đối phương nói lời cảm tạ. Nhân viên công tác tiếp tục nói, "Sẽ thấy ngươi lần thứ hai mãn phân hoàn thành nhiệm vụ, lần này kỳ nghỉ có thể thích hợp kéo dài đến nửa tháng." Thỉnh trước xác định nghỉ phép thời gian. Thu Tiểu Thiên tiếp nhận cứng nhắc, ký các hạng hiệp nghị sau lựa chọn 10 ngày kỳ nghỉ, tuy rằng rất nhiều sự nàng không nhớ rõ, nhưng thân thể mệt mỏi nhắc nhở nàng yêu cầu sung túc thả lỏng. Rời đi căn cứ, Thu Tiểu Thiên lái xe về nhà, nhiệm vụ lần này đạt được 240 vạn tích phân, đổi thành nhân dân tệ là 48 vạn, ly mục tiêu tiền tiết kiệm càng vào một bước. Nàng để lại bộ phận ở hệ thống sử dụng, giữ lại toàn bộ biến hiện có tiến ngân hàng. Thu Tiểu Thiên ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sau hồi cha mẹ ra ăn bữa cơm, lúc sau đi lưng chừng núi biệt thự xem xét phòng ốc trang hoàng tiến độ, cuối cùng hẹn hồi lâu không thấy Khuê Mật ăn cơm. Nhìn đến Thu Tiểu Thiên lược hiện tái nhợt mặt sau, Khuê Mật quan tâm hỏi, lần này đi công tác không thuận lợi sao? Cảm giác ngươi không có gì tinh thần. Thu Tiểu Thiên lắc đầu, không có, rất thuận lợi, có thể là mệt mỏi đi. Khuê Mật than đau lòng nói, Tiểu Thiên, ngươi vì tiền thưởng cũng quá liều mạng, cùng ngươi một so với ta chính là con cá mặn. Thu Tiểu Thiên cười, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể so cá mặn mạnh hơn nhiều. Khuê Mật cũng cười, ngược lại nói lên này một tháng thú sự, đề nhiều nhất chính là công ty liên hoan nhận thức một cái mặt khác bộ môn nam sinh, xoáy khí săn sóc, không chỉ có giúp nàng mua bữa sáng còn bồi nàng thức đêm chơi game thượng phân. Ta dám khẳng định hắn đối ta có ý tứ, chỉ cần hắn cùng ta thổ lộ ta liền đáp ứng. Khuê Mật phùng mặt ảo tưởng chính mình luyến ái bộ dáng, ta liền phải thoát đơn lạc, ngắm lại đều cao hứng. Chờ ta luyến ái đã có thể không có thời gian bồi ngươi ăn cơm, cho nên ngươi đừng như vậy nỗ lực công tác, thừa dịp tuổi trẻ nói chuyện nhiều vài lần luyến ái, không cần cô phụ rất tốt thời gian. Thu Tiểu Thiên buồn cười lắc đầu, vậy ngươi chạy nhanh luyến ái đi, chờ ngươi gả chồng ta cũng không sai biệt lắm muốn về hưu, đến lúc đó cho ngươi bao cái đại hồng bao. Đây chính là ngươi nói, vì ngươi đại hồng bao ta cũng sẽ nỗ lực. Mười ngày sau, Thu Tiểu Thiên mở ra tân nhiệm vụ, nàm tiến vũ trụ khoang sau. Tỉnh lại liền xuất hiện ở một tháng 9 năm 805 Thân Thị, ở tại vùng ngoại thành rách mướp nhà tranh, thành phụ thân mất sớm sau bị mẫu thân vứt bỏ 19 tuổi bé gái mồ côi, tên là Khương Đào. Nguyên chủ là trong tiểu thuyết chỉ lược để qua vài câu người đáng thương, dựa nhặt rác rưởi mà sống, mới đầu khá tốt, nhật tử tuy khổ nhưng tốt xấu không cần nói bụng, nhưng theo nguyên chủ từ từ phát dục, hành động gian thường xuyên không tự giác triển lộ ra thiếu nữ là lướt dáng người, bị trên đường tên du thủ du thực làm bận. Cái này niên đại đối nữ tính trinh tiết xem thực trọng, cứ việc nguyên chủ là người bị hại, nhưng mọi người nhàn ngôn toái ngữ vẫn là đem nàng hình dung rất là bất kham, một ngày lại một ngày chung, nguyên chủ rốt cuộc bất kham làm nhục phát điên, cuối cùng đông chết ở dưới cầu. Thu Tiểu Thiên đánh giá chỉnh gian nhà ở, có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường tới hình dung, nguyên chủ mẫu thân rời đi khi mang đi trong nhà sở hữu tiền tài, một cái liền thân sinh nữ nhi đều có thể vứt bỏ mặc kệ nữ nhân là không hề nhân tính đang nói, mấy năm đi qua nữ nhân kia chỉ sợ đã sớm khác gả người khác sinh nhi dục nữ thu tiểu thiền hô lên hệ thống đối nó nói lần này xuyên qua đối tượng cũng quá thảm đi không chỉ có ấm no không chiếm được giải quyết vẫn là cái không ai quan tâm kẻ đáng thương cuối cùng kết cục càng thêm lệnh người thổn thức tuy rằng bị thương tổn không phải chính mình nhưng thu tiểu thiền vẫn là có loại mạc danh đau xót cảm hệ thống len ken một tiếng online xin lỗi xuyên qua đối tượng là tùy cơ rút ra không ảnh hưởng ký chủ nhiệm vụ phát huy tô mạn hỏi Nhiệm vụ lần này là mấy cấp, bê cấp nhiệm vụ, bởi vì ký chủ đã viên mãn hoàn thành bê cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ khó khăn chỉ nhưng tăng lên không thể hạ thấp. Thu Tiểu Thiên cảm giác chính mình bị hố, cái này quy tắc nàng trước đó căn bản không có nghe nói qua. Hệ thống giải thích nói, ở ký chủ ký kết đệ 365 điều trong hiệp nghị có tương quan điều lệ, như có nghi vấn nhưng hướng trưởng máy hệ thống đưa ra nghi ngờ. Thu Tiểu Thiên từ chủ trong màn hình cờ lạc mở tương ứng hiệp nghị, thế nhưng thật sự có như vậy một hàng. Bởi vì tự thể quá tiểu nàng phía trước cũng không có chú ý tới. Nói như thế tới, nhiệm vụ khó khăn sẽ càng ngày càng khó, lần này là bê, lần sau sẽ không trực tiếp thăng thành A đi. Nàng bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta trước nhìn xem lần này khí vận chi chủ là ai. Thu tiểu thiền lấy ra dò xét nghi tiến hành kiểm tra đo lường, điều khiển ý niệm sau hệ thống số liệu bay nhanh vận chuyển, cuối cùng như ngừng lại một trương ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn thanh niên trên người. hắn lớn lên rất là anh Tuấn, ngũ quan Tuấn Lãng. Giữa mày mang theo một mặt như có như không u buồn khí chất, ảnh chụp phía dưới là hắn cá nhân tin tức. Hắn kêu Tống Dược Mân, thân thành người, phụ thân Tống Kiến Long là thị ủy phó thư ký, đặc thù niên đại chịu tiểu nhân hãm hại đến hạ phóng, Tống Dược Mân ở bảo hộ phụ thân trong quá trình bị thương tổn đến tàn, cẳng chân dưới mất đi trí giác. 7-8 năm Tống Kiến Long quan phục nguyên chức thê tử phó quyên cũng bị an bài đến sở y tế công tác, 24 tuổi Tống Dược Mân bởi vì thân thể nguyên nhân vô pháp tham gia thi đại học cũng vô pháp giống người thường giống nhau tham gia công tác. Bằng hắn gia đình điều kiện cùng diện mạo, không thiếu nguyện ý gả cho hắn cô nương, nhưng thân thể xuất hiện vấn đề sau, tống dược mân đối cảm tình không hề hứng thú, mỗi lần có cô nương tới cửa hắn liền mặt đều sẽ không lộ. Thu Tiểu Thiền không nghĩ tới nhiệm vụ lần này thế nhưng như vậy không bình thường, nguyện chủ là cái kẻ đáng thương, nhiệm vụ đối tượng cũng là cái kẻ đáng thương. Hiện tại nàng chỉ muốn biết, một cái là chủ thị ủy đại viện hành động không tiện người tàn tật, một cái là nhặt rác rưởi mà sống bé gái mồ côi tám gậy tre đều đánh không như thế nào hoàn thành nhiệm vụ căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường ra đáng tin cậy tin tức biểu hiện nhiệm vụ mục tiêu mẫu thân đang ở vì hắn tìm sinh hoạt bảo mẫu vội vàng yêu cầu ngươi hiện tại đi nhận lời mời hẳn là có thể đổi kịp tin tức này xác thật là hữu hiệu tin tức nhưng bằng nguyện chủ hiện tại trạng thái như thế nào nhận lời mời tóc khô khốc phân nhánh phát ra mùi lạ quần áo tẩy cởi sắc còn không hợp thân phía trước phía sau mười mấy một vá Dày ngón tay cái chỗ cũng ma cái động nghèo cũng liền thôi, cái này niên đại nghèo khổ nhân ra không ít, nhưng không sạch sẽ có mùi lạ chỉ sợ vào không được thị ủy đại viện đi. Thu Tiểu Thiên nhìn nhìn thời gian, buổi sáng 10 mươi 28 phân, còn kịp tắm rửa một cái thu thập một chút, có thể nguyên chủ trong nhà liền tắm rửa buồn đều không có, chỉ có thể từ hệ thống thương thành dùng tích phân đổi, thuận tiện đem dầu gội, khăn lông, bàn chải đánh răng chờ cùng nhau đoái ra tới, nguyên chủ quần áo dày cũng không thể xuyên. Thu tiểu thiền phí nửa ngày kính mới từ hệ thống tìm hai bộ phù hợp nguyên chủ thân phận quần áo, cố ý làm cũ khoảng, chờ tắm rửa sau thay đổi xuyên. Nguyên chủ ra bệ bếp là dùng gạch giản dị dựng, thu tiểu thiền từ lưu nước múc nước đun nóng sau gội đầu tắm rửa, đôi tóc quá mức khô khốc trực tiếp lấy kéo cắt, nguyên bản hiện hắc làn da tẩy qua đi thế nhưng trắng không ít, tuy rằng không thể xưng là trắng non thủy nộn, nhưng ít nhất có thể không, có trở ngại, thay tân chuẩn bị quần áo dày, cả người cảm giác đều bất đồng. Thu Tiểu Thiền xem thời gian đã 11h20, Phó Quyên buổi chiều đi làm thời gian là 1 giờ rưỡi, nàng vội vàng ăn phiến diện bao chạy nhanh xuất phát. Nàng cung hệ thống nói, chúng ta thành công, nếu là phỏng vấn không thượng cũng chỉ có thể đổi cái nhiệm vụ mục tiêu. Tuy rằng đổi nhiệm vụ mục tiêu sau tích phân giảm phân nửa, cũng tốt hơn ở thế giới này uổng phí lãng phí vài thập niên tới hảo. Chương 56 chương 56 Thu Tiểu Thiền xuất phát, thu thập sạch sẽ lưu loát, chút nào không có nguyên chủ phía trước héo đốn chi khí. Đương nàng từ cái hố bất bình trên đường nhỏ bước nhanh đi qua khi, ở trong viện làm sống hàng xóm nhóm thiếu chút nữa không nhận ra tới. Vừa mới đi qua đi đó là Khương Đảo. Không thể đi, mới vừa chiếu một mặt, là cái rất trắng non cô nương. Đúng vậy, Khương Đảo nào có như vậy sạch sẽ xiêm ý hề, không biết đánh nhiều ít mụn vá đâu. Mới đầu nhận định là Khương Đảo hàng xóm cũng biến không xác định lên, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Những người khác chắc chắn nói, kia khẳng định. Thị ủy đại viện ly rất xa. Đi bộ qua đi đến 40 tới phút, đi ngang qua giao thông công cộng sân ga khi thu tiểu tiền đi theo chờ xe mọi người một khối chờ xe taxi, hơn 20 phút sau, một chiếc bạch lục giao nhau kiểu cũ giao thông công cộng ngừng ở trước mắt, chính thức đi trung tâm thành phố kia một khối, người bán vé ở phía trước môn bán phiếu, chỉ cần hoa 5 phần tiền là có thể mua được một trường xe bất phiếu. Trên xe không chỉ có không tòa, người tế người đứng giống cá mọi giống nhau, hoàn toàn không cần lo lắng quẻo vào thời điểm quăng ngã đi ra ngoài. Bởi vì căn bản không có khe hở nhưng quang ngã, ngồi 20 phút tới mục đích địa, thu tiểu thiền rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, gian nan xuống xe. Thị ủy trước đại môn có xuyên chế phục đồng chí đứng gác, nghe minh nàng tới về sau thỉnh nàng chờ một lát, rồi sau đó hồi chạm canh gác phòng cấp tống gia gọi điện thoại. Tống gia đang ở ăn cơm, phó quên không kịp trở về làm, đồ ăn là từ nhà ăn đánh tới, tống kiến long không ở nhà, trên bàn cơm chỉ có mẫu từ hai Nhà ăn đồ ăn có hân có tố, món ăn mặn là củ cải hầm thịt Phó Quyên chỉ ăn củ cải, đem chỉ có mấy khối thịt để lại cho nhi tử. Tống Càng Mân biết mẫu thân tâm ý, bất động thanh sắc gắp hai khối thịt bỏ vào mẫu thân trong chén. Phó Quyên nhìn đến sau vui mừng cười nói, người đứa nhỏ này. Nguyên nhân chính là vì nhi tử từ nhỏ hiểu chuyện nghe lời, hiếu thuận cha mẹ, hiện tại tình trạng mới càng làm cho bọn họ phu thê đau lòng. Nếu có thể, bọn họ tình nguyện chính mình gặp chắc trở, mà không phải tuổi trẻ tràn ngập vô hạn hy vọng nhi tử. Đinh linh linh chuông điện thoại tiếng vang lên. Phó Quyên đi đến bàn trà bên tiếp điện thoại, nghe được lính gác nói sau có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là làm đối phương đem người bỏ vào tới. Cắt đứt điện thoại sau ngồi xe trên bàn cơm, đối thượng nhi tử nghi hoặc ánh mắt giải thích nói là có người tới phỏng vấn, phía trước đều là đi ra chính phỏng vấn, này một cái không biết như thế nào đã tìm tới cửa. Nhưng Phó Quyên không có nghĩ nhiều, tưởng ra chính đơn vị bên kia người cấp địa chỉ, hơn nữa nàng sắc thật vội vã tìm bảo mẫu, xem thời gian dư giả liền chuẩn bị thấy một mặt. Mẹ! Ta chính mình ở nhà có thể, không cần cố ý tìm bảo mẫu. Hắn có quải trượng có xe lăn, trừ bỏ không thể hành động tự nhiên ngoại, cơ bản sinh hoạt cũng không có vấn đề. Phó Quyên không tán đồng nói, ta cùng người bà công tác đều vội, không nhất định mỗi ngày giữa trưa đều có thời gian múc cơm trở về. Phía trước trong nhà thỉnh cái bảo mẫu kêu dương thẩm, bởi vì con dâu trước tiên sinh non đi trở về, lúc này mới chưa kịp tìm tân bảo mẫu. Thu tiểu thiền theo lính gác chỉ lộ đi tới Tống Gia, một đống độc lập tiểu viện, phân trên dưới hai tầng gạch xanh hắc ngói, cửa sắt hờ khép, cửa không có an chống cửa, thu tiểu thiền liền đứng ở cửa gõ gõ môn. Phó Quyên nghe được thanh âm sau buông chén đua đi ra ngoài, vốn tưởng rằng nhìn thấy chính là phù hợp chính mình yêu cầu, không nghĩ tới thế nhưng là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, an mặc một mạc, lưu chữ tóc mái, gương mặt gầy không nhịn được thịt, sấn đôi mắt rất lớn, lộ ra tới ngón tay thượng cắt hảo chút khẩu tử, biểu tình có chút co rúm, nhìn đến chính mình ra tới vội vàng túi đầu. Phó Quyên là cái tâm địa rất thiện lương người. Mấy năm trước cũng qua không ít khổ nhật tử, bởi vậy trước mắt người tuy rằng không phù hợp yêu cầu, nhưng nàng vẫn như cũ ôn hòa nói vài câu. Tiểu cô nương, là ngươi muốn tới nhận lời mời bảo mẫu sao? Lúc này thu tiểu thiền chính là sinh hoạt khốn khổ Khương Đào, nàng nhấp môi gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Phó Quyên lại hỏi, ngươi là như thế nào biết nhà ta tìm bảo mẫu, không phải ra chính bên kia làm ngươi tới đi. Khương Đào lắc đầu, ngắn ngủn đuôi ngựa theo động tác lay động. Không phải, là ta nghe người khác đề. A-di. Tuy rằng mạng muội, nhưng ta chính là tưởng mao toại tự đề cử mình, ta làm việc thực ra sức, ăn cũng không nhiều lắm, chỉ cần cấp cơm ăn tiền công thiếu chút cũng đúng. Phó Quyên bất động thanh sắc quan sát đến cương đạo, phát hiện trên người nàng quần áo tuy rằng có chút cũ, nhưng toàn thân một cái mụn vá cũng không có, thuyết minh nhật tử còn có thể, không có tiểu cô nương chính mình nói như vậy kém. Ta xem ngươi xuyên không tồi, vì cái gì muốn tới làm bảo mẫu đâu. Không chấp nhận được Phó Quyên đa tâm, tuổi trẻ tiểu cô nương nguyện ý làm bảo mẫu vốn là không nhiều lắm. Nhà mình điều kiện dẫn người có tâm không động đậy nên có tâm tư cũng là khả năng. Khương Đào túi đầu nhìn mắt quần áo của mình, nắm góc áo nột thanh giải thích, đây là nhặt được quần áo, dày la mượn, ta trước kia liền ở phòng xa khẩu nơi đó nhặt rắc rưởi, tới phía trước cô ý thu thật quá. Nói một nửa phó quyên liền minh bạch, nàng là cái có kiến thức nữ nhân, có thể nhìn ra tới trước mắt cô nương là cái nghèo khổ hài tử, nhưng nàng trong kế hoạch muốn tìm chính là ba mươi tuổi phụ nữ, làm việc nhanh nhẹn, nấu cơm ăn ngon chiếu cố nhi tử cũng chọc không ra cái gì nhàn ngôn thoái ngữ tuy rằng có chút đồng tình trước mắt cô nương nhưng phó Quyên vẫn là kiền trì phía trước yêu cầu huyền cự nói ngươi quá tuổi trẻ phía trước cũng không có làm bảo mẫu kinh nghiệm ta nơi này vô pháp muốn ngươi khương Đào vừa nghe lời này mắt to liền tràn ra nước mắt gây ra bọc xương mặt một mảnh trắng bệnh a di cầu ngươi làm ta thử xem đi ta bằng cấp không cao trừ bỏ thủ công nghiệp không khác tay nghề phó Quyên muốn tìm chính là bảo mẫu không phải làm từ thiện đã từ chối sau khương đảo còn như vậy làm nàng hơi hơi sinh ra không mừng nhưng xuất phát từ hàm dưỡng cũng không có biểu hiện ra ngoài hiện tại rất nhiều công tác đều không cần bằng cấp đi xưởng dạy thủ công cũng không tồi còn có thể học môn tay nghề khương đảo biết lại đây nhận lời mời rất khó nhưng không nghĩ tới phó quên một chút cơ hội cũng không chịu cấp nàng lại là khóc lại là trang đáng thương liền lúc này đây cơ hội thật xính không thượng thật sự chỉ có thể đổi nhiệm vụ mục tiêu bởi vậy khương đào thay đổi cái phương hướng tiếp tục nói a di Ta chính là tưởng biên kiếm tiền biên đọc sách, sửa dệt công tác một ngày được với 12 giờ, ta không nghĩ cả đời đương dệt công. Những lời này xác thật có một tia đả động Phó Quyên, bởi vì nàng tuổi trẻ khi chính là cái không chịu dễ dàng hướng vận mệnh túi lầu người, trong nhà huynh đệ tỷ muội năm cái, cha mẹ không năng lực đưa mỗi cái hài tử đi đọc sách, làm lão nhị, lại là nữ hài tử, Phó Quyên vì đọc sách trả giá quá rất nhiều nỗ lực, lúc này mới có hôm nay sinh hoạt. Có tiến tới tâm là tốt, nếu gia đình khó khăn có thể vừa học vừa làm. Ngươi vẫn là trở về cùng cha mẹ hảo hảo thương lượng, làm cho bọn họ duy trì ngươi tiếp tục đọc sách mới hảo. Khương Đào thương cảm rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói câu, ta ba sinh bệnh qua đời, trong nhà hiện tại theo ta một người. Phó Quyên lúc này mới nhớ tới, tiểu cô nương phía trước nói là dựa vào nhặt rác rưởi sinh hoạt. Nàng nhìn cùng nàng giống nhau cao cô nương, nghĩ lại hai chân không thể hành tẩu nhi tử, khó tránh khỏi sinh ra một chút trưởng bối triệu miến tới. Vậy ngươi nói nói xem ngươi đều sẽ làm gì. Khương Đào vừa nghe nàng tung khẩu. Vội vang nói, A Di, sở hữu việc nhà ta đều sẽ giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh, còn sẽ dưỡng gà dưỡng vịt chung đồ ăn, ta làm cơm ăn rất ngon. Cuối cùng một câu là sau khi nói xong thêm, mắt to đựng đầy kỳ ký, phó quyên không có lập tức hồi đáp, chỉ gật gật đầu. Như vậy, người trước lưu cái điện thoại hoặc địa chỉ cho ta, quá hai ngày cho người hồi đáp. Một là nàng tưởng chờ một chút giữ nhà chính nơi đó có hay không mặt khác thích hợp, nhị là tiểu cô nương nói rất đáng thương, nhưng hiện tại xã hội kẻ lừa đảo nhiều. Vạn nhất tiểu cô nương biên chuyện xưa gạt người lợi dụng chính mình đồng tình tâm đâu, kẻ lừa đảo trên mặt nhưng không viết chữ. Khương Đào nghe được sự tình có hòa hoãn đường sống, vội vàng gật đầu nói tạ, chờ Phó Quyên về phòng cầm giấy bút sau, viết thượng trong nhà địa chỉ, điện thoại này đồ vật khẳng định là không có. Phó Quyên tiếp nhận vừa thấy, chữ viết quên tú, ấn tượng liền hướng lên trên đề ra một phần, lại xem địa chỉ, là nổi danh nghèo khó khu, liền biết cô nương này ra cảnh sát thật là có khó khăn. Hành Vậy ngươi trở về chờ thông chi đi, liền tính không cần ngươi ta cũng sẽ làm người truyền cáo. Khương Đào gật đầu, Hảo, cảm ơn A Di, ta đây liền không quay dậy. Phó Quyên nhìn nàng rời đi mới khép lại chính mình cửa sắt. Về phòng sau, Phó Quyên đem tờ giấy áp trên bàn trà pha lê trong cung, Tống Càng Mân đã ăn xong rồi, giúp đỡ Phó Quyên thu trên bàn chén đũa, còn lại Phó Quyên liền không cho hắn làm. Ta lập tức muốn đi làm, ngươi ở nhà ngại buồn có thể đi ra ngoài đi dạo, không cần đi xa là được tống càng mân gật đầu đối vừa mới phỏng vấn tình huống cũng không có hỏi đến một câu chờ phó quên rời đi mới nhìn mắt bản trà hạ tờ giấy nhỏ mấy hành tú lệ chữ nhỏ ứng viên tên cứ gọi khương Đào, lúc sau liền không lại nhìn khương Đào trở về không ngồi giao thông công cộng tới khi chen chúc trình độ cho nàng rất lớn bóng ma tâm lý tình nguyện nhiều đi đường cũng không muốn tao cái tia tội làm lịch sử cổ thành thập niên tám mươi thân thành càng cụ phong cảnh tùy ý có thể thấy được lịch sử cổ tích làm nàng dọc theo đường đi không cảm thấy mệt mỏi hơn nữa nguyên chủ thân thể thực khỏe mạnh đi mười mấy dặm lộ một chút không cảm thấy mệt tới rồi nguyên chủ ra phụ cận gặp phải không ít hàng xóm mọi người xem đến nàng có vẻ có chút kinh ngạc khương đảo thật là ngươi như vậy vừa thu thập thiếu chút nữa không quen biết nay quần áo không gặp ngươi xuyên qua a hôm nay không thu rác rưởi thường lui tới khương đảo thường xuyên sách theo cái túi da rắn ra cửa tuy rằng nàng tận lực đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ nhưng nhặt xong rác rưởi trên người khó tránh khỏi có điểm hương vị Hàng xóm nhóm ngoài miệng không nói trong lòng cũng là ghét bỏ. Nay khương đào đã phi bị khương đào, nguyên chủ tự ti nội hướng, nhưng nàng sẽ không cười trả lời. Ta đi tìm công tác, về sau không nhặt rất rưởi. Mặc kệ có thể hay không nhận lời mời thượng bảo mẫu đều sẽ không lại đi nhặt rất rưởi. Hơn nữa hiện tại công tác cũng không nóng nảy, dù sao hệ thống tích phân cũng đủ nàng sinh hoạt một đoạn thời gian, không cần lo lắng đói bụng. Hàng xóm nhóm nghe thấy cái này trả lời rất kinh ngạc, cảm giác khương đào giống thay đổi cá nhân giống nhau. Đừng nói thu thập một phen lớn lên còn không kém chính là quá gầy chút phải không vậy ngươi chuẩn bị tìm cái gì công tác gần nhất chiêu công nhà máy xác thật rất nhiều khương đào không có minh xác hồi phục cùng mọi người tiếp đón một tiếng liền đi trở về hàng xóm nhóm chờ nàng đi rồi mới ghé vào cùng nhau nói cô nương này là chịu cái gì kích thích đi như thế nào đột nhiên nghị thông suốt không nhặt rác rưởi thuyết minh nhân ra không ngốc bái tiến nhà máy so nhặt rác rưởi hảo nàng lớn lên lại không xấu chờ tiến xưởng sau tìm cái nam va kết hôn tiếp sau nhật tử liền hảo quá, kia nhưng thật ra nữ hoa liền điểm này nổi tiếng, liền tính đầu thai đầu kém, chỉ cần gả hảo là có thể chuyển qua nói nhi tới. Khương Đào về đến nhà sau nhìn đến chật trội trong phòng đôi hảo chút nhặt được đồ vật liền cảm thấy bực mình, hoa thật lớn sức lực đem trong phòng thu thập sạch sẽ, chỉ để lại tất yếu đồ dùng sinh hoạt, như vậy một hồi sửa sang lại, liền không khí đều tươi mát rất nhiều. Buổi tối Khương Đào nấu non nửa nồi mì sợi, bỏ thêm trứng gà cùng rau xanh, trứng gà là trong không gian đổi rau xanh là nguyên chủ loại ở trong sân ăn xong sau thu thập hảo nồi chén chốt cửa lại sao liền ngủ phó quyên tan tầm cố ý đi ra chính một chuyến thấy hai cái bảo mẫu một cái tuổi hơi lớn không có mắt duyên một cái khác tuổi thích hợp làm việc cũng nhanh nhẹn nhưng nấu cơm tay nghề giống nhau dãy rửa nửa ngày vẫn là không muốn. người phụ trách rất khó xử tỏ vẻ phó chủ nhiệm ngài xem hiện tại bảo mẫu cũng rất khó tìm thị trường nhu cầu quá lớn ta đều là nhặt tốt mang cho ngài xem phó quyên cũng thở dài tiểu lục Ta biết ngươi giúp không ít vội, cũng rất cảm kích ngươi, nhưng ta muốn tìm chính là ở nhà bảo mẫu, lâu dài ở chung, không thích hợp đổi lấy đổi đi cũng rất phiền toái không phải. Ngươi phụ trách tiểu lục cười theo gật đầu, là, sắc thật là cái này lý, ta đây lại giúp ngài xem, có thích hợp gọi điện thoại cho ngài. Phó Quyên nói lời cảm tạ sau rời đi, thuận đường từ thị ủy đại viện nhà ăn đánh cơm chiều về nhà, cùng Tống Càng Mân ăn một nửa trượng phu Tống Kiến Long mới đến ra. Nàng hỏi, ngươi ăn cơm sao? Tống Kiến Long cởi áo trên gật đầu an qua người đây là ở nhà ăn đánh đồ ăn